nam đảo người đối với diệp thiều hoa thân thế không rõ lắm cũng không có ai tận lực đi thăm dò diệp thiều hoa thân phận nhiếp hằng cũng sẽ không mà hắn cái này cũng là lần đầu tiên nghe được diệp thiều hoa như vậy giới thiệu những người khác cái này là đệ đ ệ ta nam chữ nghe đơn giản nhiếp hằng lại biết trước mặt cái này hình dáng tướng mạo điệt lệ thiếu niên đã bị diệp thiều hoa liệt đến bảo hộ đơn bên trên trên thế giới có phần này vinh hạnh đặc biệt người không nhiều trước kia chỉ có nhiếp cẩn du cùng nhiếp cẩn hoài bất quá bây giờ nhiếp hằng cảm thấy nhiếp cẩn du không tính là nhiếp cẩn hoài vẫn còn chỉ là có thể phải thêm phía trên chức vị này tiểu diệp thiếu diệp thiếu ngại khỏe nhiếp hằng lập tức hướng diệp ly không người một cái thái độ mười điểm cung kính diệp tiểu thư đệ đệ những đại lao kia môn muốn động đều muốn cân nhắc một phen diệp ly vô ý thức lui về phía sau tránh một lần không dám nhận thụ nhiếp hằng lễ hắn vô ý thức cảm thấy trước mặt nam nhân này tương đối lợi hại chuyện gì diệp t h i ê u hoa cũng không tránh diệp ly biết rõ là người một nhà nhếp i hằng cũng không băng bó trầm giọng nói c ầ n hoài thiếu ra để cho ta cáo nói cho ngài môn chủ nàng nàng nàng cùng phi ư ơ n g tổ người có liên hệ nàng tự tìm chết diệp t h i ê u hoa dựa vào bản đọc sách có chút bực bội đem điện thoại di động ném tới trên mặt bàn nhếp i hằng không dám mở miệng diệp t h i ê u hoa trầm mặc một hồi ngươi cho ta chằm chằm tốt nàng có việc trực tiếp liên hệ mộ liễu không phải tới tìm ta báo cáo nhất định phải cho ta một tấc cũng không rời nàng mang cho ta một câu đ ừ n g đi tìm phi ương tổ người bên kia trở lấy cho nàng gài bẫy thật đúng là cho rằng người nào đều giống như nàng ngu xuẩn nhiếp hàng gật gật đầu gặp diệp thiều hoa không có phân p h ó gì khác liền quay người muốn rời khỏi chờ chút diệp thiều hoa nhìn hắn một cái chập nhớ tới cái gì nàng gần nhất văn bản tài liệu đều xử lý tốt nam đảo văn bản tài liệu luôn luôn cũng là diệp thiều hoa phê mặc dù cầm tới mộ liễu nơi này đại bộ phận cũng là mộ hành chi giúp nàng xử lý bất quá gần nhất nhiếp cẩn du thật lâu không có lấy văn bản tài liệu đến đây nghe vậy nhiếp hằng lông mày cũng nhăn một lần không minh bạch nhiếp cẩn du gần nhất rốt cuộc là làm sao môn chủ nàng gần nhất văn văn văn bản tài liệu một mực cho nhiếp nhị ra xử lý nhiếp nhị ra chính là nhiếp cẩn du hôn nhị thúc diệp thiêu hoa ngước mắt nhiếp hằng thấy được nàng đáy mắt không có thất vọng cũng không có cái khác cảm xúc vẫn là một mảnh lệnh leo đen ngươi đi, đi. diệp thiều hoa nghĩ một hồi cuối cùng vây tay để cho nhiếp h ằ n g đi xuống trước nhiếp h ằ n g ngẩng đầu nhìn diệp thiều hoa liếc mắt sau đó trực tiếp từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống diệp ra chung quanh không ít phòng hộ thậm chí có quân đội tuần tra mà ở nhiếp h ằ n g nơi này tới lui tự nhiên diệp ly tự hỏi mình là làm không được dạng này cấp độ tỷ tỷ của hắn rốt cuộc là ai nhìn xem nhiếp h ằ n g rời đi diệp ly mới ngẩng đầu nhìn về phía diệp thiều hoa há hốc mồm nỗi lòng phun trào tỷ diệp thiều hoa không để ý hắn chỉ đưa tay lấy qua diệp ly điện thoại di động đáp loắt một cái phần mềm về sau sẽ trả cho đi diệp ly leo lên đi diệp thiêu hoa trực tiếp mở miệng diệp ly lúc này mới cúi đầu nhìn thấy trên điện thoại di động nhiều hơn một cái phần mềm cực kỳ nguyên thủy màu trắng khối lập phương hắn đầy bụng nỗi lòng nhưng lại không biết từ chỗ nào hỏi nghe được diệp thiều hoa lời nói hắn vô ý thức điểm phần mềm này chương trình vận chuyển rất nhanh điểm đi vào về sau một cái giao diện bắn ra đến quét xuống hắn mặt về sau liền tự động tạo thành một cái s sáu mươi bảy chín trăm ba mươi bốn loạn mã tài khoản diệp ly không có làm trước đ ổ i tên chỉ là điểm đi vào nhìn một chút bên trong rất đơn giản chính là một cái bình thường nhóm giống như là chim cánh của nhóm diệp ly nhìn thấy bên cạnh còn mang theo cái khác hai mươi người hắn còn đang suy nghĩ cuối cùng là cái gì không tuyên bố phần mềm c h á t liền thấy một tin tức đ ố n g nhiên b ắ n ra fbi can nhì người mới ai mang vào hết chương này Trước 1.128, 1.128 hắn i đời đại FBI. FBI Diệp nhận biết. Có thể Kenny là ai? Diệp nhìn chầm chầm điện thoại di động không nói ệ n toàn nhóm cũng Kenny. này nhận Kenny nhìn động thực thể một chữ chầm chầm không h Có được câu. 91 lao. là là bộ Ly Ly ra đối với fbi biết rõ không nhiều tiếp vào nhiệm vụ phần lớn cũng là chùm buôn thuốc phiện hoặc là đuổi bắt quốc tế đ ả o phạm những cái kia fbi người hắn tiếp xúc qua người kia chỉ là fbi một cái bình thường sĩ quan diệp ly cho tới bây giờ chưa từng nghe qua kẻn nhì hạng này nhiệm vụ trên thực tế tóc hối của thiếu niên tiểu quang nói không sai bọn họ đã vào quốc tế trại huấn luyện thoạt nhìn đứng được rất cao có thể khoảng cách những đám đại lao này mà nói còn kém xa lắm gần nhất hướng dương tập đoàn chuyên công phần mềm tựa hồ muốn khai thác một cái mới thị trường diệp ly ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là hướng dương tập đoàn mới ra đến phần mềm còn không có suy nghĩ nhiều thiếu liền bị kẻn nhì cái tin tức này cho kinh động diệp ly nhìn chằm chằm cái tin tức này nửa ngày chưa kịp phản ứng diệp thiều hoa nhìn thoáng qua hắn cảm thấy hắn khả năng còn phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng liên thẳng ngồi xuống trên ghế bật máy tính lên cũng xuống một cái phần mềm cùng diệp ly trên điện thoại di động giống như l ú c bất quá nàng còn không có đổ bộ nghe được đến từ bệnh viện quân khu viện trường điện thoại u i diệp thiều hoa đi đến cửa sổ ấn xuống một cái nút trả lời một cái tay chống tại trên bệ cửa sổ viện trường bên kia còn tại bệnh viện hắn đang trong phòng làm việc thanh âm có chút kính cẩn diệp tiểu thư ngài sở liệu không sai quốc gia bên kia Sắp thực phái người đến rồi hỏi cái này thuốc là ai chế tạo diệp t h i ề u hoa đưa tay khuấy động lấy màn cửa về v à i trả lời p h ú c không sai bất quá ta theo ngài lời nói không có nói ra ngài thật không có ý định viện trưởng có chút do dự hắn là thật không hiểu phần này dược tề có thể nói là cải biến hiện nay đi học lịch sử nếu như công bố ra diệp thiều hoa sợ là muốn bị liệt vào trọng điểm nhất bảo hộ danh sách trên thực tế có ai không tiết mệnh ai không muốn sống được dài hơn một chút không n g ư ờ i tiếp tục gạt diệp thiều hoa đẩy ra màn cửa bên ngoài đèn đường đã dần dần sáng lên viện trưởng mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không có cự tuyệt diệp thiều hoa được chuyện này ta nhất định cho ngươi gạt nam bác sĩ bên kia cũng hỏi qua viện trưởng nhưng viện trưởng đều không có mở miệng thừa nhận cái gì hắn nói gạt liền nhất định sẽ đem chuyện này giấu diếm đến cùng còn có một việc ngươi cho ta dược tề là có số định mức hôm nay viện trưởng tại lân cận tắt điện thoại thời điểm chậm nhớ tới chuyện này hôm nay ngươi diệp phu nhân liên hệ bệnh viện chúng ta muốn một phần pha loáng dược tề dược tề đối với hoa quốc đừng nói tại hoa quốc cực kỳ chân quý liền xem như tại những ma pháp kia thế giới tinh tế thế giới cũng là quý muốn mạng cái thế giới này sợ là tìm không ra tinh thần lực có diệp thiều hoa dạng này cao nhân dùng một bình liền thiếu đi một bình mà diệp t h i ế u hoa cũng không có ý định cao sản xuất hàng loạt dược tể nàng sẽ không quá phá hư cái thế giới này cân bằng cho nên nàng cuối cùng cho viện trưởng chỉ có ba bình sau tiếp theo sẽ còn cho viện trưởng nhưng muốn sau một tháng ba bình dược tể pha l o ã n g về sau cũng chỉ có ba mươi bình trong đó còn có năm bình giao cho quốc tế nghiên cứu tổ chức còn lại hai mươi lăm bình có hai bình dùng tại chuột bạch trên người thí nghiệm chỉ có hai mươi ba bình muôn cái này hai mươi ba phẩm dược tể quá nhiều người mười bình đưa cho phòng đấu giá tại phòng đấu giá này cũng là toàn cầu thần hào đừng nói diệp ra liền tô ra đều không cách nào đi so còn lại mười ba bình cũng không phải tô lan cái địa vị này có thể cầm tới coi như muốn xếp hạng toàn bộ hoa quốc người diệp ly hiện tại miễn cưỡng có thể xếp tới trước một trăm nhiều về phần tô lan một vạn đều không nhất định có thể xếp được đi có thể tô lan lại là diệp thiều hoa mẫu thân viện trưởng hỏi diệp thiều hoa một câu diệp thiều hoa mắt sắc nhưng lại rất nhạt chỉ cho viện trưởng bà chữ, mặc kệ hắn. Đến, viện trưởng cuối cùng hắn. viện viện biết kệ trưởng Đến, trưởng bà là đã biết diệp thiều hoa thái một độ, lần này là, cũng cũng là này cúp h t điện thoại lúc này mới nhìn về phía diệp ly diệp ly ánh mắt còn tại nhìn chằm chằm điện thoại di động diệp thiều hoa tiếp một chiếc điện thoại về sau hắn đều chưa kịp phản ứng diệp thiều hoa sờ soạn một cái không để ý đến diệp ly nghĩ một hồi sau đó tiếp tục ngồi xuống bản thân trên ghế đặt chân lên bản thân vừa mới không có ghi danh thành công phần mềm đưa vào tài khoản về sau đã đến một cái nói chuyện phiếm giao diện bên này diệp ly không phải là không có động tĩnh hắn chỉ là hoàn toàn quên đi phản ứng bởi vì k f b akkent nhì phát xong một đầu tin tức về sau sau tiếp theo cũng dần dần lại có tin tức chuyển tới vốn bán vũ khí tim nam châu đam tia thổ dân vậy mà chế rêu ta mái tóc màu vàng nóng không dễ nhìn ta muốn cầm đại pháo ranh bọn họ fbi canny muốn bị toàn cầu truy nã u ố n bán vũ khí tim cũng không phải không có bị truy nã qua ai người mới ai vậy lính đánh thuê đoàn bọ c p đỏ ai cùng nam đảo người quen lính đánh thuê đoàn bọ c p đỏ người mới nửa người tự do nam bác sĩ có người mới nhóm bên trong năm năm chưa từng có người mới a quốc tế trại huấn luyện a mô nam bác sĩ n g ư ờ i gần nhất làm sao đều không có ở đ â y tây đảo đi đâu có nghe nói hay không hoa quốc cái kia dự tề một cái tiếp lấy một cái tên người xuất hiện diệp ly đều phi thường lạ lẫm thẳng đến nam bác sĩ cùng ạ mộ xuất hiện nam bác sĩ không cần phải nói toàn cầu y thuật bác sĩ tốt nhất hắn vô luận đi đến nơi nào đều có vô số đại lao ủng hộ dù sao người đều tích mệnh những đại lao kia môn cũng như thế a mộ diệp ly thì càng quen quốc tế trại huấn luyện bây giờ người cầm quyền thân phận không biết giữ bí mật diệp ly hiện tại quyền hạn căn bản cũng không biết hắn chỉ biết là đối phương là em mở cuốc một cái hết sức lợi hại nhân vật diệp ly đầu góc cơ hồ kịp thời có một cái chớp mắt như vậy ở giữa hắn cảm thấy mình là đang nằm mơ thẳng đến câu nói tiếp theo một cái tên xuất hiện nam đảo diệp thiếu hoa người mới đệ đệ ta diệp ly liên quan tới cái này nhóm chỉ đường chính văn hai trăm tám mươi ba trường có t r ô n qua phục bút tà mặt dễ thương sau đó buổi tối hôm nay gõ chữ thời điểm tại hoa phủ bên trong nhìn thấy một cái bảo báo cha hỏi cập nhật gần đây thời gian là lúc nào thật cứ đau lòng các ngươi có ta một cái như vậy không đáng tin cậy tác giả o chương một nghìn một trăm hai mươi chín một nghìn một trăm hai mươi chín hiện thực đời chín mươi hai diệp ly ta là đặc công canh một diệp thiêu hoa dám đem diệp ly kéo vào cái này nhóm là có ý vào nàng cho diệp ly cái kia s cấp bậc dược tể có thể hạ n độ cao nhất để cao diệp ly tố chất thân thể mặc dù không bằng nàng nhưng ở cuối cùng nhất định không thể so với bọ cạp đỏ yếu chỉ là nàng không biết bởi vì nàng hành động này đừng nói diệp ly cái này nhóm người bên trong đều bị nàng d ọ a sợ diệp thiêu hoa đánh xong câu nói này không có chút nào gánh nặng trong lòng mà một lần nữa mở máy vi tính ra đổ bộ h ồ n g thư xem hết k hương tỷ phát tới văn bản tài liệu liền tắt đi máy tính lại vừa liếc mắt diệp ly vẫn là chưa kịp phản ứng diệp thiêu hoa không khỏi rỗi tay che môi phản ứng là không phải có chút quá lớn diệp ly trên tay còn cầm điện thoại di động nhìn xem nhóm người bên trong một câu tiếp một câu cả người đều ở lơ mơ diệp thiều hoa hôm nay trở về chủ yếu là nhận được diệp ly tin tức nàng hiện tại rất ít trở về diệp ra buổi tối lúc đầu nói với mộ hành chi tốt rồi đi mộ viên tới trước một chuyến diệp ra nàng cũng vẫn là có ý định trở về túi đầu xem xét trên điện thoại di động không biết lúc nào nhiều một cái tin tức ta đến diệp thiều hoa trở về hai chữ đi qua sau đó n g n g đầu gặp diệp ly còn tại thất thần nàng không khỏi đưa tay gõ một cái cái bàn diệp ly thanh âm có chút đẻ thấp diệp ly vô ý thức n g ầ n g đầu cả người cũng là m ở mịt ân trong tay điện thoại di động đang không ngừng l ó e lên ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi diệp thiêu hoa hướng trên ghế dựa nhích lại gần thật dài mi mắt có chút bừng t h ó n g điêu khắc mặt mày giống như dính vào một tầng màu mực diệp thiêu hoa cởi áo khoác bên trong ăn mặc là một kiện màu trắng phổ thông áo len mặt mày lạnh lùng giọng nói của nàng luôn luôn nhàn nhạt, nhạt vào lúc đó lại nhiều hơn mấy phần cảm xúc để cho người ta có chút nhìn không thấu tung bay diệp ly lúc này rốt cục kịp phản ứng đầu ngón tay hắn khảm vào lòng bàn tay một đôi mắt yên lặng nhìn về phía diệp thiều hoa tỉ ngươi ngươi những năm này làm sao sống diệp thiều hoa chuẩn bị xong nghe diệp ly chất vấn không nghĩ tới chỉ nghe tới này một câu nàng chống đỡ lấy cái bàn tay đều ngừng lại sau nửa ngày đầu ngón tay có chút run rẩy thật lâu nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía diệp ly những năm này ta cái gì cũng làm qua trên tay mạng người vô số kể làm qua lính đánh thuê làm qua sát thủ thân phận ta cực kỳ phức tạp muốn mệnh ta người ta đều đếm không hết diệp ly ta không phải một người tốt diệp ly căn bản không quan tâm những chuyện đó hắn lúc này con mắt rất đỏ thì thào mở miệng quản gia ra ra nói cho ta biết ngươi khi còn bé rất sợ đau diệp ly ta đã từng là cái đặc công diệp thiều hoa cười đến thờ ơ liền âm thanh cơ hồ đều có thể bị gió thổi tán nhưng ta phản bội cơ quan tình huống đặc biệt cục quốc gia những người kia đem ta tên trừ đi ta với ngươi không giống nhau ta là tội nhân ta không cho phép tại hoa quốc cơ quan tình huống đặc biệt diệp ly biết rõ đó là một cái yêu cầu đặc biệt cao cao cấp tổ chức diệp ly tố chất thân thể đ ố n g nhiên đề cao cũng liền gần nhất mới có thể đạt được cơ quan tình huống đặc biệt tiêu chuẩn nhưng hắn chưa từng biết rõ diệp t h i ế u hoa vậy mà đã sớm đạt tới cái kia tiêu chuẩn diệp ra t ô ra những người này đều nói diệp ly là thiên tài là diệp ra nhiều năm như vậy xuất sắc nhất một người nhưng hắn những cái này thành t h u cầm tới diệp thiều hoa nơi này lại tính là cái gì nhưng mà diệp ly hiện tại căn bản cũng không có tâm tư nghĩ những cái này hắn chỉ là nhắm mắt lại sau đó phong đạm vần khinh cười cười thế nhưng là tỉ vậy thì thế nào ngươi không giống nhau ngươi bây giờ là quốc tế trại huấn luyện người cha là viện quốc gia viện trưởng diệp thiều hoa nhìn về phía ngoài cửa sổ g i a g i a vẫn muốn nửa cái yến hội làm trên tầng danh lưu nhận biết ta ta một mực không nguyện ý từ lúc trở về ta liền nghĩ lấy nếu là bọn họ đã biết thân phận ta các ngươi cũng sẽ không tốt hơn t h ì nên đi xuống ăn cơm diệp ly cười một cái không cần diệp ly từ hôm nay về sau ta sẽ không trở về diệp ra diệp thiều hoa đứng lên một đôi mắt rất là rõ ràng hời hợt vừa mới cái kia nhóm người bên trong đại bộ phận cũng là ta biết người về sau ngươi tại quốc tế ở giữa đi lại bọn họ tự nhiên sẽ che chở ngươi diệp thiều hoa lúc này phải làm việc cực kỳ cọc lông nàng có thể gánh vác được có thể diệp ra gánh không được nàng tại trên quốc tế thù quá nhiều người diệp ra căn bản là không đủ những người kia một ngón tay chơi hơn nữa nàng tại quốc gia thân phận cũng không thể đặt tới bên ngoài một cái bị quốc gia cao tầng kiên kỵ vương bài đặc công không cho phép nàng quá nhiều người không cần thiết để cho diệp ra cũng trôi lần này vũng nước đ ủ c cái kia ta ngày mai sẽ đăng báo nói ngươi là tỷ ta diệp ly m ấ p máy môi hắn nhìn xem diệp thiều hoa đáy mắt một mảnh màu đỏ diệp ly diệp thiều hoa đau đầu trước kia diệp thiều hoa cái dạng này thời điểm diệp ly làm sao cũng sẽ theo hắn tỉ nhưng mà lúc này diệp ly nhưng cũng không sợ coi như ta nói cho ra ra hắn cũng sẽ không bỏ mặc ngươi dạng này tỉ ngươi là người diệp ra diệp ly nhàn nhạt mở miệng nếu như ngươi cảm thấy không được cái kia ta ngày mai sẽ cùng ra ra nói ta tự động thoát ly diệp ra tộc phổ diệp thiêu hoa từ trở về diệp gia ngày đầu tiên bắt đầu thì có dự định muốn rời khỏi diệp gia ý nghĩ nàng thậm chí đều không cùng khương tỷ nói qua nàng là người diệp gia nàng luôn muốn nếu như thân phận nàng bại lộ người diệp gia có lẽ sẽ rất sợ a vô luận thế lực nào đều muốn giết chết nhân vật vô luận phóng tới chỗ nào cũng là lựu đạn l i ê n cùng n h ế p c ẩ n du một dạng nàng mang diệp ly lên lầu thời điểm l i ê n đã dự toán tốt rồi tương lai có nhóm trong k i a m một số người chấn động lấy tăng thêm diệp ly bản thân thực lực nàng tin tưởng diệp ly sẽ không lăn lộn quá kém có thể nàng duy nhất không nghĩ tới là diệp ly thái độ đừng nói cho ra ra hắn lớn tuổi diệp thiều hoa mắt nhìn diệp ly m ấ p máy môi cầm điện thoại di động liền hướng ra phía ngoài đi diệp ly mắt nhìn điện thoại di động phía trên nhóm còn tại soát lấy tin tức hắn nhìn xem mà bên trong nhân vật cũng là chuyển kỳ tính nhìn xem điện thoại di động hắn im ắng cười cười trong lòng dâng lên một cô không muốn biết làm sao đi hình dung tự hào c h i tình đây là hắn tỉ, tỉ. một cái mấy năm trước đó l i ề n có thể đạt tới cơ quan tình huống đặc biệt tiêu chuẩn tỷ tỷ nếu như ra ra biết rõ tỷ tỷ xuất sắc như vậy không biết nên có bao nhiêu vui vẻ diệp ly cầm điện thoại di động đi theo diệp t h i ể u hoa đằng sau ra ngoài nhưng là hắn đối với diệp t h i ể u hoa tin tức còn biết rất ít cái kia tỷ tỷ đến tột cùng là đã trải qua thứ gì bên ngoài mộ liễu mở cửa tô thanh còn ở dưới lầu chờ gặp người giúp việc cho hắn g ọ t trái táo ánh mắt một mực nhìn lấy hướng t h a n g lầu khi nhìn đến diệp thiều hoa xuống tới sau khi đăng ma một lần đứng lên trong tay dùng tăm sỉa răng cắm quả táo cũng không ăn chỉ dùng lực nắm chặt một cái trong tay quyển sách kia diệp thiều hoa nhận lấy mộ liễu đưa cho bản thân màu đen áo khoác đưa cho chính mình phụ thêm về phần kính dâm cùng khẩu trang nàng đều không có mang lúc này muốn đi mộ viên không phải là cái gì nơi công chúng tự nhiên không cần đến những cái này nàng mặt mày có chút bung ô t h ó n g biểu lộ so mới vừa vào cửa thời điểm muốn nhạt rất nhiều diệp ly nhắm mắt theo đôi u đi theo nàng đằng sau muốn để cho nàng lưu xuống dùng cơm nhưng mà diệp thiều hoa nhưng không có đáp ứng chính ngươi suy nghĩ thật kỹ ta còn có chút việc lúc này diệp ly mặc dù còn không biết mình xác thực danh hiệu cũng biết mình đại bộ phận thân phận diệp thiều hoa cũng liền không dối gạt hắn có một số việc khá là phiền thoái ở diệp ra xử lý không tốt diệp thiều hoa nói dĩ nhiên chính là chẳng lẽ còn có lính đánh thuê những chuyện kia gặp diệp ly không ngăn nàng diệp thiều hoa mới hướng ngoài cửa đi Nhị biểu、tỉ. tô t thanh đem trong miệng quả táo nuốt vào rốt cuộc tìm được một cái phù hợp cắm vào điểm lập tức cầm thứ nhất phiên bản vạn thần thương không chạy tới ngươi ngươi có thể hay không tô thanh đưa trong tay sách đưa cho diệp thiều hoa sắc mặt có chút đỏ lên hắn cảm thấy có chút khó xử dù sao diệp thiều hoa một lúc trở về hắn còn trào phúng qua diệp thiều hoa ngươi cái này bản này vạn thần thương khung tay gấp vô cùng tô thanh vốn cảm thấy đến bản thân có thể muốn phí rất đại khí lực mới có thể nói xong một câu nói kia lại không nghĩ rằng hắn một câu lời còn chưa nói hết một đôi hiện trường tinh tế tỉ mỉ tay liền đem trên tay hắn sách cho rút đi diệp thiều hoa lật ra tờ thứ nhất chợt nhớ tới cái gì nghiêng đầu nhìn mộ liêu liếc mắt bút cho ta làm một cái nghệ nhân diệp thiều hoa bên này nhất định là mang theo người bút tại gặp được phèn hâm mộ thời điểm t ố t cho phèn hâm mộ ký tên diệp thiều hoa người này mặc dù lạnh đến không được nhưng đối với nàng những cái kia phèn hâm mộ lại là có tính nhẫn mại tới cực điểm mộ liêu móc ra một chi so bút cho nàng diệp thiêu hoa đưa tay nhận lấy tại t u thanh quyển sách này bên trên ký xuống hai cái phách lối vô cùng chữ lớn dã l i ê u sau khi ký xong nàng mới đi ra ngoài mộ hành chi ngay tại diệp ra ngoài cửa lớn cách đó không xa xe bảo mẫu vừa chờ nàng làm sao vậy thấy được nàng bộ dạng này hắn không khỏi vặn lông mày không có việc gì chúng ta trở về rồi hay nói diệp t h i ê u hoa cảm xúc có chút không cao mộ hành chi nhìn mộ liễu liếc mắt sau đó kéo ra cửa sau xe tại lúc lên xe thời gian hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt diệp ra lầu hai diệp ra lầu hai diệp đồng gian phòng cho dù cách rất xa diệp đồng cũng có thể cảm giác được nam nhân kia băng lánh đôi mắt nàng không khỏi chuyển xe lăn lui về phía sau mấy bước đại tiểu thư n g ư ờ i không sao chứ người giúp việc lo âu liếc nhìn nàng một cái không có việc gì diệp đồng bưng bít lấy trái tim cố gắng bỏ qua vừa mới tấm kia lệnh tuyển mặt mộ hành chi tướng mạo là ở quá xuất sắc cùng diệp thiều hoa ở giữa cũng quá phận thân mật để cho diệp đồng không khỏi không nghĩ ngợi thêm chỉ là mộ hành chi mặt quá lạ mặt diệp đồng chưa từng có lại kinh thành trong giới quý tộc gặp qua hắn mặc dù không thể không thừa nhận diệp thiều hoa bên người nam nhân kia tướng mạo là nàng nhìn thấy qua xuất sắc nhất một vị nhưng là liền d á n g dấp không tệ mà thôi diệp đồng liên tưởng tới diệp thiều hoa thân phận giới giải trí một minh tinh cho dù là hỏa tiếp xúc đến vòng tròn cũng liền như thế đủ loại tình huống kết hợp lại đến diệp đồng cảm thấy vừa mới cái kia tại diệp t h i ể u hoa nam nhân bên người hẳn là cái người mới tiểu minh tinh nàng thở dài một hơi biểu hiện trên mặt lại thoải mái đứng lên đẩy ta xuống lầu diệp đồng phân phó người giúp việc lâu dưới người giúp việc đã đem đồ ăn h ư ơ n g xuống bưng mà tô thanh còn bưng lấy bản thân sách tại vui sướng n g ư ờ i tại mù vui cái gì tô lan nhìn thấy tô thanh cùng diệp thiều hoa không biết nói xong một câu gì lời nói về sau biến thành dạng này không khỏi nhìn tô thanh l ư ớ t mắt đại thần tô thanh mới vừa nói một câu gặp diệp đồng từ trên lầu đi xuống một đôi mắt nhìn mình tô thanh liền tranh thủ đến bên miệng lời nói nuốt vào tự nhiên có ta cao h ứ n g phương cô mẫu các ngươi ăn cơm đi ta liền không lưu lại hắn đến về nhà đem đại thần cho hắn ký tên sách tìm một chỗ dân cúng tô thanh vội vội vàng vàng đi tới tô lan chưa kịp cản hắn Cuối cùng ở diệp ra ăn cơm vẫn là Diệp Diệp người ăn vẫn ở ra ra m là ộ tôi nhà. Chính là thiếu、diệp、thiếu hoa. h là Diệp m nay n Ly h lan ê n trước, Tô l hướng diệp ly cười cười, Diệp Ly mẹ đối ể cho đầu bếp làm thích ăn, mau tới đây. Cười đến phi thường ôn hòa. đầu đây. đến đ mau bếp làm Lan ngươi ăn, ôn tới Tô với diệp ly cùng diệp đồng luôn luôn phi thường tốt cũng bởi vì có hai cái này con gái mà cảm giác được tự hào gần nhất diệp đồng bởi vì chân sự tình để cho t ô lan trạng thái phi thường không tốt mà diệp ly bởi vì thụ thương ngược lại nhân h ò a đắc phúc tăng lên lại tăng để cho tô lan vô cùng t r ư ớ n g mặt mũi đoạn thời gian trước ở trước mặt nàng trào phúng nàng diệp đồng thân thể người gần nhất biến mất không thấy gì nữa ai cũng biết diệp ly về sau thành t i ự u sẽ không thấp đi nơi nào tô lan đối với diệp ly là ở là hài lòng đến không được lúc này diệp ly cùng diệp đồng chính là nàng hy vọng nàng có thể tiếp tục đối ngoại khoe khoang đối tượng về phần diệp t h i ế u hoa lúc rời đi thời gian nàng một cái dư quang đều không có cho diệp t h i ế u hoa trước kia nghe được tô lan câu nói này còn không có cảm giác nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác đã trải qua diệp thiều hoa chuyện này để cho diệp ly không khỏi nhớ tới trước đó mộ liêu nói với hắn một câu nàng nói ngươi cái gì đều không biết câu nói kia còn mang theo hận ý khi đó diệp ly còn không hiểu có thể đêm nay kinh lịch tất cả đầy đủ diệp ly chấp và bắt đầu diệp thiều hoa sinh hoạt mấy năm trước liền có thể đạt tới cơ quan tình huống đặc biệt tiêu chuẩn vẫn là quốc tế bảng truy nã đệ nhất không nói cái danh này có dễ nghe hay không cái này trên thực tế liền đại biểu cho diệp thiều hoa rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mạnh như vậy một người đến đâu không thể quang mang vạn trượng sống sót nếu lúc trước tô lan không có đem nàng vứt xuống để cho diệp thiều hoa từ nhỏ ở diệp ra lớn lên có nàng tại cái kia còn có hắn diệp ly chuyện gì b u ồ n cười lúc trước tô lan là bởi vì cảm thấy nàng vướng víu mới bỏ lại diệp thiều hoa ly nhi ngươi tại sao như vậy nhìn ta tô lan bị diệp ly thấy vậy có chút hoảng mẹ diệp ly nhắm mắt lại hắn không có đi ăn cơm chỉ là cơ hồ có chút oán hận nhìn về phía tô lan ngài lúc trước tại sao phải vứt xuống nhị tỷ n g ư ờ i biết biết rõ biết mình vứt xuống là cái gì không hết chương này chương một nghìn một trăm ba mươi một nghìn một trăm ba mươi hiện thực đời chín mươi ba diệp gia thiên tài nhất người canh hai từ khi nàng cố ý vứt xuống diệp t h i ể u hoa chuyện này giấu diếm không đi xuống về sau toàn bộ diệp gia trừ bỏ diệp đồng những người khác đối với tô lan thái độ đều có biến hóa để cho tô lan trong lòng giống như là ngạnh ở cái gì ta mất một cái cái gì ta còn không phải là vì ngươi cùng ngươi tỉ tỉ tô lan nghiết ngôi nếu không phải là bởi vì ta lúc đầu làm những cái kia ngươi có thể có hôm nay hiện tại có cái gì không tốt ngươi tại quân doanh quân hàm càng ngày càng cao tỉ tỉ ngươi cũng sự nghiệp có thành t ự u ngươi không thể bởi vì ta lúc trước làm một kiện chuyện sai vẫn ký đến bây giờ tô lan vẫn cảm thấy chính mình lúc trước là làm chính xác nhất quyết định diệp ly nghe đến lại là cười cơ hồ muốn cười khóc hắn nửa ngồi lấy thân thể đem đầu t r ô n thật sâu xuống dưới ngón tay trái mắt ưu tú có lẽ trước đó diệp ly vẫn cảm thấy bản thân cực kỳ ưu tú đã từng cũng vì bản thân thành tựu được ý qua có thể cái kia cũng là xây dựng ở trước hôm nay diệp thiêu hoa so với hắn cũng liền khó khăn lắm lớn hơn một tuổi nhiều một chút nàng mấy năm trước cũng đã là cơ quan tình huống đặc biệt một tên ưu tú đặc công không chỉ có như thế fbi lính đánh thuê thậm chí quốc tế huấn luyện một cái cơ hồ đều có nàng giấu chân diệp ly cũng không rõ ràng diệp thiều hoa có bao nhiêu lợi hại nhưng hôm nay vừa nghe đến tiểu con nói diệp ly liền biết diệp thiều hoa trô đứng giai tầng là hắn hiện tại thuốc ngựa cũng tiếp xúc không đến hắn đến bây giờ cũng không đủ tư cách tiếp xúc đến nàng cái kia phương diện diệp ra diệp ra ở trước mặt nàng chỉ sợ sẽ là cái vương hữu b u ồ n cười tô lan bọn họ vẫn còn xem thường nàng trên thực tế diệp thiều hoa vô luận từ phương diện nào đều không biết tốt hơn chính mình bên trên bao nhiêu bản thân cùng với nàng một so lại được cho cái gì hắn cả ngày bị người diệp ra khuyết đại khí có thành tựu i bị người tô ra khen kinh tài tuyệt diễm nhưng mà diệp ly thật muốn để cho bọn họ nhìn xem cái gì mới gọi là kinh tài tuyệt diễm đừng nói hắn coi như cầm tới toàn bộ quân doanh đi diệp thiều hoa hiện tại thành tựu i cũng đủ làm cho toàn bộ quân đoàn người tự ti mặc cảm quân sự phương diện này không nói diệp ra những người khác không rõ ràng nhưng diệp ly rất rõ ràng hướng dương tập đoàn chính là diệp thiều hoa một người quản lý nho nhỏ công ty bị nàng phát triển trở thành như bây giờ liền tô mân đều muốn nhìn một chút hướng dương tập đoàn người sau lưng diệp ly thật muốn nhìn xem tô lan ban đầu là làm sao nhẫn tâm đem diệp thiều hoa một người vứt xuống đến diệp ly không chỉ một lần nghe được tô mân nói tô ra sản nghiệp chỗ chút vấn đề nếu như nếu như lúc trước tô lan không có đem diệp thiều hoa vứt xuống diệp ly nghĩ tô ra những trạng thái này căn bản liền sẽ không xuất hiện đi diệp ly ngồi t r ồ m h ổ m trên mặt đất nghĩ thật lâu sau một hồi khá lâu hắn mới đỏ hồng mắt đứng lên nặng bình tĩnh lại cũng đúng đúng là chúng ta không xứng có được nhị tỷ hắn nhìn xem tô lan thanh â m mười điểm bình thản nói khó trách khó trách mộ liêu sẽ như vậy trào phúng lạnh lùng như vậy nói câu nói kia diệp ly nói xong một câu cái khác không có cái gì lại nói chỉ là bình tĩnh nhìn về phía diệp ra ra ra ra a ta lên lầu sẽ không ăn diệp ly cầm điện thoại di động trên điện thoại di động nói chuyện p h í m nhóm màn hình còn tại lóe diệp lao gia tử nhìn xem hôm nay có chút khác thường diệp ly không khỏi n h é o n h é o lông mày hắn nghiêng đầu mắt nhìn bên người quản gia ly nhi hôm nay là chuyện gì xảy ra quản gia ngược lại có chút biết rồi hắn nhìn sau nửa ngày sau đó thấp giọng trả lời vừa mới cùng nhị tiểu thư đi lên lầu trò chuyện xong cứ như vậy tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm lao gia tử sống nhiều năm như vậy cũng là tinh danh lập tức đã cảm thấy diệp thiều hoa cùng diệp ly nhất định là có vấn đề rồi lại không nghĩ ra được đến tột cùng là chỗ nào xảy ra sai sót lao gia tử để cho phòng bếp lưu một chút cơm sau khi ăn xong liền mang theo nhị quản g i a đem cơm bưng đến diệp ly gian phòng gõ diệp ly cửa lao gia tử kinh ngạc nhìn thấy diệp ly đỏ bừng con mắt đây là khóc qua diệp lao gia tử lòng tràn đầy lo nghĩ diệp ly người này từ bé hiếu thắng n ă m đó ở trong quân huấn luyện nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua hắn lúc nào lộ ra yếu ớt như vậy một mặt lúc này nhìn thấy diệp ly dạng này lao da tử lông mày càng nhíu chặt mày hắn hôm nay nói với diệp thiều hoa thứ gì ly nhi diệp lao da tử nhìn xem diệp ly lòng tràn đầy lo lắng diệp ly lập tức đưa tay bôi một lần con mắt lắc đầu ra ra ta không sao hắn tự tay nhận lấy quản g i a cho hắn cầm cơm đem súng bỏ lên bàn trầm mặc ngồi vào một bên bắt đầu ăn diệp lao da tử thân thể không tốt diệp ly không nghĩ cầm chuyện này đến kích thích hắn lão gia tử nhìn thoáng qua hắn để qua một bên súng a định chế súng ngươi bây giờ đều có thể cần dùng đến định chế súng lão gia tử lăn lộn quân doanh tự nhiên biết rõ định chế súng ý vị như thế nào khó tránh khỏi chấn động kinh ngạc một chút diệp ly nhìn xem thanh súng này đây là mộ huấn luyện viên mấy tháng trước cho hắn cái kia thời điểm không có quá chú ý lúc này xem xét diệp ly tự hồ có chút rõ trừ hắn nhị tỷ hắn nghĩ không ra còn có ai có thể vượt cấp cho hắn nhiều đồ như vậy huấn luyện viên phát diệp ly túi t h ấ p đầu lâu dưới diệp đồng cùng tô lan đều ăn cơm xong ngồi ở trên ghế salon đồng đồng ta hẹn dung bác sĩ cùng hắn mụ mụ hai ngày nữa ngươi theo ta cùng đi nhìn xem tô lan cười tủng tìm nói tâm tình tự nhiên rất tốt dung bác sĩ người nhà không phải tùy tiện ai cũng có thể hẹn đứng lên lúc này theo mộ g i a đất thế đứng ở mộ g i a một đội này dung ra như mặt trời ban trưa tô lan có thể hẹn được dung ra người chính nàng đều không nghĩ đến trọng yếu nhất là dung liệt mụ mụ tựa hồ cũng không ngại diệp đồng tạm thời chân vấn đề tô lan một mực lấy diệp đồng làm vinh lúc này cũng là nàng xem như hy vọng lúc này có mộ gia tại dung ra về sau thành cựu tự nhiên không thể đoán được hai nhà này vừa thấy mặt đại khái chính là ra mắt diệp đồng trong lòng vui vẻ bất quá cũng nghĩ tới một chuyện khác lập tức mở miệng hết chương này chương một nghìn một trăm ba mươi mốt một nghìn một trăm ba mươi mốt hiện thực đời chín mươi b ố y là nàng hai hợp một mẹ ta vừa mới trên lầu Thấy được nàng thấy rất rõ ràng nam nhân kia cuối cùng bên trên là diệp thiều hoa xe bảo mẫu để cho diệp đồng cho nam nhân kia định nghĩa một cái vị trí tiểu bạch kiểm nếu là tự mình lái xe diệp đồng cũng không nhắc lại ngồi lại là diệp thiều hoa xe bảo mẫu ít nhiều khiến diệp đồng có chút xem thường nam nhân kia thực sự là làm ẩu tô lan cười lạnh một tiếng để cho lão gia tử còn đi nàng ra bây giờ là k cười cười, hai, hai ngày nữa cậu của ngươi chắc cũng sẽ đi có kiện công trình có thể muốn nói tô lan chợt nhớ tới cái gì vị kia dung liệt tiên sinh tựa hồ cùng quốc gia phòng thí nghiệm có đầu tư nghe được tô lan câu nói này diệp đồng hai mắt tỏa sáng những cái này nàng đến lúc đó chưa từng biết rõ ân tô lan suy nghĩ một chút khoe miệng nụ cười càng lớn đồng đồng phòng thí nghiệm không phải người bình thường có thể chỉ cần có thể cùng bọn hắn móc đ ố i về sau tô lan mặc dù tại trên buôn bán thiên phú không diệp đồng cao nhưng xem như người tô g i a nàng bao nhiêu tràn g mưa dầm thấm đất đằng sau lời nói tô lan không có nói ra nhưng diệp đồng cũng có thể ý thức được có thể cùng dung ra giật dây có thể cùng quốc gia phòng thí nghiệm giật dây diệp đồng trước lúc này đều là nghị cũng không dám nghĩ Bên này, diệp thiều hoa cầm ũ n không biết diệp ra chuyện phát sinh. Nhiếp hàng g phát h biết Diệp ra mộ mộ đũa lên mười điểm đạm m ặ t nói đã tìm bất quá không có lấy văn bản tài liệu cho ta mộ hành chi cười lạnh một tiếng không muốn nhắc tới nhiếp cần du ngươi để cho nhiếp hàng chú ý một chút gần nhất nam đảo cùng lý gia có lui tới lý gia chính là kinh thành duy nhất có thể cùng mộ ra đầu một hồi trên dưới quyền lợi một cái gia tộc bất q u a dưới mắt bị mộ ra chen ép thế lực đã đốt một vòng lý gia diệp thiêu hoa trầm mặc một chút sau một lúc lâu đạm m ặ c mở miệng tính theo nàng đi thôi muốn chết muốn sống ta không còn được liền sợ nàng không an phận mộ hành chi mở miệng mặt mày đều bọc lấy lanh ý diệp thiêu hoa liếc mộ hành chi liếc mắt yên lặng không nói lời gì nữa nói cái gì ngươi đừng nhìn ta như vậy mộ hành chi nhàn nhạt mở miệng ta không giết nàng hắn để chén trà xuống cử chỉ mười điểm lịch sự tao nhã diệp thiều hoa thu hồi ánh mắt cầm lấy điện thoại di động đơn độc cùng bọ cạp đỏ hàn huyên hắn tìm ngươi làm gì mộ hành chi góp đi tới nhìn một chút mi tâm vật lên diệp thiều hoa lạnh tay không còn đẻ xuống điện thoại di động bàn phí mềm n g ự a khí tùy ý muốn cùng ta xin lỗi ta để cho hắn tìm diệp ly đi bọ cạp đỏ là lính đánh thuê thủ lĩnh diệp thiều hoa cùng hắn tiếp xúc trên thực tế không tính quá nhiều độc xa là bọ cạp đỏ bọn thủ hạ bọ cạp đỏ cũng nhận thức đến mình là đắc tội diệp thiều hoa liền tới cùng với nàng tạ tội diệp thiều hoa luôn luôn ân o á n rõ ràng độc xa đã bị giam lại chuyện này không có quan hệ gì với bọ cạp đỏ nàng không có để ý trực tiếp ném cho diệp ly xử lý liên quan tới diệp ly diệp thiều hoa cũng hết sức phức tạp ung dung m à thở dài một hơi mộ hành chi đưa tay đưa nàng câu không đến một b à n cắt gọn hoa quả phóng tới bên tay nàng ra hiệu nàng nói hôm nay đi diệp thiều hoa hướng phía sau nhích lại gần đem áo lông cổ áo kéo xuống rồi diệp ly thấy được tiếng anh bản quốc tế bảng truy nã tuyết bạch trên mặt có chút buồn b ự c cái k i a ngu xuân web sẽ còn ở đây mộ hành chi n g ẩ n người sau đó cười cười hắn vốn là muốn bắt đầu cơ quan tình huống đặc biệt sớm muộn cũng nên biết rõ nói thì nói như thế diệp thiều hoa vẫn là phiền muộn không được diệp t h i ề u hoa bởi vì diệp ly sự tình mấy ngày gần đây nhất đều rất tan phận chỉ ở hai ngày sau nàng mới đi ra cửa tìm khương tỷ đổi một cái thông cáo mộ hành chi lái xe đưa nàng đưa đến giao lộ diệp t h i ề u hoa không để cho khương tỷ đến mộ viên tiếp nhận nàng chủ yếu là khương tỷ người này quá mức lý trí mộ viên xem xét liền không đơn giản ba bước một c õ i năm bước một cương vị người sáng suốt xem xét liền không phải là cái gì bình thường phương nàng tạm thời còn chưa nghĩ ra làm sao cùng khương tỷ giải thích chỉ có thể chứt giấu giếm một lần khương tỷ dừng xe ở giao lộ mộ liễu bị diệp thiều hoa đuổi đi cùng nhiếp hàng giao tiếp liên quan tới lý d a sự tình diệp thiều hoa có chút không yên lòng cho nên hôm nay mới để cho mộ hành chi đưa nàng lại thấy được duy nhất có thể so sánh được diệp thiều hoa cái kê hoa mỹ dung nhan nam nhân khương tỷ lập tức xuống xe cười híp mắt nhìn về phía hai người diệp thiều hoa mang theo mũ lưới chai cùng khẩu trang đưa tay huệ phải đem khẩu trang lôi kéo nàng áo khoác còn tại mộ hành chi trên tay ta đây mấy ngày sẽ đi em mở q u ố c xử lý chút chuyện ngươi xác định không muốn mộ quản gia lưu lại diệp thiều hoa ngẩng đầu liếc hắn một cái biểu lộ t à n m ạ n có mộ liêu tại là được nàng màu da luôn luôn đều rất trắng tại màu đen khẩu trang v à chạm dưới càng đột xuất một c ô rõ ràng diễm chi sắc đôi mắt có chút híp vừa mới trên xe ngủ một cước mới bị mộ hành chi kêu lên hiện ra một cô khí ẩm mộ hành chi lúc đầu đưa nàng tới liền chuẩn bị đi em mở q u ố c bên kia hành trình rất căng lúc này xem xét nhưng lại cảm thấy muốn đi còn giống như rất không dễ dàng hắn thấp đôi mắt đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó cầm trong tay diệp thiều hoa áo khoác run một cái ném tới khương t ỷ trên đầu khương t ỷ áo khoác bên ngoài diệp thiều hoa cổ tay bị hắn chăm chú nắm chặt mộ hành chi kéo xuống nàng khẩu trang cơ hồ đưa nàng toàn bộ đều khỏa nhập bản thân áo khoác mới cúi đầu theo con mắt một đường hôn một cái đi nàng bị áo khoác bọc lấy t r u n g quanh cũng là nhiệt khí thẳng đến bị cắn phải môi dưới nàng mới câm lấy thanh âm ngươi sắp m u ợ n giờ bên hai nghe được một tiếng trầm thấp tiếng cười chuyên cơ chấm thêm bọn họ cũng phải chờ ta mộ hành chi cúi đầu đưa nàng khẩu trang một lần nữa mang tốt ta không trở về đừng có đại động tác nhiếp cẩn du ta cho nàng tìm chuyện làm nàng không có rảnh phiền ngươi khương tỉ mặt không biểu tình mang trên đầu bảo bọc áo khoác lấy xuống nhìn thấy diệp thiều hoa trên người nhiều hơn một cái màu sáng áo khoác rõ ràng không phải nàng ngươi ngươi theo ta lên đây đi khương tỉ lẩm bẩm một câu quay người bản thân lên xe trước chúng ta đi trước đế quốc khách sạn dẫn ngươi đi nhìn một chút một cái nhà sản xuất diệp thiều hoa lười biếng cùng ở sau lưng nàng bò lên trên châu ngồi phía sau giảm thấp xuống bản thân ngũ ép thị bên kia bên trên sao tiết mục buổi tối hôm nay liền muốn lợi c h dễ ảm khương tỷ mở ra hôm nay hành trình cái này bên trên sao tiết mục là sớm quốc gia đài liên hợp thông qua trước đó diệp thiều hoa muốn đi ghi chép tiết mục bị ép thị bên kia cự tuyệt a diệp thiều hoa nhàn nhà tướng mới không có gì phản ứng khương tỷ dùng chân nghĩ cũng nên nghĩ đến diệp thiều hoa đối với mấy cái này sự t ì n h không thèm để ý bất quá nàng vẫn là nói thêm một câu bất quá cái kia tiết mục quan tuyên vừa phát về sau vậy bố bên trên tựa hồ có người k h ô n g chế dư luận đối với ngươi không quá hữu hảo diệp thiều hoa lúc đầu muốn đi tham gia tiết mục là một quốc gia đài phỏng vấn bất quá nàng lần trước muốn chuẩn bị lên đường thời khắc bị đối phương lấy nghi vấn diệp thiều hoa bằng cấp nguyên nhân lâm thời đổi diễn viên trên thực tế diễn viên hành trình cũng là an bài tốt diệp thiều hoa tại muốn đi đâu cái phỏng vấn thời điểm fans hâm mộ sẽ biết còn có người đặc biệt đi tiết mục tổ chức chỗ cho diệp thiều hoa tiếp ứng lại không nghĩ tới hôm nay tiết mục tổ một quan tuyên phát hiện diệp thiều hoa không có ở đây diệp thiều hoa fans hâm mộ sức chiến đấu cường đại dường nào tại biết rõ vậy mà không có diệp thiều hoa về sau tất cả đều đi tiết mục ấy bồ dưới phun muốn tiết mục tổ cho bọn hắn một lời giải thích cho diệp thiều hoa một lời giải thích cái gì đồ chơi vậy mà không có ta diệp tổ tông Tiết mục tổ ngươi là tung ngươi Ngươi mục chẳng quên là lẽ bay sao? đối i ngươi, chẳng lẽ quên đi lúc trước các ngươi quay thời điểm, liền đánh lấy Diệp Thiếu tuổi tuyên truyền, bây giờ còn không có đập liền lâm thời đổi đi nhà chúng ta Diệp lúc lấy lâm chúng trước các còn có trụ tên tuyên truyền, ta Tổ đánh không nhà Tông. quay Hoa bây đập đ với các ngươi tiết mục tổ một đời đen về sau trung thân không nhìn r ắ c d ư ở i tiết mục tổ hiện tại diệp thiều hoa chính là vòng tròn bên trong đỉnh cấp lưu lượng phàm là mang một chút diệp thiều hoa gần tin tức đều có thể lên hotse ấp bởi vì diệp thiều hoa fans hâm mộ cố gắng diệp thiều hoa cùng cái tiết mục tổ này quả nhiên lên nóng lục soát mà biến cố này cũng đưa tới ép thị tiết mục tổ chú ý lên nóng lục x o á t về sau thu c h ú n g độ càng rộng ép thị video đ ạ i trưởng khi nhìn đến fan s hâm mộ bạo tăng về sau tâm lý một cái tưởng niệm đi ra bọn họ cái tiết mục này đã càng ngày càng không được đứng lấy một quốc gia sao đánh dấu nhiệt độ nhưng xem người không nhiều lúc này cái nghề này chính là lưu lượng thời đại mà đ ạ i trưởng một mực không nóng không lạnh cũng không có muốn thăng chức báo hiệu lúc này còn muốn cùng kinh thành kênh tờ cờ lúc này ét thị đ ạ i trưởng nhìn thấy tiết mục lập tức nhảy đến hot sệ ở thứ hai hắn lập tức mở miệng nhanh thừa dịp cái tiết mục này chúng ta tranh thủ thời gian thả một cái video ngắn giải thích một chút chuyện này nguyên do rèn sắc khi còn nóng để cho nhiều người hơn biết rõ chúng ta tiết mục nghiêm túc tính ét thị đ ạ i trưởng cũng không phải là không có ánh mắt trong lòng của hắn rất rõ ràng trước đó từ thu đến diệp thiều hoa đen đoán bắt đầu là hắn biết muốn từ bỏ diệp thiều hoa diệp thiều hoa bằng cấp đúng là một vấn đề mà diệp thiều hoa cũng có khả năng sẽ cho bọn hắn mang đến lưu lượng nhưng nàng đằng sau đen đoán vẫn còn bọn họ tiết mục tổ nhất định không thể có nửa điểm sai lầm đài trưởng vừa mới gọi điện thoại nói muốn ghi chép video ngắn liền vì kiếm đủ nhân khí đây là hắn đi lên điều động cơ hội hắn nhất định cần phải nắm chắc g e n sắt sẵn còn nóng nửa giờ sau ép thị khu đài trưởng video bị truyền phát ra hắn tại trong video đầu tiên mang theo áy náy cho diệp thiều hoa nói lời xin lỗi đằng sau liền nói mở trên thực tế ta nguyên bản cũng không muốn đổi đi diệp tiểu thư nhưng là chúng ta tiết mục tổ tiếp vào báo cáo nói diệp tiểu thư cầm tới e m m ở đại giấy chứng nhận không phải chính quy con đường chúng ta là quốc gia đài phỏng vấn một chút sai lầm cũng dung không được cho nên tiếc nuối hủy bỏ cùng diệp tiểu thư hợp tác hy vọng mọi người lý giải đầu năm nay chính là cậu tử cùng bình sị thiên hạ ép thị khu đài trưởng sau khi nói xong một trận trên internet người đều nghị luận ở mỹ một nhóm người không tin lại có một nhóm người chính theo đầu này h ợ y b ổ muốn đi tìm diệp thiều hoa mà diệp thiều hoa h ợ y b ổ phía dưới đã bị luân hãm diệp tiểu thư ép thị khu đ ạ i trưởng nói là thật sao ngươi bằng cấp là dùng không thủ đoạn đàng hoàng làm ra sao giới giải trí chính là đen không biết diệp tiểu thư cùng em mở đại giáo sư có quan hệ gì đáng ra bọn họ vì ngươi làm dạng này một cái bằng cấp chết cười ta ta lúc ấy liền suy nghĩ bằng cấp vì sao cao như vậy n g ư ơ i nói ngươi phải làm giả cũng không làm cái hơi kém một chút bằng cấp nhất định phải rõ ràng như vậy làm gì diệp tiểu thư n g ư ơ i biết mình thủ pháp đã tạo thành phạm tội diệp tiểu thư n g ư ơ i t r ộ t dạ không dám đối mặt đúng không mặt một cái tiếp lấy một con tin hỏi thậm chí ăn dưa người qua đường cũng bị diệp t h i ể u hoa ạ n tỷ phan cùng thủy quân tẩy não từng câu nghiêm khắc trách cứ tràn đầy toàn bộ vẩy bồ bình đài é thị khu đài trưởng nhìn thấy họ sệ ợ p bò tới đệ nhất khoe miệng không khỏi dâng lên không có chính là như vậy cao hơn một chút nữa cao hơn một chút nữa hắn đã có thể tưởng tượng hôm nay tiết mục truyền ra về sau tỷ lệ người xem sẽ có nhiều bạo tạc đ ạ i t r ư ở n g ngay từ đầu còn nơm nớp lo sợ bởi vì mời đến cái khác minh tinh đều không cái gì nhân khí bất quá bây giờ sao hắn là xuân phong đắc ý cùng ép thị khu đ ạ i trưởng bên này đắc ý trạng thái không giống nhau lắm diệp thiều hoa bên người trợ lý làm tức chết tại sao có thể có loại người này dẫm lên chúng ta thiều hoa nhân khí lên nóng lục x o á t Mặt c ò nếu đen hơn chúng n thiều hoa. ta như không phải bởi vì tận mắt thấy diệp thiều hoa bằng cấp là thế nào đến lúc này bị người tẩy não khương tỷ khả năng cũng tin đám dân mạng bắt phong truy ảnh lời nói lúc này nàng chỉ là cười lạnh trên mạng dư luận thật đáng sợ chuyện này ta tới xử lý a diệp thiều hoa không quá để ý nàng thu hồi điện thoại di động ngươi tùy ý khách sạn đến khương tỷ khí cực kỳ trên tay nàng còn có lý giáo sư dãy số nàng chuẩn bị đi tìm lý giáo sư đến làm rõ chuyện này cũng không biết tổ tông này phối hợp hay không đế quốc khách sạn lầu ba tô lan cùng dung ra một đoàn người đều ở cùng một chỗ diệp đồng cầm điện thoại di động xoát đến diệp thiều hoa cái tin tức này không khỏi nha một tiếng làm sao vậy tô lan nhìn về phía diệp đồng diệp đồng mấp máy môi nhìn về phía trên mặt bàn nghe được thanh âm nhìn nàng dung liệt mẫu thân dung liệt cậu đám người che giấu nói không có gì nhưng lại không biết cứ như vậy những người khác liền có hứng thú hơn trước a ta ta kia Hoa sao Lan phía cũng cái cấp, có chú được thức cấp cũng không Đông nhìn nói, bằng Dung tình nghe Đông nói, ngầm bằng vặn lông nhìn Đông. giả. thở thấy Thiều vô Tô biết, bồ Diệp dài, mội mội ta cái kia bằng cấp, là có giả. Dung liệt đối với Diệp điểm Diệp lời Diệp t lắp đầu, đã đầu, là làm mày mấy vậy? về sự ý, ý đó nàng nghe được diệp thiều hoa có em mở đại học vị tiến sĩ giấy chứng nhận tự nhiên kinh ngạc chính là đang ngồi không biết m ộ i m ộ i ta là mấy tháng trước mới nhận trở về diệp ra tiểu học giống như không có niệm qua trước đó vài ngày lại lấy được em ở đại học vị giấy chứng nhận lúc này dân mạng đều ở nói nàng cùng giáo sư kia thật không minh bạch diệp đồng v ặ n lông mày đầy mắt phẫn nộ đây không phải tại nói năng bậy bạ sao tô lan lập tức cắt đứt nàng lời nói mặt lệnh lấy đừng nhắc lại nàng sự tình quả thật mặc kệ lúc nào đều ở mất mặt nàng tô mân cũng hiển nhiên không muốn nghe diệp thiều hoa sự tình quay đầu đi tìm dung liệt trò chuyện liên quan tới phòng thí nghiệm sự tình cũng không thèm để ý diệp thiều hoa rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhìn xem những người này phản ứng diệp đồng không khỏi nợ nụ cười quả thật không nhắc lại diệp thiếu hoa thúc thúc nghiên cứu cần một cái phép tính dung liệt mặc dù là học y nhưng các phương diện đều có đọc lướt qua nghe được tô mân đau đầu sự tình không khỏi mở miệng chính là liên quan tới vĩ độ không gian luận văn người tác giả kia thị vệ cực kỳ nhạy thoát tìm tới ta các ngươi công trình muốn nhỏ hơn một nửa dung bác sĩ ngươi nói dễ dàng ta nghe nói toàn thế giới đều muốn mời chào người này tô mân cười khổ lắc đầu dung liệt nghĩ đến diệp thiều hoa sự tình bên miệng lơ đãng mở miệng ta liền tại quốc gia phòng gặp qua lý giáo sư một lần hắn nói người kia x á t thực lợi hại diệp đồng cùng tô mân bọn người đi theo gật đầu có thể quốc gia phòng thí nghiệm đều rất lợi hại mà diệp đồng nhìn cùng tô lan đám người nhìn dung liệt biểu lộ càng thêm lửa nóng một đoàn người cơm nước xong xuôi dung liệt mẫu thân hỏi diệp đồng hai chân tình huống tô lan nói đang tại làm d ự tề để cho dung liệt mẫu thân khẽ gật đầu bất quá không có rõ ràng tỏ thái độ Cho chuyện vài câu sau này lẫn nhau lưu phương thức liên lạc mới ra cửa bào x ư ơ n g rời đi vừa đi ra không đầy một lát lại đụng phải cách đó không xa phòng một đoàn người cơ hồ mỗi người đều mang theo kính mắt trên người một c ô bút mực khí t ứ c những người này phóng tới nghiên cứu khoa học giới cũng là nổi tiếng nhân vật bọn họ lấy một cái trung niên nam nhân cầm đầu dung liệt tựa hồ là nhận biết cùng đối phương lên tiếng c h à o lý giáo sư diệp đồng cùng tô mân đám người nghe được ba chữ này tâm thần run lên là tiểu dung a lý giáo sư hiển nhiên cùng dung liệt rất quen khẽ gật đầu lộ ra một chút cười ngươi cũng tới nơi này ăn cơm bệnh viện không bận rộn sao có một số việc dung liệt nhìn xem lý giáo sư tâm thần khẽ động vừa mới cùng tô tiên sinh vừa vặn cho tới ngày đó vĩ độ không gian nội dung dạy cho ngươi đối với mấy cái này quen biết sao tô mân nghe được dung liệt nâng lên hắn lập tức mười điểm kính cẩn cùng lý giáo sư chào hỏi diệp đồng cùng tô lan liền không cần phải nói lý giáo sư biểu hiện lại nhạc bọn họ đều cao hứng đến không được nghe được dung liệt lời nói lý giáo sư tựa hồ bị đâm trọt cái gì sự tình thán một tiếng biết là biết rõ chính là y nàng người kia người chính là nàng lý giáo sư vừa định nói chuyện liền thấy sát vách cửa bao xương bị kéo ra hắn nhìn đến bên trong người đối phương chính cầm điện thoại di động n h ả m chán chơi game khẩu trang nửa lấy không mang mũ lưới c h a i thần s ắ c lười nhác một bên đi ra ngoài một bên đ ẻ xuống điện thoại di động trò chơi là lý giáo sư khương tỷ thấp giọng nói diệp thiều hoa sửng sốt một chút sau đó bước chân dừng lại đi trở về ra hiệu khương tỷ đóng cửa mấy ngày gần đây nhất lý giáo sư một mực quấn lấy nàng xử lý a đại học vị tiến sĩ còn muốn đem viện nghiên cứu cho nàng diệp thiều hoa cực kỳ đau đầu lý giáo sư thấy được hai người động tác tại nàng phải đóng cửa trước mở miệng diệp tiểu thư nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt chúng ta tâm sự tại tô lan tô mân diệp đồng còn có dung liệt đám người mộng bức trong ánh mắt diệp thiều hoa mặt không thay đổi thu hồi bản thân điện thoại di động đã kéo xuống khẩu trang nhìn về phía ly giáo sư không làm học vị giấy chứng nhận không muốn nghiên cứu viên tạm thời cũng không viết luật văn xin hỏi còn có việc khác như sao hết chương này chương 1132, 1132 h i ệ n thực đời 95 đại học tùy n g ư ờ i chọn canh một không làm học vị không muốn nghiên cứu viên tạm thời cũng không viết luật văn xin hỏi còn có việc khác như sao diệp t h i ề u hoa âm sắc luôn luôn tiến h lãnh nàng một câu nói kia lập tức đem còn dừng lại ở trên hành lang đám người bừng tỉnh nàng đã kéo xuống khẩu trang mặc dù cực kỳ phiền nhìn thấy lý giáo sư nhưng thật gặp được người cũng không thế nào trong bao xương điều hòa không khí nhiệt độ đánh rất cao nàng đem tuyết bạch áo lông ống tay háo cuốn lên lộ ra hai đoạn tế bạch cổ tay mặt không biểu tình nhưng thân hình lại là có chút lười mà liếc nhìn lý giáo sư lý giáo sư đồng dạng gọi điện thoại cũng là khương tỷ nghe khương tỷ nhìn thấy cái này văn hóa giới đại x ú t phi thường tôn kính mỗi lần lý giáo sư gọi điện thoại đến thời điểm vô luận diệp thiều hoa muốn để nàng truyền đạt lời nói có bao nhiêu không khách khí khương tỷ luôn có thể dùng nhất tuyển t r u y ề n tôn kính nhất ngự khí cho lý giáo sư truyền đạt lúc này vẫn là lý giáo sư lần đầu tiên nghe được diệp thiều hoa không khách khí như vậy ngự khí hắn không khỏi che ngực suy nghĩ trường học của bọn họ hoặc là hoa quốc trường học đến tột cùng là làm sao đắc tội diệp thiều hoa nhưng là lý giáo sư mấy tháng này đã hiểu rõ muôn ngàn lần không thể cùng diệp thiều hoa phân cao thấp bằng không thì cái kia khí vẫn là bản thân ta không nói nhường ngươi kế thừa ta viện nghiên cứu nhìn thoáng qua diệp thiều hoa biểu lộ lý giáo sư lại rất nhanh bù đắp nói đương nhiên ta không phải nói ngươi không thể kế thừa diệp thiều hoa nhìn thoáng qua điện thoại di động cảm thấy trò chơi này một lát cũng đánh không hết lý giáo sư tất nhiên tìm tới nàng diệp thiều hoa cũng sẽ không không tôn kính người cùng thế hệ trước học giả nói chuyện nàng từ trước đến nay rất chân thành liền giao cho khương tỷ tiếp tục chơi ngước mắt liếc giáo sư liếc mắt không vẻ mặt gì nói a thân xác lười biếng lười biếng lý giáo sư thấy vậy âu đến ngực đau đúng là ta muốn cho ngươi tại a đại treo một cái học vị giấy chứng nhận cũng không cần ngươi làm cái gì lý giáo sư thật vất vả có thể nhìn thấy diệp thiều hoa một mặt đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha tận tình khuyên bảo khuyên đ ủ ngươi xem ngươi đều treo em ở đại học vị tiến sĩ lại nhiều cái a đại cũng không cái gì à ngươi dù sao vẫn là hoa quốc người bồn quốc học vị có như vậy nhường ngươi chán ghét sao lý giáo sư nghĩ thầm hắn dễ dàng sao chưa từng có nghĩ đến có một ngày hoa quốc học phủ cao nhất học vị tiến sĩ hắn cầu xin cứ để người cầm nàng đều không cầm diệp thiều hoa nhữ mày trong hành lang hơi có vẻ lờ mờ tia sáng chiếu ra nàng tuyết bạch hình dáng không c h ắ n g ghét vậy ngươi vì sao không nên học vị lý giáo sư nhìn xem diệp thiều hoa sau đó lại dùng mang thương lượng ngựa khí ngươi là không thích gia đại cái kia thay cái trường học bổn quốc trường học tùy ngươi chọn nhìn chúng cái nào liền cái nào còn không được sao diệp thiều hoa đưa tay sờ sờ cái c ầ m tựa hồ là đang suy nghĩ nàng ngón tay rất xinh đẹp vừa mịn lại trắng tựa hồ là suy nghĩ trong chốc lát nàng tại lý giáo sư chờ mong trong ánh mắt khẽ cười một tiếng lần thứ hai quyết tuyệt xin lỗi lý giáo sư câu nói này nói nghiêm túc cực đối lên với nàng tối như mực lại đẹp mắt con mắt bên trong một cô bướng bình nhi lý giáo sư lần này cực kỳ xác định tiểu cô nương này là thật không muốn cái này học vị chuyện này chúng ta lại nói ngươi nói ngươi gần nhất không có ý định viết luận văn lý giáo sư không cùng diệp thiều hoa bướng bình ngược lại hỏi một chuyện khác diệp thiều hoa trước mấy tháng phát biểu ngày đó vĩ độ bàn về luận văn đang học thuật bên trên ảnh hưởng rất lớn trực tiếp nhất vẫn là trên số liệu trung kích không nói trước tại trên quốc tế gây nên chấn động liền vẹn vẹn là hoa quốc mấy đợt phòng thí nghiệm đã dùng tới diệp thiều hoa nói lý lẽ còn có mấy cái diệp thiều hoa nghiệm chứng đi ra nan đ ể công thức mấy cái toán học giới đại s ú c đang nghiên cứu diệp thiều hoa mấy tháng luận văn về sau cùng một chỗ đụng đầu rốt c u ộ c xác định một sự kiện từ diệp thiều hoa hành văn bên trên một chút có thể thấy được nàng đối với vĩ độ không gian còn có cấp độ càng sâu lý giải phát hiện được điểm này về sau trên thực tế mấy vị này đại xúc rất thụ đà kích học nhiều năm như vậy còn không bằng người ta một cái tiểu cô nương nhưng là không thể không thừa nhận có người chính là thiên sinh thiên tài không có cách nào thụ xong sau khi đà kích lý giáo sư đám người liền muốn để cho diệp thiều hoa đem cấp độ càng sâu viết ra đôi này giới văn học mà nói nhất định là một trận cải cách giai đoàn giáo sư thân làm diệp thiều hoa trên danh nghĩa lao sư đều cho diệp thiều hoa đánh qua không ít điện thoại có thể diệp thiều hoa thủy chung đều không có cái gì đáp lại điểm này mấy vị đại thúc bất đắc dĩ lại cảm thấy diệp thiều hoa ý nghĩ không thể hiểu được người bình thường hận không thể để cho mình tại toàn thế giới chú ý a tạm thời không có ý định diệp thiều hoa cực kỳ thành thật gật đầu nàng không có ý tốt nói với bọn họ nàng viết cái này luận văn chủ yếu chính là vì cái kia học vị thật không có muốn xông sao toán học giới ý nghĩ lý giáo sư nhìn xem diệp thiều hoa biểu lộ từ nàng cái kia lơ đạm trong mắt tựa hồ n h ò m ngó ý tưởng gì lập tức nổ cho nên sau tiếp theo luận văn n g ư ỡ n nhưng thật ra là có a cao duy không gian bàn về nhất định tồn tại chỉ là chúng ta một mực không có cách nào chứng minh song song vũ trụ tồn tại khả năng nhưng từ ngươi phương thức tính toán đến xem chúng ta sinh tồn ở không gian ba chiều tự nhiên nhìn trộm không không gian bốn chiều sự tình liền như là hai chiều trong mặt p h ẳ n g đồ vật vĩnh viễn cũng không có cách nào biết chúng ta không gian ba chiều lý giáo sư sau lưng mấy cái kia các học giả bộ dáng nghe được hiện tại cuối cùng nghe rõ liên quan tới diệp thiều hoa ngày đó luận văn giới học thuật người đều nhìn qua nhưng là thấy qua tác giả bản nhân chỉ có lý giáo sư cùng g dần giáo sư bọn họ cũng chưa từng gặp qua vị này truyền kỳ tính nhân vật lúc này lý giáo sư cái này hiếm thấy kích động hình dáng bọn họ rốt cục lĩnh ngộ tới trước mặt cái này dáng dấp nhìn rất đẹp tiểu cô nương chính là cái kia y bản nhân hướng bên này chú thích ánh mắt càng ngày càng nhiều diệp thiều hoa cảm thấy có chút phiền hôm nay trừ bỏ gặp nhà sản xuất trên thực tế cũng không cái khác bao lớn sự tình nàng đưa tay đem treo trên thai khẩu trang toàn bộ hai xuống sau đó nghiêng người để cho lý giáo sư vào bao xương vốn là thật không có dự định viết nữa lý giáo sư ngươi trước vào đi lý giáo sư mấy tháng này thường thấy diệp thiều hoa lạnh lùng vô tình lúc này nàng đ ố n g nhiên mềm dưới thái độ hắn vẫn rất thụ sùng nước kinh sửng sốt một chút về sau lập tức nghiêng người phải vào bao xương trong bao xương Còn có mấy cái cửa nhà sản mấy xuất,、cửa、ra vị à nhà sản xuất cũng không làm sao nghe rõ trên hành tranh chấp, cho rằng diệp Thiều hoa là thành này o sao cho Hoa Hoa áo. cách cũng chấp, được fans hâm mộ. Còn cười cũng chuẩn thơm không nghe tranh Thiều hâm hỏa Thiều phiền rất tốt, xuất trên mộ. rõ rằng rất sản lang fans dạng Đang gặp Diệp Diệp b đ ứ này g cùng g dậy n ra o i lại Diệp Thiều lại không nghĩ rằng diệp Thiều Hoa rằng u a q trở là ạ i Vị n y là a đại lý giáo sư diệp t h i ề u hoa đối với mấy cái nhà sản xuất mười điểm giản lược giới thiệu một câu ăn mặc màu trắng áo len màu đen quần chính là nhìn qua có chút t h a n h lãnh diệp thiều hoa tính tình không tốt vòng tròn bên trong là nổi danh lúc này mặt mày mặc dù có chút lạnh nhưng cũng không có không kiên nhận ý tứ thoạt nhìn không giống như là có bao nhiêu phiền phức bất quá mấy vị nhà sản xuất đều nhiều hơn nhìn lý giáo sư đoàn người này vài lần quần áo tinh anh học giả phái nhộn chế phiến người nổi lòng tôn kính lý giáo sư đám người đi theo diệp thiều hoa tiến đến lo lắng muốn hỏi nàng luận văn sự t ì n h khương tị h cùng lý giáo sư trò chuyện thời gian dài nhất hơn nữa nàng cũng có để cho lý giáo sư giúp diệp thiều hoa làm rõ hiện tại t ấ y b ộ thượng truyền nói sự tình cho nên đối với diệp thiều hoa cùng lý giáo sư thảo luận cũng không nói gì nàng làm người đại diện lâu một mực có giúp diệp thiều hoa xử lý phiền thức lúc này lý giáo sư cùng diệp thiều hoa cơ hồ quên đứng ở ngoài cửa trên hành lang mấy người khương tỷ còn không có quên nàng chỉnh sửa một chút váo t đi ra đối với đứng ở phía ngoài một đoàn người ôn hòa mở miệng mấy vị là lý giáo sư bằng hữu sao lý giáo sư bọn họ chính cùng nhà chúng ta nghệ nhân nói một chút học thuật bên trên sự tình trong thời gian ngắn khả năng ra không được mấy vị nếu không phải rời đi trước lúc nói chuyện khương tỷ nhìn nhiều ngồi trên xe l a n diệp đồng l ư ớ t mắt nang trí nhớ cũng không kém nhưng hơn mấy tháng trước đó tại diệp thiều hoa nhà trọ cửa ra vào cùng diệp đồng nhìn thoáng qua còn chưa đủ lấy để cho khương tỷ đem trước mặt nữ nhân này nhận ra chớ nói chi là một lần kia diệp đồng chân vẫn là tốt khương tỷ chỉ cảm thấy diệp đồng thoạt nhìn có chút quen mắt nghĩ là nghĩ đến khương tỷ trên mặt còn g ơ lên một vòng lễ phép mỉm cười trên hành lang vây xem diệp da tô ra còn có rung ra một đoàn người ngay từ đầu nhìn thấy diệp thiều hoa vốn là kịp phản ứng rồi lại bị diệp thiều hoa cùng giáo sư thần tiên đối thoại lâm vào không thể giải thích trong trầm mặc bầu không khi yên tĩnh đến quỷ dị tô lan cũng không cần nói nàng đ ầ u g ó c hốn loạn thành một đống một não diệp thiều hoa nàng là nhận biết lý giáo sư nàng cũng là nhận biết có thể hai người đối thoại kết hợp với nhau nàng đã cảm thấy mậu bức cái gì a đại học vị tiến sĩ cái gì cái khác học vị có thể cho diệp t h i ể u hoa tùy ý chọn tô lan biểu lộ dạng này diệp đồng cùng tô mân đám người biểu lộ lại tốt hơn chỗ nào diệp đồng ngón tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay cơ hồ có đỏ thấm máu chảy ra nàng nhìn xem giam lại cửa b a o xương trong đầu có một trăm triệu cái nghi vấn nhưng lúc này nàng không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía dung liệt dung liệt tuấn mỹ trên mặt có chút ngơ ngác chính tựa ở trên tường một đôi mắt lạnh đôi mắt nhìn chằm chằm cửa b a o xương đối với nàng ánh mắt nhìn như không thấy tô mân hô hấp tựa hồ cũng ngưng một lần hắn không khỏi cấp bách cúi đầu nhìn về phía tô lan muội muội thiếu hoa tại sao biết lý giáo sư còn c o n lý giáo sư làm sao sẽ nói với nàng vĩ độ không gian hết chương này chương 1133, 1133 h i ệ n thực đời 96 tô mân ta nghe sai diệp t h i ế u hoa tại tô mân trong ấn tượng một mực không tốt lắm tiểu học không tốt nghiệp minh tinh không tiến bộ dạng này nhãn hiệu một mực bị tô mân đính tại diệp thiều hoa trên người để cho tô mân rất ít cầm mắt nhìn thẳng diệp thiều hoa tô mân là cái thương nhân lý giáo sư là quốc gia viện nghiên cứu viện trưởng hai người mang theo phân thượng chính là có đạo lệch trời nếu như không phải bởi vì dung liệt hắn liền gặp lý giáo sư một mặt cũng khó khăn húng chi gần nhất tô g i a không quá khởi sắc tô mân muốn tìm được có tài hoa kỹ sư cùng tô g i a hợp tác ngày đó vĩ độ không gian là hắn coi trọng nhất một cái toàn cục theo ngoài ý muốn đụng phải lý giáo sư thời điểm tô mân vừa mừng vừa sợ đối với lý giáo sư mười điểm cung kính lý giáo sư mặc dù chỉ là một cái toán học nhà nhưng hắn tại hoa quốc chính là cấp bậc quốc bảo nhiệm vụ mỗi lần xuất hành quanh thân đều có đặc công bảo hộ tô mân có thể nhìn thấy hắn cũng thật là vận khí tốt đang cố gắng muốn như thế nào mới có thể tiếp cận lý giáo sư nhưng hắn còn không có nghĩ như thế nào liền thấy diệp thiều hoa đi ra sau đó chính là hai người đối thoại lấy tô mân n h ã lực lại có thể nào nhìn không ra lý giáo sư đối với diệp thiều hoa cũng không phải là nhìn tiểu bối thái độ mà là ngang hàng từng g i a o càng sâu người tô mân cảm thấy lý giáo sư đối với diệp thiều hoa còn có chút có chút t ô n kính tô lan ánh mắt cũng nhìn xem bị đóng lại bao xương lắc đầu ta ta cũng không biết diệp thiều hoa mới vừa lúc trở về nàng cũng nghĩ qua đợi diệp thiều hoa tốt có thể về sau vì do nhiều nguyên nhân hai mẹ con cơ hổ mỗi người một ngả mấy người trong lòng đều phi thường phức tạp trộn lẫn lấy chân kinh chớm mặc nhưng không một người muốn rời khỏi khương t ỷ gặp những người này không đi cũng không nói gì mà dung phu nhân cũng một mực tại trạng thái bên ngoài nàng nhận biết diệp thiều hoa nhưng cũng không biết diệp thiều hoa là cũng lấy chồng gặp con trai mình cũng nặng nề nhìn về phía bao xương cửa chính đáy lòng cũng kỳ quái lấy bất quá trong bao xương người tựa hồ không có trò chuyện bao lâu bất quá mười phút đồng hồ thời gian liền đi ra diệp thiều hoa bị lý giáo sư đám người chen trúc tại ở giữa nhất cứ quyết định như vậy đi n g ư ơ i nhất định phải sáng nay viết ra lần này đi ra về sau lý giáo sư trên mặt tươi cười rạng rỡ diệp thiều hoa tiếp nhận khương tỷ đưa qua áo khoác hướng lý giáo sư gật đầu mặt mày có chút bung t h o n g ta sẽ mau chóng nàng bị vây quanh ánh mắt tại lướt qua tô lan diệp đồng tô mân ba người thời điểm không có chút nào gợn sóng tô lan kỳ thật cũng không là lần thứ nhất ở bên ngoài gặp được nàng chỉ là nàng ở bên ngoài cũng không muốn để cho bị người ta biết đây là con gái nàng gặp được nàng cũng không nói một câu cho nên diệp thiều hoa nhìn thấy tô lan tô mân bọn họ trên mặt cũng không có lộ ra vẻ gì khác càng không mở miệng gọi người chỉ là đang nhìn thấy tựa ở trên tường rung liệt lúc nàng hướng hắn khẽ b ư ớ c c ằ m lúc này mới phủ thêm áo khoác một tay mang lên cho mình khẩu trang một tay tiếp nhận khương tỷ đưa qua mũ muốn cho bản thân cài lên giáo sư kia ta liền đi trước bởi vì mang tới khẩu trang diệp thiều hoa lúc nói chuyện thanh âm có chút buồn bực lý giáo sư lúc đầu muốn cùng với nàng cùng đi ra nhưng nhìn thấy trên hành lang dung liệt đám người tiếc n ố i từ bỏ quyết định này ngươi có thông cáo liền đi trước ta trở về sẽ liên hệ ngươi diệp thiều hoa gật gật đầu nghiêng người rời đi trợ lý cùng khương tỷ cùng ở sau lưng nàng lý giáo sư nhìn xem nàng rời đi lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới đã đứng thẳng người dung liệt m ở miệng cười tiểu dung không có ý tứ ta vừa mới cùng diệp tiểu thư trò chuyện qua đầu n h ậ m các ngươi tại sao còn chưa đi dung liệt đem đi theo diệp thiều hoa bóng lưng ánh mắt thu hồi đến giáo sư ngươi cùng vừa mới vị kia diệp tiểu thư nhìn ta sướng đến phát r ồ rồi chuyện này cũng không cái gì không thể nói lý giáo sư nhìn dung liệt liếp mắt các ngươi không phải muốn tìm cái kia y sao chính là vừa mới vị kia diệp tiểu thư bất quá nàng người kia có chút quái cái này vĩ độ không gian sự tình không có so với nàng rõ ràng hơn các ngươi muốn mời đến nàng ta nhất định miễn phí cho các ngươi trợ giúp lý giáo sư nói xong nhìn thấy dung liệt s ữ n g sở mà nhìn mình không ngừng dung liệt dạng này liên diệp đồng còn có tô lan tô mân bọn người trừng ư mắt l i ễ u lưỡi nhìn mình phản ứng này giống như có chút lớn lý giáo sư nghĩ nghĩ lại kịp phản ứng cảm thấy bọn họ là bởi vì diệp t h i ể u hoa thân phận mà kinh ngạc các ngươi cũng kinh ngạc đúng không diệp tiểu thư nàng như vậy hỏa một minh tinh vậy mà tại toán học bên trên nghiên cứu so với chúng ta những lao ra hỏa này còn tốt hơn trường giang sống sau đẻ sống trước cũng không thể nói như vậy ta sống lâu như vậy nàng là ta gặp qua tại toán học bên trên tạo nghệ cao nhất một cái liền là chết sống không chịu treo a đại học vị cái này một mực là lý giáo sư khúc mắc m đại học vị tiến sĩ nàng đều treo tên vì sao liền không tiếp thụ chúng ta a đại dung liệt vẫn là không có lên tiếng thời gian không còn sớm vừa mới diệp tiểu thư cho chúng ta cung cấp một cái nghiên cứu ý nghĩ chúng ta đến trở về viện nghiên cứu nghiên cứu lý giáo sư nhổ nước bọt kết thúc rồi liền quan tâm bản thân nghiên cứu nói với dung liệt một tiếng vội vàng hướng cửa thang máy bên kia đi vừa đi vừa cùng mấy tên khác nghiên cứu viên thảo luận vĩ độ không gian sự t ì n h mà phía sau tô lan tô mân diệp đồng dung liệt còn có dung phu nhân mấy người này đều t r ừ n g mắt lũ i l ư ơ i đứng tại chỗ giống như hóa đá đồng dạng nếu như nói tại lý giáo sư nói chuyện trước đó bọn họ trong đầu còn có ý nghĩ tại lý giáo sư nói chuyện về sau bọn họ đầu góc liền hoàn toàn trống giống hành lang hoàn toàn yên tĩnh cuối cùng là một người phục vụ đi ngang qua phá vỡ phần này trầm t ĩ n h tô mân phản ứng đầu tiên tới hắn ngẩng đầu hướng tô mân còn có diệp đồng hai người nhìn sang ánh mắt m ở mịt thêm điểm kinh hãi còn có nửa phần không thể tin ngươi các ngươi có nghe hay không mới vừa vừa mới lý giáo sư hắn lại nói hết chương này chương một nghìn một trăm ba mươi b ố một nghìn một trăm ba mươi b ố hiện thực đời chín mươi bảy hướng dương chân chính người giật dây tô lan nhiều năm như vậy ở diệp ra ở lại cảnh tượng hoành tráng được chứng kiến không ít mấy tháng này bởi vì diệp ly cùng diệp phong sự nghiệp liên tiếp cao thang nàng tiếp xúc đến phương diện thì càng sâu tầm mắt có thể nói đã đến nhất định cấp độ mà bây giờ nàng đ ầ u g ó c lại phảng phất nổ tung đồng dạng giống như vô số đạo thanh âm ở trong đầu nghe được tô mân lời nói nàng giống như mộng du đồng dạng không biết mình đang làm gì tốc độ tim đập đều đột nhiên tăng nhanh ta nghe đến vừa mới ly giáo sư hắn tốt giống như lại nói thiều hoa chính là viết ngày đó luận văn người liền chính là cái kia y ý ở dưới lớn. hiện tại phi Liền học thuật danh khí phi thường x e mà như Tô Mân, Tô Lan những n Tô Tô cái y hoàn toàn không hiểu học thuật thượng nhân toàn đều ở bây á cáo o cao ngạo tức tức. cũng tin thấy tới tin tự thể thừa liên Liền Diệp lợi hại. nhìn lên lần quan như như Đồng, không không nhận phụ qua vô số ý xem Mà b giờ lý giáo sư lại nói cho bọn họ diệp thiều hoa cái kia theo chính nàng nói tiểu học đều không niệm hơn người lại chính là bọn họ nghe hơn mấy tháng y diệp đồng chỉ cảm thấy cổ họng một mạnh trong lòng một cô bối rối còn có vừa mới ở trong ghế lâu nghi vấn diệp thiều hoa bằng cấp đủ loại tất cả sen lẫn mà đến nàng không khỏi nhìn một chút dung liệt lại nhìn thấy dung liệt dùng một kỳ tích phức tạp ánh mắt nhìn bản thân diệp đồng trong lòng sắp vỡ dung phu nhân không biết nàng lại nói cái gì dung liệt lại là biết rõ diệp thiều hoa chính là nàng nguội muội diệp đồng bối rối cúi đầu tránh đi ánh mắt của h ắ n sắc mặt xấu hổ chứng thành màu xanh tím ngay tại trước mấy mươi phút diệp đồng được dung phi động tác thành công Đem Diệp Thiều Hoa b ằ nhưng g cấp k c t h ờ tin tức tuân tránh khỏi muốn tại、dung、Liệt còn có tô、lan、tô mân đám người trước mặt nói một、câu. Tại diệp đồng trong mắt,、diệp、Thiều hoa là thế tư thể tới khỏi người nói Diệp Diệp đại đến. Nàng muốn Dung còn lan mân Đồng nào cũng không có câu. có cách có thể cầm ra Hoa đám là khó em mở bây n nói còn vinh tiến băng Nhưng g cấp, chớ chi cấp. đó là là dự sĩ b giờ lý giáo sư l ờ i vừa nói ra vừa mới diệp đồng tại trước mặt những người này ra vẻ thông minh liền có vẻ hơi v ụ về có thể cảm giác được dung liệt kinh ngạc mà phức tạp ánh mắt diệp đồng thật sâu đem đầu thấp nếu như không phải đi đứng không tiện nàng đã sớm rời khỏi nơi này bên này diệp thiều hoa ngồi lên xe bảo mẫu thằng nhóc t ổ tông ngài nói khương tỷ đang cùng lý giáo sư trợ lý câu thông hôm nay còn có cái gì hành trình diệp thiều hoa cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút vừa mới trong đó một cái nhà sản xuất phát tới kịch bản tiện tay lật một chút đây là một cái tập độc điện ảnh rất đông người nàng còn đang do dự diệp thiều hoa hành trình khương tỷ đều ký ở trong đầu không chút suy nghĩ liền cho、diệp、Thiều Hoa liền nói suy Diệp ra. một bên trợ lý nghe hai người mười điểm tùy ý điện thoại một mực duy trì cùng một cái biểu lộ nàng rốt cục kịp phản ứng một phát bắt được khương t ỷ tay áo m ở mịt nhìn về phía khương t ỷ khương t ỷ vừa mới vừa mới là chuyện gì xảy ra vừa mới tại bao xương diệp thiều hoa nói với lý giáo sư chỉ có ba chuyện một nàng cho lý giáo sư giải thích vài câu liên quan tới vĩ độ không gian nàng không có viết ra đồ vật hai, cùng lý giáo sư thảo luận nàng giáo lý thảo sư vì sao không viết luận văn mới. ba a đại học vị tiến sĩ cái khác liền không có nhiều lời đến mức trợ lý nghe hai người đối thoại hoảng hoảng hốt hốt sau nửa ngày chưa kịp phản ứng lúc này bên trên xe tiểu trợ lý mới nhớ chuyện này liên luận văn a khương tỷ không ngầm đầu cùng lý giáo sư trợ lý xác định rõ về sau mới thả quyết tâm ngươi diệp tổ tông cùng lý giáo sư thảo luận luận văn sự tình khương tỷ cùng lý giáo sư trợ lý còn trò chuyện nghe vui vẻ nhìn thấy ấy bù đánh một cái đầu tin tức đi ra nàng đưa tay điểm tiến vào ép thị vị k ê u đài trưởng còn tại làm bộ làm tịch khương tỷ cười lạnh một tiếng kế tiếp là không có việc gì a diệp thiêu hoa quét xong rồi đại khái cái bản lại lần nữa mở ra trò chơi khương tỷ lúc đầu mặt mũi tràn đầy lệ khí cùng đối với ép thị cái kia ngu xuẩn trào phúng nghe được tổ tông mình lời nói lại vội vàng chuyển thần sắc tiếp theo cái hành trình là sau hai giờ ạ bợ gì bên kia phỏng vấn hôm nay trên mạng mới vừa thả ra diệp thiều hoa vấn đề bằng cấp ạ bờ gì bên kia vậy mà không có hủy bỏ rơi cái này hình thành khương tỷ cảm thấy ạ bờ gì đối với diệp thiều hoa là chân ái nghĩ tới đây nàng nghiêng nghiêng đầu diệp thiều hoa đem cái cằm chôn ở áo len trong cổ áo bên cạnh chỉ để lại một nửa tuyết bạch mặt còn có tại trên điện thoại di động đè xuống mười điểm thon dài ngón tay được vậy trước tiên đi một lần hướng dương tập diệp thiều hoa thấp giọng nói một câu nàng vài ngày không đi mấy ngày gần đây nhất cũng là lao phan bọn họ đem sự tình báo c a o tới nhưng hướng dương tập đoàn càng ngày càng lớn lao phan bọn họ chưa từng có tiếp nhận q u a lớn như vậy xí nghiệp cùng phương án mặc dù bọn họ đều ở cố gắng học có thể phương diện này cùng diệp thiều hoa còn có tranh l ệ n h không nhỏ diệp thiều hoa chỉ có thể đang giúp bọn hắn phê văn kiện sau khi dành thời gian tới tập đoàn nhìn xem trước kia cũng là nàng cùng mộ liễu đi hôm nay mộ liễu không có ở đây diệp thiều hoa nghĩ nghĩ vẫn là mang tới k h ư ơ n g tỷ theo hướng dương tập đoàn phát triển về sau nàng đi hướng dương tập đoàn cơ hội sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu tổng g ạ t khương tỷ cũng không phải sự tình chính là diệp thiều hoa tiện tay giết chết đối diện một cái anh hùng chính là khương tỷ khả năng khó mà tiếp nhận nghe được diệp thiều hoa lời nói khương tỷ hơi kinh ngạc hướng dương tập đoàn ngươi chừng nào thì cùng hướng dương tập đoàn có hợp tác rồi không phải thổ tông ngươi có phải hay không muốn đi ăn mang khác mặc dù diệp thiều hoa muốn đổi nơi công tác nàng khẳng định cùng với nàng cùng một chỗ nhưng dung thị đối với diệp thiều hoa cùng kết thân khuê nữ nhi cũng không khác biệt không quyết định này diệp thiều hoa đôi mắt thấp thấp không nói thêm gì nữa bất quá hai mươi phút diệp thiều hoa đạt tới mục đích hướng dương tập đoàn biết rõ diệp thiều hoa tồn tại người không nhiều chỉ có những cái kia nguyên bản các cao tầng diệp thiều hoa kéo theo khẩu trang mang tới kính dâm sau khi xuống xe liền cho lão phan phát một đầu tin tức chưa được vài phút lão phan liền vội vã từ trên thang máy xuống tới bây giờ hướng dương tập đoàn là một cái mới phát mà tiềm lực lại là to lớn công ty bao nhiêu người nhìn chằm chằm hướng dương tập đoàn khối này thịt mà hướng dương tập đoàn người chủ sự chưa từng có lộ mặt qua tất cả đều là lao phan cái này tổng giám đốc đang xử lý tất cả hắn còn đại biểu hướng dương tập đoàn trải qua mấy lần tạp chí cùng tv khương tỷ tự nhiên nhận biết lão phan nàng vội vàng cùng lão phan chào hỏi phan tổng giám đốc lấy hướng dương tập đoàn bây giờ đang ở hoa quốc phân lượng không có sẽ hoài nghi hướng dương tập đoàn về sau thành t ể u thậm chí tài chính học chuyên gia tiên đoán hướng dương tập đoàn không tới ba năm sẽ trở thành châu á thứ nhất tập đoàn trong vòng 5 năm năm xông vào quốc tế xếp hạng cũng có lẽ sẽ so hắn môn dự đoán thời gian ngắn hơn lão phan hứng thú bừng bừng hướng khương t ỉ k h o á t k h o á t tay sau đó mừng khấp khởi nhìn về phía diệp thiều hoa diệp tiểu thư ngài đến vội vặn chúng ta đi lên trước bọn họ đã tại chờ ngươi diệp thiều hoa đưa tay đụng đụng k í n h dâm một tay lũng dưới áo khoác đi vào đi nói xong nàng đi đầu hướng cửa thang máy đi đến lao phan lạc hậu nàng nửa bước cùng với nàng thấp giọng kể cái gì khương tỷ đầu góc có như vậy một chút kịp thời không phải hướng dương tập đoàn tổng giám đốc làm sao cùng một cháu trai tựa như đối đ ạ i nhà nàng nghệ nhân diệp tiểu thư ngươi tới quá đột nhiên ta lâm thời gọi bọn họ đoán chừng người không sai biệt lắm gom đủ ta trước tới phòng làm việc cầm tư liệu lao phan hiện tại đi đường đều mang phong chờ lao phan rời đi khương tỷ trên người một cỗ không được tự nhiên lại cảm giác quái dị mới dần dần biến mất một ư ơ i sáu tầng không có người nào hẳn là cao tầng căn cứ điểm nàng thấp rộng t ổ tông ngươi cùng cùng hướng dương tập đoàn người có quan hệ gì khương tỷ nghĩ đi nghĩ lại liền nghĩ đến mộ hành chi vị kia sẽ không phải là hướng dương tập đoàn phía sau màn đại bờ ta diệp thiêu hoa quay đầu dùng khó nói lên lời con mắt nhìn khương tỷ liếp mắt nàng há to miệng cuối cùng lại cảm thấy không muốn biết giải thích thế nào không phải ngươi diệp thiều hoa đem kính dâm cùng khẩu trang đưa cho khương tỷ nghĩ nghĩ cuối cùng nói ngươi theo ta đến đây đi diệp thiều hoa cởi bỏ á o khoác khoác lên trên cánh tay mình c h u y ể n bước chân bay thẳng đến phòng họp phương hướng đi đến phòng họp ngay tại mười sáu lầu cửa chính là có chút đóng lại cửa ra vào đỉnh viết màu vàng kim phòng họp ba chữ lớn diệp thiều hoa đưa tay liền muốn đẩy cửa bị khương tỷ giữ chặt tổ tông ngươi làm gì đây là người ta phòng họp khương tỷ tận lực thất vọng cứ như vậy xông vào không tốt ta ngươi đừng điên nói xong khương tỷ còn hơi ngầm đầu dùng ngón tay kia phía dưới đỉnh màu vàng kim phòng họp ba chữ lớn diệp thiều hoa bước chân dừng lại nàng nghiêng người sâu kín nhìn khương tỷ l ê n mắt thằng nhóc ngươi trước b u ô n g tay khương tỷ ngày bình thường bị diệp thiều hoa dâm uy dọa quen một nghe được câu này liền vô ý thức b u ô n g tay diệp thiều hoa lúc này mới sửa sang lại màu trắng áo len tay á o sau đó đẩy cửa đi vào khương tỷ bỗng dưng thấy được trong phòng họp hơn mười vị cao tầng không khỏi mở to hai mắt nhìn thật đúng là đang họp phía trước nhất còn có một người tại điều phim đèn chiếu ánh đèn khương tỷ khe vươn tay đem diệp t h i ể u hoa lôi trở lại t ổ tông chính là lúc này trong phòng họp hơn mười vị cao tầng đã thấy diệp t h i ể u hoa hai mắt tỏa sáng lập tức đứng lên diệp tiểu thư ngài đã tới à. hết chương này chương một nghìn một trăm ba mươi lăm 1135 h i ệ n thực đời chín mươi tám mặt đau không bốn canh ân diệp thiêu hoa gật đầu tại khương tỷ trận m ắ t hốc mồm trong ánh mắt đi vào đang tại điều chỉnh thử ánh đèn nhân viên nhìn thấy diệp thiều hoa tiến đến lập tức cung kính cho diệp thiều hoa kéo ra biểu tượng chấp hành tổng t à i ở giữa nhất cái ghế khương tỷ khương tỷ không phản ứng kịp thật xin lỗi nhường một chút lão phan ôm một chồng văn bản tài liệu tiến đến nhìn thấy khương tỷ thời điểm còn đối với nàng mười điểm hữu hảo nợ nụ cười ngươi là diệp tiểu thư người đại diện đi trước tiến đến ngồi một chút đi bên trong còn có vị trí diệp thiều hoa rất ít mang người tới công ty trừ bỏ trước đó m ộ i liễu cũng chỉ có khương tỷ lão phan đối với diệp thiều hoa mang tới người tự nhiên hết sức k i ê n tâm nhiệt tình mời khương tỷ tiến đến ngồi một chút khương tỷ không biết dùng vẻ mặt gì tại cả đám nhiệt tình mời dưới ngồi ở bên cạnh trên ghế diệp tiểu thư đây là hướng dương tập đoàn tiếp đó kế hoạch lão phan xem xem hôm như đại biểu cùng diệp thiều hoa báo cáo gần nhất vấn nhanh. Nàng nay công vấn người gần nhất đều rất vào tay, vấn Thiều Hoa chủ Thiều Hoa chủ đại đề. độ đề, đều đề biểu Diệp Diệp tới, giải báo yếu yếu quyết cáo tốc các lật rất ty rất tay, vào là không nhiều. có h Phan không ủ yếu dạy là Lao ngài tốt. c ngồi trên ghế hắn đứng ở diệp thiều hoa bên người hơi cúi đầu lúc nói chuyện trong thanh â m có mấy phần kính ý hướng dương tập đoàn tại tân duệ trong công ty là nhất ngoi đầu lên một cái bởi vì bên ngoài lao phan xuất hiện nhiều nhất tài chính vòng phần lớn người đối với lao phan mười điểm kính ngưỡng mấy tháng có thể đem một cái nho nhỏ công ty phát triển trở thành dạng này về sau trở thành tài chính vòng cự phách chỉ là vấn đề thời gian không ai dám xem thường lao phan bất quá lao phan chỉ là đang tài chính vòng nổi danh giới giải trí đại đa số người không hiểu rõ lao phan khương tỷ lại là biết rõ bởi vì vạn thần thương khung bản quyền tại hướng dương tập đoàn khương tỷ vì diệp thiều hoa nhân vật phân diễn đã từng đi qua có hướng dương tập đoàn tham dự yến hội từ cái kia trong yến hội nàng biết rõ lao phan tại tài chính vòng địa vị rốt cuộc có bao nhiêu cao khi đó nhìn thấy lao phan trên mặt là có chút nhân sĩ thành công nạo khí cùng các lao tử bồi n g ư ờ i qua bắt chuyện thời điểm không tiêu ngạo không tự ti thẳng thắn nói khương tỷ cũng nghe được có người tại cách đó không xa khe k h ẽ bàn luận lao phan trên cơ bản cũng là sợ hai thán phục ngữ khí nhưng bây giờ khương tỷ nhìn thấy trong mắt người khác tài chính thiên tài chính thấp r ộ n g mang theo chút cẩn thận ngữ khí nói chuyện với diệp thiều hoa mà diệp thiều hoa trong tay cầm một cây bút nàng lật văn bản tài liệu tốc độ rất nhanh thỉnh thoảng ở trên sổ tay viết xuống bản thân một chút kiến giải nhìn đến đây thời điểm khương tỷ không khỏi đưa tay lau một cái bản thân mặt một bên đang hoài nghi lấy cuối cùng là chỗ nào xảy ra sai sót đại khái chính là như vậy diệp thiều hoa h i ế p h i ế p mắt khép lại văn bản tài liệu bộ công trình gần nhất như thế nào lão phan không có trả lời chỉ là đưa cho diệp thiều hoa một đài laptop diệp thiều hoa lấy tới mở ra nhìn thoáng qua về sau lông mày vặn nàng đưa tay tại trên bàn phím gõ một chuỗi ký tự c h i ệ t để làm xong những cái này về sau thời gian đã qua một giờ nhiều một chút c ù n g ạ b ờ gì ước hẹn còn có nửa giờ diệp thiều hoa đứng lên buổi tối phát ta bưu kiện đi ta sau khi làm xong để cho khương tỷ đưa tới được ta sẽ cùng bộ công trình nói lao phan gật gật đầu ta bản thân xuống là được diệp thiều hoa hướng hắn khoắt tay ngươi cùng bọn hắn thông báo một chút tiếp đó phát triển tiền cảnh lao phan lúc đầu nghĩ đưa diệp thiều hoa xuống dưới nhưng nghe đến nàng nói như vậy hắn liền không có đưa đưa mắt nhìn diệp thiều hoa vào thang máy mới một lần nữa trở về đến phòng hội nghị văn phòng bên trong lao phan mới vừa trở về liền thấy tô thanh từ mềm biên phòng vội vàng chạy tới thở hồng hộc nhìn về phía lao phan đám người mới vừa vừa mới là có người hay không đến rồi tô thanh tại phần mềm có bên này một mực rất có thiên phú trước kia tô mân đám người cảm thấy hắn sẽ chỉ chơi không làm việc đàng hoàng lúc này đi tới hướng dương tập đoàn hắn giống như đã tìm được thiên sinh thích hợp hắn đ ổ v ậ một mực phi thường cố gắng những đồng nghiệp khác cảm giác được mười điểm bình thường còn kích động không thôi nhưng cái gì người cũng không thấy lao phan một mặt tiếp hận nhìn về phía tô thanh vừa mới đi thôi tô thanh mở to hai mắt nhìn hắn cũng không nghĩ nhiều bay thẳng chạy vội tới cửa thang máy nhìn thấy thang máy vừa mới xuống dưới hắn cùng nhấn nút thang máy hai phút đồng hồ về sau thang máy mới một lần nữa hạ hạ đến chờ hắn rơi thang máy về sau không nhìn thấy trong công ty có gì có thể nghi bóng người hắn đổi tới ngoài cửa lớn chỉ thấy một cái màu đen đằng sau đôi xe có chút quen mắt nhưng nghĩ không ra ai tô thanh đập một cái bản thân đến quá muộn bên này khương tỷ đi theo diệp thiều hoa sau lưng giữ im lặng diệp thiều hoa lúc này khó được không co chơi trò chơi mà là soát bắt đầu về bồ khi nhìn đến một cái tài khoản kinh doanh mang tiết tấu thời điểm nàng mặt không đổi sắc phát về bồ chuyển xong về sau cũng không nhìn dân mạng phản ứng trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía khương tỷ đưa cho chính mình mang lên trên kính dâm có cái gì tranh thủ thời gian hỏi khương tỷ c u ố n lên bản thân tay á o ta cũng không biết nói cái gì như vậy đi chúng ta tới trước đánh một trầu người xác định diệp thiêu hoa kinh ngạc khương tỷ nghĩ nghĩ trước kia diệp thiều hoa là thế nào một người đơn đấu mười sáu lưu manh còn đem những người kia đánh vào bệnh viện nàng yên lặng thu tay về ta nói đùa diệp thiêu hoa gật gật đầu cảm thấy khương tỷ là kịp phản ứng liền không có để ý huệ p h i lên xe dựa vào ghế trên lưng khương tỷ cùng ở sau lưng nàng lại lau mặt một cái diệp thiều hoa bình tĩnh như vậy không thể tự mình khiến cho giống nhìn thấy cái gì một dạng nàng yên lặng cầm lấy điện thoại di động ý đồ giống diệp thiều hoa dạng chơi một hồi liền nghe tay lái phụ ngồi lên trợ lý hồn nhiên vừa nghi nghi ngờ thanh âm khương tỷ ngươi điện thoại di động cầm ngược khương tỷ yên lặng tắt đi điện thoại di động lạnh lùng nói chỉ ngươi có miệng hàng ngày b á b á bá tiểu trợ lý một lát sau khương tỷ tựa hồ là tỉnh lại nhớ tới trước đó diệp thiều hoa cho nàng gửi tin tức nói bản thân muốn thản nhiên sự t ì n h đến cuối cùng cũng không thản nhiên ngươi nói lần trước chính là cái này khương tỷ hít sâu một hơi diệp thiều hoa không n g n g đầu lười biếng đâm điện thoại di động ngựa khí chầm rãi không phải khương tỷ hít sâu một hơi còn không có đ ể lên cái kia còn có cái gì diệp thiều hoa nghĩ nghĩ mấy ngày gần đây nhất k hương tỷ vì vạn thần thương khung sự tình không biết tham gia bao nhiêu tiệc rượu thang nhóc ta cảm thấy ngươi bây giờ khả năng không muốn biết diệp t h i ề u hoa trầm m ặ t một chút cuối cùng nói một câu k hương tỷ cắn răng được sao ta cảm thấy cũng không có so ngươi là hướng dương tập đoàn chấp hành tổng tài càng làm cho ta không bình tĩnh diệp t h i ề u hoa liếc nhìn nàng một cái không nói gì k hương tỷ tổng cảm thấy nàng xem bản thân cái nhìn kia không quá không quá an phận ngươi tổng sẽ không vẫn là em ở quốc tổng thống a khương tỷ cười lạnh diệp thiều hoa à một tiếng không trả lời khương tỷ cảm thấy rất tức giận chầm sau một hồi thở phì phò cầm lấy điện thoại di động trong nháy mắt vô số tạc nàng điện thoại di động muốn thẻ bạo khương tỷ vặn lông mày lập tức đã tìm được đầu nguồn vê diệp thiều hoa có luận văn vê bắt quái tiểu tổ diệp tiểu thư mời giải thích một chút ngươi là làm sao cầm tới học vị giấy chứng nhận em m đại không có ngươi tư liệu em m đại luận văn tiến sĩ tiêu đề hình ảnh ta cho là ngươi không dám đi ra không nghĩ tới ngươi lại còn dám tự thân lên trận xvr luận văn đâu ngươi nhưng lại lấy ra a ép thị chương trình tọa đàm là bên trên sao quốc gia đài bọn họ đài trưởng tự mình nói diệp tiểu thư bằng cấp có vấn đề không cần ta giải thích thêm rồi a face hâm mộ đừng rửa sạch rửa đến sạch sẽ không l i ê n hỏi các ngài một câu nàng luận văn đâu ta vẫn cảm thấy dung phi nữ thân tốt nàng không chỉ có dung mạo xinh đẹp cũng xưa nay sẽ không làm những cái này hư đến l ử a gạt fans hâm mộ vẫn là á đại học sinh học vị là mình chân tài thực học viết ra ta hay là trở về nhìn ép đài phỏng vấn đi bọn họ vẫn là vô cùng chân thực có t h ủ y quân có đường người cũng có antifan diệp thiều hoa lưu lượng quá lớn muốn đem diệp thiều hoa đạp xuống đi người cũng nhiều đúng không mấy phút nữa diệp thiều hoa đầu này gậy bồ bên trên đã có ba vạn bình luận khương tỷ cười lạnh một tiếng nàng tắt rơi gậy bồ trực tiếp mở ra hệ y chát phát một đầu h ẹ chặt ra ngoài một phút đồng hồ sau có người phát diệp t h i ể u hoa đầu kia gậy bù vê lý giáo sư ân ta gậy bù đưa lên cao nhất chính là diệp tiểu thư luận văn vê diệp t h i ể u hoa có luận văn vê bắt quái tiểu tổ diệp tiểu thư mời giải thích một chút ngươi là làm sao cầm tới học vị giấy chứng nhận m đại không có ngươi tư liệu m đại luận văn tiến sĩ tiêu đề hình ảnh câu nói này bị hạn tì phan bọn nhổ nước bọn phun tung tóe rửa sạch chó lại tới một bên phun một bên ấn mở lý giáo sư ảnh chân dung xem xét muốn nhìn một chút cuối cùng là hạng gì phan cuồng sau đó liền thấy ánh vàng rực rỡ gầy bổ chứng nhận ân a đại vinh dự giáo sư a đại ngành toán học viện trưởng hoa quốc toán học thí nghiệm viện nghiên cứu viện trưởng quốc tế toán học hội nghiên cứu phó hội trưởng hết chương này chương 1135, 1135 h i hiện thực đời chín mươi tám mặt đau không bốn canh ân diệp thiêu hoa gật đầu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 khương tỷ tựa hồ là tỉnh lại nhớ tới trước đó diệp thiều hoa cho nàng gửi tin tức nói bản thân muốn t h ẳ n g nhiên sự t ì n h đến cuối cùng cũng không t h ẳ n g nhiên ngươi nói lần trước chính là cái này khương tỷ hít sâu một hơi diệp thiều hoa không ngầm đầu lười biếng đâm điện thoại di động ngự a khí chậm rãi không phải khương tỷ hít sâu một hơi còn không có đ ể lên cái kia còn có cái gì diệp thiều hoa nghĩ nghĩ mấy ngày gần đây nhất khương tỷ vì vạn thần t h ư ơ n g k h ô n g sự t ì n h không biết tham gia bao nhiêu tiệc rượu thang nhóc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 sau đó liền thấy ánh vàng rực rỡ về bồ chứng nhận ân a đại vinh dự giáo sư a đại ngành toán học viện trưởng hoa quốc toán học thí nghiệm viện nghiên cứu viện trưởng quốc tế toán học hội nghiên cứu phó hội trưởng hết chương này chương 1136, 1136 h i ệ n thực đời 99, 33 n g ư ờ i cũng là 33 n g ư ờ i đang muốn ở nơi này f a n cùng ấy bồ phía dưới nhắn lại đám ạn thì f a n nhìn thấy cái này ánh vàng rực rỡ chứng nhận tay không tự chủ được run một cái vậy bồ chính thức lần thứ nhất cho nhiều như vậy ánh vàng rực rỡ chứng nhận không phải mọi người có không có cảm thấy có cái gì không đúng địa phương đưa lên cao nhất tựa như là có một đầu v ậ bồ mọi người có không có cảm thấy cái này lý giáo sư nhìn rất quen mắt đồng dạng làm học thuật rất ít tại giới giải trí ngoi đầu lên mà bọn họ say mê tại phòng thí nghiệm quốc gia coi như muốn ngoi đầu lên cũng chỉ là tại đủ loại nghiên cứu khoa học trên tạp chí nhưng một năm này Quốc gia trong ạ i giới giải ước chế t í cái này hơi có vẻ có chút độc cái chuyên cứu các quốc hơi tại nghiên gia đại nội này dạng ngành nghề, đơn độc tại bổ bổ ra một cái trang bịa môn phòng tuyên truyền nghiên cứu các quốc gia đại sự nội dung. hế vẻ một t dị bồ bổ bịa ra r sự đó lực ảnh hưởng to lớn nhất chính là lý giáo sư hắn bây giờ là hoa quốc toán học phương diện này nghiên cứu thành tựu cao nhất một người mang theo phòng thí nghiệm làm qua không ít doanh động thiên địa đại sự trải qua không ít lần tin tức nhất là á đại học sinh đối với lý giáo sư tên càng l ạ như sấm bên thai chớ nói chi là lấy b ù cho lý giáo sư những cái kia chứng nhận trong đó từng cái đều có thể đập chết người lý giáo sư phát lấy b ù không nhiều trừ bỏ đưa lên cao nhất một đầu lấy b ù chính là lấy b ù chính thức ba tháng trước tự động cho hắn phát luôn luôn nghiên cứu đột phá tại trên quốc tế lần đầu sống được độc quyền đáng ạ t ỷ phan hưng thú bừng bừng điểm tiến đến nhìn thấy chứng nhận lại nhìn thấy lấy b ù chính thức phát ra tới một đầu hệ thống h u y b ù cái này không có cách nào phun cáo tử không phải liền Các ngay ư i có h không h lên n điểm đi vào đưa vào cao ấ tại hủy bộ nhìn? hai khác mánh không bộ bức bức bị ngộng ngộng tin Có. Cái cử, đó Ta một mặt mặt liệt ta tập sau ra. điểm đi vào, sau đó hai mặt bức đi đề vào, sư người, lúc đó ép thị bên trên sao tiết mục đài trưởng một mực mật thiết chú ý h ủ y bồ bên trên liên quan tới chuyện này phát triển đúng không sai t a ơn tần tổng hậu ái đài trưởng cũng đã ở đây cái không thế nào phát điện nhiệt điện xem đài ngốc hai năm rồi hai năm này hắn một mực đang tìm cơ hội trèo lên trên diệp thiều hoa đáp ứng đến tiết mục thời điểm đài trưởng thoạt đầu là chuẩn bị nghĩ kỹ tốt tuyên truyền một đợt dù sao có thể mời đến diệp thiều hoa cái này đỉnh cấp lưu lượng đối với hắn trăm lợi mà không có một hại nhưng tại thu đến nặc danh báo cáo thời điểm đài trưởng tâm tư liền hoạt lạc so với một cái trung quy trung cụ chỉ có thể cho trong đài hơi thêm một chút màu hắn đương nhiên càng mong đợi đem chuyện này hướng lớn bên trong náo hắn suy đoán diệp thiều hoa hẳn là chọc phải người nào bằng không thì đối phương tuyệt đối sẽ không thu thập nhiều chứng cớ như vậy đến đem diệp thiều hoa hướng chết ba bên trong chân ép đ ạ i trường rất rõ ràng mua bằng cấp chuyện này có thể lớn có thể nhỏ nhưng phải đặt ở một cái đỉnh cấp lưu lượng trên người cũng sẽ bị vô hạn phóng đại nếu là đổi thành những người khác đ ạ i trưởng có lẽ sẽ do dự một chút dù sao đỉnh cấp lưu lượng không dễ chọc nếu lập tức không có đem nàng đánh tới trong c h â n ai nhất định sẽ vô cùng hậu hoạn nhưng diệp thiều hoa hắn đặc biệt tìm vòng tròn bên trong người điều tra là cô nhi nguyên bản còn thụ trần gia phù hộ có thể về sau nàng cùng trần thị trở mặt lại ký đi dung thị sau lưng cũng không có cái gì chỗ dựa lúc này trong tay hắn những chứng c ứ này chỉ cần tiến hành thủy quân liền có thể để cho diệp thiều hoa thanh danh bị hao tổn hình tượng bị hao tổn mặc dù sẽ không để cho nàng tại giới giải trí lăn lộn ngoài đời không nổi nhưng đối với nàng nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn trọng yếu nhất là hắn lại bởi vậy hàm ngư phiên thân đ ạ i trưởng vị này đỉnh cấp lưu lượng còn không hết hy vọng đây người bên cạnh nhìn thấy đài trưởng một mực tại soát h ậ y b ù không khỏi túi đầu vớt mông ngựa nàng vậy mà phát một đầu h ậ y b ù nói có l u ậ n văn vùng vây dây chết thôi đài trưởng một chút cũng không để ý hắn điểm đi vào diệp thiều hoa h ậ y b ù bên trong bình luận trướng đến rất nhanh phần lớn cũng là chất vấn diệp thiều hoa vấn đề bằng cấp đương nhiên diệp thiều hoa f a n cùng nhiều nhiều người hơn tại giữ gìn nàng nhưng đều bị hạn tỷ f a n cùng thủy quân phun không còn gì khác em m ở đại bên kia ta điều tra bên trong luận văn tiến sĩ căn bản cũng không có ký tên vì diệp thiều hoa đ ạ i trưởng rót cho mình một ly t r à cười đến thanh thản cực bởi vì hắn trước đó tại trên mạng phát đầu kia video hắn fans hâm mộ không ngừng tăng trưởng đ ạ i trưởng cảm thấy lúc này diệp thiều hoa tuyệt đối không có khả năng lại xoay người không hứng lắm liền muốn đóng lại diệp thiều hoa h u i bù ngay lúc ngón tay chạm đến khóa thời điểm đ ạ i trưởng chợt nhìn thấy nhắn lại giống như có chút biến hóa đã vây xem trở về thảo mặt có đau một chút không nói gì cả c ù n g bái đại lão diệp ba ba từ nay về sau ngươi chính là ba b à của ta sắt vách ly giáo sư hỏi ngươi chừng nào thì rời khỏi giới giải trí vào phòng thí nghiệm đài t r ư ờ n g một đôi mắt không tự chủ được phóng đại hắn cầm chén trà tay một trận sau đó đem chén trà hướng trên mặt bàn một đập nhìn thấy một cái dân mạng chỉ đường ngậy bù hắn vừa định yếu điểm vào xem một lần phát hiện ngậy bù biểu hiện sai lầm làm sao cũng đổi mới không đài t r ư ờ n g cảm thấy vừa vào có chút cảm giác không ổn hắn x o á t lấy vẫy bù đã hơi không kiên nhẫn bên trong nghiêng đầu hướng người bên cạnh phân phó nói người đi điều tra thêm rốt cuộc xảy ra chuyện gì người bên cạnh đi thăm dò trong khoảng thời gian này đ ạ i trưởng cảm thấy có chút hoảng bởi vì hắn thử nghiệm x o á t vẫy bù nhưng cái gì đều lục x o á t không ra đến h o t s e ớt sụp đổ hơi blogger trang cũng sụp đổ đ ạ i trưởng lo lắng chờ đợi hai mươi phút vẫy bù sụp đổ trạng thái mới dần dần biến mất hắn ấn mở h o t s e ớt nhìn thấy phía trước ba đầu thời điểm liền như muốn phải ngã hốt xệ ậ p đệ nhất diệp thiều hoa luận văn tiến sĩ lộ ra ánh sáng 19 triệu lục soát hốt xệ ậ p đệ nhị lý giáo sư gọi ngươi đi quốc gia viện nghiên cứu hơn 1,200 vạn lục s u ấ t lượng hốt xệ ậ p thứ ba diệp thiều hoa toán học ý hơn 900 vạn cái lục s u ấ t lượng đài trường mắt tối xâm lại h ắ n ấn mở đầu thứ nhất hốt xệ ậ p trong lòng còn cầu nguyện diệp thiều hoa căn bản cũng không có luận văn làm điểm đi vào xem xét về sau cả người huyết dịch khắp người liền tốt đ ộ n g lại đồng dạng mấy tháng trước y liền đầu đều không có lộ ngay tại gãy bồ bên trên đảo loạn một ao mưa gió thụ chấn động nhất là giới văn học người có thể gãy bồ cũng bị cái này y cho bá màn hình qua đài trưởng cũng không chú ý những cái này cũng không hiểu y nhưng bây giờ hắn bị gãy bồ lên mạng bạn phổ cập khoa học gia quốc mạng bên ngoài đứng x ì n xót cùng liên quan tới vĩ độ không gian bản này luận văn chỗ cầm tới giải thưởng đài trưởng mở mịt ngã ngồi trên ghế hắn hơi cúi đầu thật lâu lấy lại tinh thần vội vàng cầm lấy điện thoại di động lung tung đảo Liên quan thời ớ i Diệp t i cái đổi, Diệp ề u kêu Hoa hót như hót thứ nhất chỉ chữ. h ba ba cũ trước có đầu t xệ xệ ợp ợp vẫn như cũ vững vàng vững vàng trước Mà mấy. Ba ba. gian qua đi mấy tháng diệp thiều hoa lần nữa lên nóng lục x o á t vẫn như cũ đánh thắng bất luận cái gì một bản tin người diệp ba ba thủy chung là người diệp ba ba diệp thiều hoa ba chữ này ngay tại lúc này đỉnh cấp lưu lượng lúc này vòng tròn bên trong không có bất cứ người nào sẽ hoài nghi điểm này đài trưởng sững sờ mà nhìn xem những cái này h ó t sệ ấp trong ánh mắt trộn lẫn là không dám tin nhưng mà càng nhiều lại là hối hận hối hận đến tím cả ruột hắn hoàn toàn không nghĩ tới diệp thiều hoa là thật có chút viết luật văn vẫn là chấn động toàn bộ toán học giới luật văn trên thực tế không chỉ có là đ ạ i trưởng ngay cả diệp thiều hoa fans hâm mộ cũng không nghĩ tới một cái giới giải trí đỉnh cấp lưu lượng lại còn là toán học giới đại lao cấp bậc nhân vật có dạng này thiên phú liền nên bị quốc gia trọng trọng bảo hộ cả ngày làm chút cao đại thượng nghiên cứu ai có thể nghĩ tới nàng không dựa vào tài hoa hết lần này tới lần khác cần nhờ mặt t a n cơm đ ạ i trưởng ta cha được bị hắn phân phó ra ngoài cha tin tức người trở lại rồi hiểu kế tiếp lời còn chưa nói hết liền bị đ ạ i trưởng cắt đứt hắn trong bụng bối r ồ i lấy đi đi liên hệ diệp t h i ể u hoa người đại diện nói nói chúng ta nguyện ý lần nữa mời các nàng đ ạ i trưởng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhiệt độ một chút xíu kéo lên tùy theo còn có ạ vờ gì buổi họp báo hạ bờ gì từ thời thượng sau khi phát sinh liền không có muốn đổi người ý nghĩ lúc này bị mang theo đã tới hot sệ ở thứ tư thấy cảnh này đ ạ i trưởng trong lòng không nhịn được nghĩ lấy nếu như hắn không có tin vào cái kia báo cáo nếu như nếu như hắn kiên trì muốn lưu lại diệp thiếu hoa hắn chính cơ hồ mang theo điểm đoán hận tình cảm nghĩ đến điện thoại di động lúc này điên cuồng vang lên nhận là người lãnh đạo trực tiếp lễ tiết mục bị rút lui vì sao đ ạ i trường diệp thiều hoa luận văn cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng không nghĩ tới còn có càng tuyệt vọng hơn ngươi còn dám nói là cái gì ngươi một mình phát video hoài nghi người ta bằng cấp còn có luận văn ngươi có biết hay không người ta rốt cuộc là ai cấp trên nghiến răng nghiến lợi không có chút nào trước kia ung dung không nội đ ạ i trường cũng không chú ý giới học thuật nghe nói như thế hắn càng thêm m ở mịt chẳng phải một thiên luận văn mặc dù cái này luận văn thoạt nhìn cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau chẳng phải một mảnh luận văn ngươi biết viết bản này luận văn là ai chăng cho nàng quan đến trường vị là người nào không cấp trên lạnh lùng nói giai ẩ n giáo sư em mở quốc cục hàng không danh dự phó cục trường hiện tại đã là em mở quốc cùng hoa quốc hòa bình thương lượng đại sứ ngay tại ba vị trí đầu phút đồng hồ hắn tự mình gọi điện thoại tới hỏi thăm lần này tình huống cụ thể ngươi đến cùng nơi nào đến mặt đi chất vấn người ta toán học giới đại l a o cấp bậc luận văn n g ư ơ i biết toán học giới bao nhiêu thân phận giữ bí mật cấp bậc đại lao đều rất coi trọng chuyện này ngươi có biết hay không chúng ta chuyên mục đã bị dân mạng đánh bể quốc gia đã bắt đầu bắt tay vào làm cha chúng ta tiết mục ngươi lại còn muốn lấy dễ à ngươi tiết mục hết chương này chương 1137, 1137 h i ệ n thực đời một trăm nàng cực kỳ thần bí tô lan hối hận cấp trên nổi giận đùng đùng đập điện thoại liền đi xử lý chuyện kế tiếp nghi mở buổi họp báo xin lỗi trấn an diệp thiều hoa phèn s hâm mộ loay hoay sứt đầu mẹ chán bị cúp điện thoại đài trưởng thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến tiết mục không thấy nghĩ đến đây đài trưởng ngực đều cơ hồ dâng lên một trận ngai ngái hắn muốn liên lạc khương tỷ cùng diệp thiếu hoa chỉ là bao quát dung thị ở bên trong đều đã đem hắn kéo theo sổ đen so sánh tại đài trưởng bên này gió t a n h mưa máu kim đạo cùng lâm hạc bên này nhưng lại nhàn nhã vô cùng ta nói cái gì tới nàng nhất định có hậu chiêu kim đạo bưng lấy điện thoại di động đưa tay điểm phần kia y viết luận văn chỉ là hắn vốn chính là học văn đương nhiên coi như hắn là nguyên lý diệp thiều hoa viết bản này luận văn hắn cũng không nhất định có thể nhìn hiểu lâm hạc ngươi xem một chút có thể nhìn hiểu sao kim đạo nhìn đang tại bưng lấy vạn thần thương khung nguyên tắc nhìn lâm hạc vạn thần tuyển vai diễn sắp đến lâm hạc muốn tham tuyển bộ phim này nhân vật nam chính gần nhất những ngày này một mực bưng lấy bộ tiểu thuyết này nguyên tắc lại nhìn nghe được kim đạo lời nói Hắn mắt nhìn bị bản thân thoại không tình, nhìn mắt bản bên điện động, một mặt Kim xem bị biểu để Đạo ở di à. lâm hạc cùng diệp thiều hoa ở chung không phải thật lâu nhưng cùng một chỗ vỗ qua điện ảnh đoạn thời gian kia tiếp xúc liền biết diệp thiều hoa chân truyền nói một chút sai cũng không đặc biệt nào cho nên hôm nay trên mạng có người đen diệp thiều hoa thời điểm lâm hạc nửa chút cũng không lo lắng kiêu ngạo như vậy diệp thiều hoa tại sao sẽ ở bằng cấp bên trên l à m bộ nhưng hắn làm sao cũng không ngờ tới diệp thiều hoa náo ra động t ĩ n h lớn như vậy nghĩ tới đây hắn cầm trong tay nguyên tắc bông ra cầm lấy bị bản thân ném qua một bên điện thoại di động bình luận cũng phát diệp thiều hoa bởi bồ vê lâm hạc diệp tổ tông thực sẽ đánh đàn tranh thật chuyên nghiệp cấp chín nàng thực sự là y quốc gia viện nghiên cứu muốn đoạt lấy loại kia diễn kỹ còn tốt đến bạo toàn bộ giới giải trí tìm không thấy nhan trị so với nàng cao hơn mẹ nghệ nhân tuyệt vọng hệ liệt còn có bổ sung sao mỉm cười lâm hạc xem như nghệ nhân một mực là lấy ưu nhã phong độ nhẹ nhàng người thiết lập lần thứ nhất mở miệng nói không nhã lời nói bình luận phía dưới một đống lớn nện đất cười ha ha ha ha thần mẹ hắn nghệ nhân tuyệt vọng hệ liệt lâm hạc dựa vào đầu này tới bù Lấy liệt tuyệt nghệ nhân tuyệt vọng hệ liệt thành công mang hệ theo dung i i ệ p t h Hoa c ù nhau lên Hot s phi Cái này cả này ngày o t Seup đều bị d ệ p Thiếu Hoa nhìn ậ n căn bản cũng không có những người khác chuyện đầu, có khác g Đem so s á h hạc Phi Phi nhìn với kim lại trời lâm là ám. đạo bên này, Dung phi chỗ ấy lại là trời ưu ám. Dung ấy ưu trô xem trên điện thoại di động bộ đầu hận không thể đem diệp thiều hoa từ v ả y b ổ bên trên thu hạ đến lúc này ngược lại có chút khó làm dung phi người đại diện mấy ngày nay vì dung phi sự tình bôn ba cả người mệt mỏi tới cực điểm ta nghe nói khương tỷ mấy ngày nay một mực tại tham gia liên quan tới vạn thần thương khung thực d i ệ u diệp thiều hoa hiện tại nhân khí cao như vậy ta sợ bọn họ sẽ trực tiếp tuyển diệp thiều hoa nếu là ngày trước có dung thị tại có dung t ổ n g tại dung phi người đại diện chỗ nào còn cần sầu những cái này nhưng bây giờ mấy tháng này từ khi ký diệp thiều hoa về sau dung thị giống như điên nâng diệp thiều hoa phảng phất nàng mới là dung thị con gái ruột liền dung phi đều bị chạy về nhà giam lại đã nửa tháng đều không có tiếp nhận gì thông báo từ khi lần trước dung phi kéo dấm diệp thiều hoa bằng cấp dung phi đã cởi không ít fan s hâm mộ thật vất vả qua tỉnh lại kỳ dung phi cùng người đại diện đều dự định làm một món lớn hai người đều nhìn chúng đã bắt đầu tuyển vai diễn vạn thần thương cung nghĩ tới đây dung phi người đại diện ánh mắt nghiêm túc một lần chuyện này đối với ngươi mà nói m ộ ư ơ i điểm quan trọng vạn thần nhân vật nữ chính bất luận nói thế nào ngươi nhất định phải cầm xuống bằng không thì ngươi nhất tỉ vị trí nhất định khó giữ được ta biết dung phi gật gật đầu chuyện này nàng so bất luận kẻ nào đều muốn quan tâm ngày mai ta liền đi tìm ta thúc thúc nghe được dung phi câu nói này nàng người đại diện hai mắt tỏa sáng bản quyền là hướng dương tập đoàn nhưng bọn họ cũng cho dung thị đầu tư cơ hội chỉ cần dung tổng đồng ý mở miệng ngươi cầm nhân vật nữ chính hoàn toàn không có bất ngờ dung phi mặc dù tướng mạo so ra kém diệp thiếu hoa nhưng so với trong vòng giải trí cái khác phần lớn người đã có thể được xem là đã trên trung đẳng tiêu chuẩn chớ nói chi là nàng diễn kỹ cũng là biết tròn biết méo nếu dung tổng lại đồng ý giúp phùng bay nói một câu dung phi cầm tới nhân vật nữ chính không chút huyền nhiệm dung phi nắm vút điện thoại di động nàng nhìn xem g h ấ y bồ lâm hạc phát b ậ i bồ cắn hằm răng không biết đang suy nghĩ gì diệp thiều hoa tiếp nhận kết thúc rồi ạ bờ di phỏng vấn trên đường đi tổng cảm thấy ạ bờ di người nhìn bản thân ánh mắt nhất là lửa nóng trước kia nhìn nàng nhiều người đi diệp thiều hoa cũng đã quen chủ yếu là hôm nay nhìn nàng người ánh mắt lửa nóng đến nàng đều cảm thấy không được tự nhiên diệp thiều hoa cảm thấy đau răng nàng tìm khương tỷ muốn kính dâm đưa cho chính mình beo lên cũng không có ứng hạ bờ gì cao tầng mời lưu xuống dùng cơm trở lại xe bảo mẫu bên trong thời điểm diệp thiều hoa cầm lấy điện thoại di động liền muốn tiếp tục chơi trò chơi nhìn thấy tiểu trợ lý cầm điện thoại di động ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên một mặt hoài nghi nhân sinh bộ dáng diệp thiều hoa lạnh lùng mặt mày trao lên nghiêng mắt thang nhóc nàng làm sao vậy còn có thể làm sao khương tỷ còn nhớ tiểu trợ lý thu đây hai tay hoàn ngực Lộ ra lạnh leo liền lớn động Một động động ra trên trò trên. dọa. Hoa Hoa tại thoại thoại quảng cùng, không không vấn nghèo điện tin tức đống nhiên từ điện thoại di động đỉnh đụng Nhìn tin nắm điện thoại di động bên chịu Thiều phải chơi. thấy thời Thiều thức thoại đem cô được cái tục tức tức vô vô đầu, đầu, đầu gặp gì, gật gật tùy Diệp tiếp di di tới. điểm, Diệp di đề đâm từ ý ý sau đó tựa ở chỗ ngồi phía sau trên ghế dựa có chút liếc mắt nhìn khương tỷ liếc mắt khương tỷ đang xem lấy điện thoại di động xoát nàng người bù không có chú ý nơi này diệp thiều hoa nhìn một hồi lúc này mới né người một cái đem đầu l ư ỡ i biếng chống đỡ tại trên cửa sổ xe thon dài ngón tay rối ra liền đóng lại trò chơi ấn mở nhóm tin tức quốc tế trại huấn luyện a mộ diệp thần đệ đệ ngươi tại em m châu nam đảo thiều hoa làm sao vậy quốc tế trại huấn luyện a mộ thấy được một chút tình báo đệ đệ ngươi bọn họ giống như bị phi ương tổ người theo dõi fbi k e n n y phi ương tổ gần nhất lấy được không ít kiểu mới vũ khí chúng ta đang tại t r a hữu dụng tin tức quốc tế trại huấn luyện a mô đệ đệ ngươi vừa v ậ n ở vào vòng xoáy trung tâm diệp thiều hoa nhìn xem những tin tức này không khỏi ngồi ngay ngắn diệp ly là mộ thu mang đi mộ thu nhân phẩm nàng là biết rõ thủ hạ cũng là một đám người mới tại quốc tế biên giới lang thang đối với mộ thu mà nói căn bản không có một chút độ khó theo lý thuyết hắn hẳn phải biết cái này một nhóm người mới cần gì nhất trình độ nhiệm vụ không nên xuất hiện bị phi ứng tổ để mắt tới tình huống diệp thiều hoa ngồi ngay ngắn lông mày có chút vặt lấy trên người tập quán lười nhác tiêu tán một chút vùng thong đôi mắt trên trán một chút tóc dối có chút cản ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy nàng không quá rõ ràng hình dáng khương tỷ dành thời gian nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt làm sao vậy cho rằng diệp thiều hoa là nhìn về bồ xảy ra chuyện gì khương tỷ góp đi tới nhìn một chút diệp thiều hoa lập tức n h ấ n tắt màn hình vội vàng ở giữa khương tỷ chỉ thấy ạ mộ ba chữ lớn cái k h á c cũng rất mơ hồ ả mộ là ai khương tỷ tại diệp thiều hoa bên người lâu như vậy còn là lần thứ nhất trông thấy người nước ngoài này danh nhi diệp thiều hoa đang nghĩ ngợi diệp ly sự tình nghe vậy vô ý thức mở miệng hắn à đ ợ i kế tiếp em mở quốc tổng thống sau khi nói xong nàng dừng một chút có chút nghiêng đầu nhìn về phía khương tỷ thon dài ngón tay còn nắm nuốt điện thoại di động nết ngôi biểu lộ vẫn rất bình tĩnh khương tỷ không có ý thức được cái gì chỗ không đúng chỉ là rút khoe miệng nhìn ngươi còn có tâm tư nói đùa liền biết đại khái không có xảy ra vấn đề gì cái này nhi từ n ố c diệp thiều hoa dựa vào ghế trên lưng không nhìn nữa khương tỷ về sau giải thích thế nào cái kia lại nói hiện tại vấn đề đều còn không giải quyết xong diệp thiều hoa vô ý thức đưa tay chuyển điện thoại di động kèn nỉ còn có tin tức muốn chuyển đến diệp thiều hoa trực tiếp đem trên điện thoại di động ngôn ngữ đổi thành tiếng ý khương tỷ đã sớm biết diệp thiều hoa cá tính nàng sau khi nói xong nhìn về phía diệp thiều hoa tổng cảm thấy diệp thiều hoa một câu kia không giống như là nói đùa nàng không khỏi lần thứ hai nhìn thoáng qua diệp thiều hoa điện thoại di động thấy được đầy mắt lạ lâm văn tự mà diệp thiều hoa chính bưng lấy điện thoại di động chậm d ã i đè xuống chữ khương tỷ ngần người cái loại này cảm giác cho nàng cực kỳ cảm giác thần bí cảm giác lại tới cùng là có cái nào bình thường nghệ nhân sẽ quản lý bắt đầu công ty đến so tài chính cao tài sinh còn lợi hại hơn viết bắt đầu toán học luận văn đến toán học giới những cái kia các giáo sư nguyên một đám cũng cũng phải đứng dịch sang bên lấy ngày mai vạn thần chính thức hại tuyển tám giờ ngươi muốn đến đúng giờ khương tỷ chợt nhớ tới điểm này diệp thiêu hoa tiếp tục dựa vào ghế trên lưng đem cái cằm vùi vào màu trắng cao cổ áo len bên trong bình tĩnh lại lười n h á t không cần khương tỷ kinh ngạc n h ư n g đầu ngươi không phải nói với ta nhất định hảo hảo làm người diệp thiêu hoa ân một tiếng nàng chậm rãi đổi một góc độ xác định khương tỷ không nhìn thấy nàng màn hình điện thoại di động ta đã cầm tới nữ nhân vật chính a khương tỷ gật gật đầu sau đó liền định trụ dùng một phút đồng hồ thời gian đến lặp đi lặp lại nhấm nuốt diệp thiều hoa tin tức cầm tới nhân vật nữ chính không phải còn không có hải tuyển a ngươi cái này cái gì tao thao tác đúng à diệp thiều hoa nhìn xem k ẹ n l ỉ đám người phát tới tin tức trên mặt cảm xúc không tốt lắm bất quá vẫn là kiên nhẫn trở về khương tỷ một câu nhân vật nữ chính dự định loại kia diệp thiều hoa đối với mình viết ra đồ vật tự nhiên vô cùng chân thật nàng trước kia không cho truyền hình điện ảnh bản quyền chính là sợ bị hủy hết lần này tới lần khác nàng người này trong xương cốt ngạo khí phong nhã làm sao cũng không lấn át được tự phụ cực muốn đập tv tại một cái thế giới khác đã vô qua vạn thần diệp thiều hoa đối với vạn thần lý giải độ cao hơn không có người so với nàng cẳng có thể thuyết minh nhân vật nữ chính khương tỷ là nghĩ đến muốn hỏi ngươi dựa vào cái gì dự định có thể lại suy nghĩ một chút hôm nay diệp thiều hoa tại hướng dương tập đoàn một đống cao tầng trước mặt hướng ngang bá đạo bộ g á n g không khỏi nuốt vào đến miệng bên cạnh lời nói có thể nói tốt rồi hại tuyển ngươi tại sao phải dự định khương tỷ đưa tay gõ gõ bản thân màn hình điện thoại di động lấy thực lực ngươi coi như không dự định cũng có thể cầm tới nhân vật nữ chính cần gì phải dự định hơn nữa như vậy mà nói không phải hố những cái kia đến hải tuyển nhân vật nữ chính người không duyên cớ đem thoại để đưa đến hot x ệ ở bên trên thang nhóc diệp thiều hoa chiếm được bản thân muốn tin tức liền lui nhóm thừa cơ quét khương tỷ liếp mắt vạn t h â n không có ý định hải tuyển nhân vật nữ chính chẳng lẽ ngươi không phát hiện c h í nếu h thức hải tuyển trọng y nhất chính là nam chính cùng nam phối, nữ phối sao. Bị người như vậy khinh bỉ, Khương sao. phối phối Bị bỉ, vậy trước ỷ khỏe miệng giật một cái, nàng không khỏi miệng một giật cái, nàng lấy a điện động thoại di động lục xoát một lần vạn thần xoát một t h lục ơ n khung hải tuyển.、Quả、nhiên cùng diệp hoa hình dung như thế, đúng là không có nhân vật nữ chính hải tuyển. Nếu g hải Thiều Hoa thế, hải Quả Diệp vật t có ư là là r đó khương tỷ sẽ hoài nghi cái này dự định nhân tuyển có thể mới từ hướng dương tập đoàn đi ra không lâu khương tỷ sâu kín nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt cái này nha cũng quá kiêu ngạo a ta nhắc nhở trước ngươi một câu khương tỷ cân nhắc một chút ngữ khí thanh âm có chút nghiêm túc dự định ngươi cũng cho ta cho chặt dã liêu fans hâm mộ thậm chí vì ai diễn cái này còn làm ra một cái bỏ phiếu trọng yếu nhất vẫn là dã liêu đại đại hài lòng bất quá dã liêu bây giờ còn chưa tỏ thái độ đến lúc đó nếu là hắn không hài lòng ngươi diễn ngươi có thể muốn bị phún dã liêu có lợi hại như vậy diệp thiêu hoa còn không rõ ràng lắm dã liêu phan cùng có bao nhiêu náo tản nàng h ề ệ phải tiếp tục đâm điện thoại di động thái độ thậm chí có chút thờ ơ nhìn xem nàng bộ dáng khương tỷ bị tức một cái quá sức không phải t ổ tông ngươi nói nhỏ thôi được hay không ngươi có biết hay không ngươi một câu nói kia liền đầy đủ nhường ngươi cuộc đời lần thứ nhất bị đen vẫn là dừa không sạch loại kia diệp thiều hoa dừng một chút mười điểm qua loa c h ấ n an khương tỷ ta biết ta sẽ chú ý khương tỷ mặc dù nhắc nhở thì nhắc nhở nhưng biết rõ diệp thiều hoa có thể cầm tới vạn thần bộ phim này nhân vật nữ chính nàng vẫn đủ cao hứng tiểu trợ lý nhìn xem hai người đàm tiếu tin tức bộ dáng cảm thấy nàng đầu góc cũng là choáng còn đắm chìm trong diệp thiều hoa viết một thiên mười điểm như bức luận văn chuyện này bên trên chưa có lấy lại tinh thần đến diệp thiều hoa vốn là muốn trở về mộ viên nửa đ ư ờ n g nhận được diệp quản gia điện thoại nói tô lan muốn té xịu diệp thiều hoa chỉ cho diệp quản gia một câu đợi nàng chết rồi lại tìm ta trở về diệp thiều hoa ngữ khí mười điểm lạnh lùng sau khi nói xong liền cúp điện thoại tiếp tục chơi trò chơi khương tỷ không khỏi nhìn nhiều diệp thiều hoa lướt mắt diệp lao gia tử trong lòng vốn là đối với diệp thiều hoa hổ thẹn nghe được câu này cho rằng diệp thiều hoa thật đối với diệp g i a thất vọng rồi trong lòng một hơi tích tụ tụ huyết phun ra ngoài diệp g i a rối loạn quản gia cũng không thích tô ra một nhóm người nhưng láo g i a t ử trạng thái quá kém hắn cắn răng lần thứ hai cho diệp thiều hoa gọi điện thoại lúc này diệp thiều hoa đã trở về mộ viên nghe được tô lan thời điểm diệp thiều hoa thờ ơ có thể nghe được lao gia tử diệp thiều hoa lập tức thả ra trong tay điều khiển từ xa nàng đi mộ viên nhà để xe tùy tiện lái một chiếc xe đi diệp ra diệp ra hiếm thấy cơ hồ đem người cho tê t h i ể u diệp lao ra tử cũng cưỡng lấy diệp phong khuyên hắn đi bệnh viện hắn cũng không đi tô mân ngồi ở một bên khác trên ghế s a lon nhìn xem ngoài cửa phương hướng biểu lộ có chút buồn vô cớ tô thanh không biết từ chỗ nào được đến tin tức cũng tới đến diệp ra một bên soát lấy vơi bồ một bên nhìn cửa chính phương hướng thỉnh thoảng mí môi nghiêm trọng có kinh hỷ còn có ở đây ai cũng xem không hiểu tự hào diệp phong hiện tại tâm tình cũng hết sức phức tạp hắn lúc trở về đã nhận được người giúp việc gọi điện thoại cho hắn cái này người giúp việc là diệp thiều hoa fan s hâm mộ thời thời khắc khắc chú ý diệp thiều hoa hoạt động lúc này diệp thiều hoa náo ra động tĩnh lớn như vậy chỗ nào có thể giấu g i ế m được cái này người giúp việc người giúp việc ở nhà không biết đối với diệp thiều hoa tốt bao nhiêu cũng biết diệp thiều hoa thường xuyên bị tô lan nói học vị vấn đề thường xuyên bởi vì những cái này bị người tô ra dạng này như thế xem thường ra chuyện này người giúp việc cao hứng đến không được vội vàng cấp diệp phong thông báo tin vui này diệp phong ngồi ở trên ghế salon hắn hiện tại nhất muốn biết là diệp thiều hoa nàng đến tột cùng là tình huống như thế nào lúc này đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn gái kia từ nhỏ đã bị tô lan bước xuống con gái rời đi mười bảy năm về sau làm sao đột nhiên liền lợi hại như vậy quốc gia phòng thí nghiệm những cái kia láo giáo sư đều bội phục rất nhiều kinh hỷ nhất định là có nhưng càng nhiều là nghi hoặc còn có một tia khó có thể tin tâm thần bất định diệp phong diệp lao g i a tử cùng tô mân chờ chút những người này trong lòng mỗi người cũng là đủ loại cảm giác m ở đối với mấy cái này từ trước đến nay không chú ý tự nhiên không biết những tin tức này vừa tiến đến liền nghe nói tô lan giận ngất đổ diệp thiều hoa vẫn chưa trở lại nàng đánh đáy lòng liền có chút tức giận chờ diệp thiều hoa sau khi trở về những người khác nhìn xem diệp thiều hoa s ư ớ n g sở không biết mở miệng thế nào tô lan nhìn xem diệp thiều hoa nghĩ đến bản thân vừa mới tại trên mạng lật đến những cái kia liên quan tới y bình luận diệp thiều hoa tại toán học lĩnh vực thành tựu là thật cao một thiên luận văn ra ngoài đủ để người có thể đương thời toán học thành tựu nhất cao hồng nho đều cam bái hạ phong trước đó thân phận nàng không đi ra vẫn được lúc này thân phận bị bùng nổ toàn cầu mấy cái phòng thí nghiệm vì tranh đoạt nàng lên tiếng đến bây giờ tô lan bọn người mới thật sự hiểu lý giáo sư buổi chiều cái kia đau lòng nhất góp muốn cho diệp thiều hoa tiếp nhận viện nghiên cứu tâm tình tô lan cùng tô mân đám người ngón tay đều kích động run rẩy bọn họ đều đã ý thức được để cho tô ra trường tồn để cho tô ra trọng trấn đi đến tài chính cao đoan hy vọng giờ phút này đều ở diệp thiều hoa trên người một người hết chương này chương 1138, 1138 h i ệ n thực đợi 101 t h â n phận mẫn cảm muốn quay ngựa mà tô mân một mực tìm chính là ngày đó v i độ không gian tác giả chỉ cần có thể cùng vị kia y hợp tác đem mới nhất vật phẩm khai phát ra tới còn sợ không có nguồn tiêu thụ tô mân thậm chí đều có thể liên tưởng đến rất nhiều năm về sau chỉ cần diệp thiều hoa đồng ý hỗ trợ có toàn cầu những cái kia phòng thí nghiệm bà bọc tô ra trọng chấn bất quá là vấn đề thời gian nghĩ tới đây tô mân nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt liền càng thêm nóng bỏng trước kia tô mân nhìn thấy diệp thiều hoa liền xem như không nhìn thấy đồng dạng coi nhẹ triệt đề hôm nay hắn chú ý đến diệp thiều hoa diệp thiều hoa nhưng không có nhìn hắn mà là đi tới diệp lao gia tử cùng diệp phong bên người Gia Gia, cha, diệp thiều hoa nhìn về phía diệp lao Gia lông Gia Gia ngươi không Gia nhưng gần nhất diệp thiều hoa cho hắn phối dược đã gặp ngủ nhưng Gia giống Gia ngờ ngác. Diệp Thiều Diệp Diệp lại, tái Diệp Thiều phối hiệu Diệp tinh tiến Diệp Thiều cha, Hoa phía Lao sao Lao Hoa Lao Lao Hoa, chứ. mặc sắc có chút cho dược mặc cảm được. nhìn tỉnh nhận, nhất hắn Hắn phun thấy mình thần nhìn dù dù Tử, Tử mặt một Tử tốt Tử về quả. máu, Luận vặn vẫn văn mày, xem Y sĩ đã đã diệp phong cũng gật đầu giai ẩ n giáo sư cùng lý giáo sư đều cùng ngươi như vậy quen thuộc một bên người giúp việc cho diệp thiều hoa bưng tới một ly t r à nghe vậy cũng thấp giọng nói nhị tiểu thư nguyên lai、like、ngươi lợi hại như vậy ta nhìn thấy trên mạng người đều đang khen ngươi đây ngươi mới hai mươi tuổi ra mặt về sau bầu trời đều là ngươi diệp thiều hoa liếc mắt liền nhìn ra đến diệp trên người lao ra tử ma bệnh không có bao nhiêu vấn đề cũng yên lòng nghe được ba người tam trọng tấu đối thoại thán một tiếng xin lỗi ra ra Cha, diệp ra. Diệp thiều hoa đáy lòng càng thêm trầm trọng nàng những cái kia thân phận quá nhạy cảm tùy tiện một cái cũng không thể cầm tới bên ngoài nói diệp lao ra tử nhìn xem diệp thiều hoa thở dài bộ dáng không khỏi r u ỗ i da tràn đầy khô cả tay vô vô diệp thiều hoa bả vai lại là hài lòng lại là c ả m khái con mắt còn có chút đỏ có lôi với ngươi một mực là chúng ta hắn nói xong con mắt liền đỏ diệp thiều hoa không nói gì nữa nàng nghĩ nghĩ lại để cho người giúp việc cầm một trang giấy xuống tới viết một cái trung y phương thuốc thấp giọng để cho người giúp việc nấu cho da da uống da da người thân thể hiện tại so trước kia tốt hơn nhiều bệnh viện bên kia không cần đi diệp thiều hoa kiểm tra xong liền biết diệp da da trải qua nàng điều dưỡng nội t ì n h biến đã khá nhiều diệp da da lung tung gật đầu thật vất vả ba người trò chuyện xong tô mân mới tìm được cơ hội nói chuyện với diệp t h i ế u hoa thiếu hoa ngươi ngươi có không có tính toán đến tô thị diệp t h i ế u hoa dặn dò xong diệp ra ra mười điểm lạnh lùng nói không cần ta cảm thấy giới giải trí rất tốt sau khi nói xong diệp t h i ế u hoa cùng lao gia tử còn có diệp phong nói một tiếng liền chuẩn bị rời đi giới giải trí tô mân giống như là nghe được cái gì tựa như đông nhiên nhìn về phía diệp t h i ế u hoa ngươi chẳng lẽ vẫn ở tại giới giải trí sao lấy ngươi thông minh tài trí ngươi khẳng định phải đi phòng thí nghiệm ta c h í không ở chỗ này diệp thiều hoa nhàn nhạt mở miệng bằng không thì cái kiên lý giáo sư làm sao sẽ khuyên ta đây lâu như vậy trên thực tế cũng không phải là diệp thiều hoa không đi phòng thí nghiệm cũng không phải nguyên nhân này bởi vì nàng thân phận mất cảm đi phòng thí nghiệm không cần thiết còn một nguyên nhân khác diệp thiều hoa đại bộ phận nội dung đều là đang siêu việt hiện đại mấy trăm năm tinh tế xã hội học là muốn phi thường vượt mức quy định lấy xã hội hiện đại toán học phát triển trình độ diệp thiều hoa tại phòng thí nghiệm căn bản là nghiên cứu không là cái gì ngược lại muốn lúc nào cũng lo lắng như thế nào mới có thể không lộ chân ngựa diệp thiều hoa hiện tại mỗi ngày đều đang thử thăm dò xã hội này có thể tiếp nhận cấp độ nghe được diệp thiều hoa lời nói tô lan bỗng nhiên ngầm đầu thay đổi cả sắc mặt ngươi không đi phòng thí nghiệm cũng không muốn đi công ty nhất định phải ở tại giới giải trí làm những cái này không có tiền đồ chuyện làm nha nàng vừa mới bị diệp thiều hoa g i ậ n ngất là giả muốn bước diệp thiều hoa về nhà là thật ý thức được diệp thiều hoa chính là ngày đó luận văn tác giả lúc tô lan tâm tình là lại phức tạp vừa vui mừng hoàn toàn không nghĩ tới trong mắt nàng tiểu học đều không có đọc qua con gái đã vậy còn quá lợi hại nguyên bản tô lan cùng tô mân nghĩ rất tốt đẹp diệp thiều hoa đem những tư tưởng kia đều tụ tập ở tô ra bên này nhất định có thể đem tô ra sinh ý làm làm lớn nói thật cho các ngươi biết ngày đó luận văn là ta tiện tay viết diệp thiều hoa mặt vô cùng biểu lộ nhìn về phía tô lan cùng tô mân hai người còn có ta không thích thương nghiệp các ngươi tìm ta đi tô thị ta cũng không hiểu cái gì ngược lại cho các ngươi thêm phiền phức diệp đông một mực tại một bên nghe diệp thiều hoa lời nói mười điểm khẩn trương lúc này nghe được diệp thiều hoa nói như vậy nàng trong lòng hơi động ngay sau đó vừa lòng thỏa ý được một cái kết luận diệp thiều hoa tựa hồ không có cần hướng phương diện này phát triển ý tứ mà tô lan cùng tô mân lòng tràn đầy tha thiết bị diệp thiều hoa câu này q u ấ y tâm tình gì cũng bị mất tâm đều lạnh lúc này là ở tô ra tô mân không có lập trường đi giáo dục diệp thiều hoa chỉ có thể nhìn hướng tô lan tô lan h á to miệng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên người nàng chỉ diệp thiều hoa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngươi muốn chọc giận c h ế t ta đừng nói nữa lao r a tử hướng nàng nhìn một chút tô lan tay một trận không dám kéo diệp thiều hoa quần áo vậy cứ như thế ra ra ta đi về trước diệp thiều hoa vỗ vỗ ống tay áo từ đầu tới đôi u đều không có nhìn tới tô lan âm cuối mang người vải lao r a tử xững sở nắm vút chén trà tay có chút căng lên muộn như vậy ngươi còn muốn đi ân có một số việc diệp thiều hoa đến chính là vì nhìn diệp lao gia tử cũng không định muốn lưu lại nàng hiện tại thật không muốn đem diệp ra kéo vào cùng một chiến tuyến tốt à diệp lao gia tử có chút thất lạc nhưng lại lập tức nhắc lên thần đến hôm nay mộ l i ề u không cùng ngươi đồng thời trở về ta để cho diệp quản gia cùng ngươi cùng một chỗ diệp thiều hoa nhìn xem lão gia tử lo lắng ánh mắt cuối cùng thỏa hiệp được Ta để cho hắn tiễn ta để đi. cho hắn về lần này lão gia tử mới hoàn toàn yên lòng tô thanh từ đầu tới đôi u đều đều không có đến kịp nói chuyện với diệp thiều hoa thời điểm lúc này thấy được nàng phải đi liền vội vàng đuổi theo nhị biểu t ỷ c h ờ ta một chút hai người sau khi rời đi không khí trong phòng khách vẫn là rất kiềm chế lão gia tử hiện tại đã phát c á o n g ư ợ c đau hắn từ giờ trở đi đều không muốn nhìn thấy tô lan nhắm mắt lại để cho người giúp việc đem hắn đưa đến lên lầu thư phòng l ầ u dưới t ô lan đã trải qua hối hận cùng tâm tình rất phức tạp về sau trong lòng buồn bực không thôi ca ngươi có nghe hay không nàng cái gì cũng không biết còn không dự định học nàng không biết cái này chút không muốn học những cái này ngươi liền xem như giữ nàng lại đến cũng không không dùng bất quá chỉ là lãng phí thời gian tô mân đứng ở một bên hơi cúi đầu không nói gì thêm bên này diệp thiều hoa dừng xe ở đại lộ cửa diệp quản gia nhìn thấy chung quanh sâm nghiêm phòng bị nội tâm hết sức kinh ngạc liền xem như cũng không có bậc này kín không kẽ hở phòng bị diệp thiêu hoa xuống xe gọi một cú điện thoại ra ngoài rất nhanh mộ viên bên kia đi ra một người mặc quần áo màu đen bảo tiêu đem diệp quản gia đưa đến diệp g i a diệp thiêu hoa hướng hắn nói một tiếng bảo tiêu gật đầu cung kính diệp quản gia cất lòng tràn đầy nghi hoặc về tới diệp g i a mà diệp thiều hoa triệt để trở lại phòng mình về sau liền cái kia kịch bản bắt đầu nghiên cứu vạn thần thương khung đây không phải nàng lần thứ nhất nhìn mỗi một lần nhìn đều có tâm lĩnh mộ ngày thứ hai vạn thần thương khung đoàn làm phim chính thức hải tuyển dung phi sáng sớm liền đi tới hải tuyển địa điểm hôm nay tới hàng hiệu minh tinh nhiều vô số kể dung phi lấy được số mười hai đi vào về sau không tiêu ngạo không tự ti bắt đầu thử nữ chính phần diễn ban giám khảo mấy cái đều phi thường nghiêm ngặt trước lúc này không biết nhìn rết nhiều lần vạn thần thương khung dung phi mới mở miệng bọn họ liền biết d u n g phi thử vai là nữ chính chờ chút dung tiểu thư ngươi xem chính thức tuyên truyền sao nữ chủ nhân tuyển đã sớm đi ra nữ chủ nhân tuyển đã sớm đi ra dung phi còn chưa bắt đầu động tác liền nghe được câu nói này lập tức giống như xét đánh đột nhiên ngẩng đầu làm sao có thể dã liêu cho phép trong các ngươi định xin lỗi ban giám khảo nhàn nhạt mở miệng nếu như dung tiểu thư ngươi không có cái khác muốn thử vai mời rời đi không nên q u ấ y r à y người phía sau nói thì nói như thế nhưng dung phi lại không rời đi chỉ là nhìn xem ban giám khảo âm trầm mở miệng dự định nữ chính là ai ngày mai chính thức liền muốn đi ra nói với ngươi cũng không có gì dự định nữ chính là diệp ảnh hậu trong đó một cái quan chủ khảo cười nói đối với diệp thiều hoa hết sức hài lòng dung phi lại không thể cười diệp thiều hoa diệp thiều hoa diệp thiều hoa lại là diệp thiều hoa làm sao cái đó cái đó cũng là nàng dung phi đeo kính m ắ t lên đầy người lệ khí bên người người đại diện xứng sở chuyện gì xảy ra dung phi cười lạnh nữ chủ nội định diệp thiều hoa buồn cười a dã liễu đại thần nữ chính làm sao lại dự định người đại diện cũng không dám tin cái này cái này có thể hay không dã liễu đại thần hắn đi tìm cho ta một đội đi theo diệp thiều hoa cậu tử ta muốn biết nàng gần nhất đều đi nơi nào vạn t h â n hải tuyển tại trên mạng còn có trực tiếp vậy bố bên trên một đoàn fans hâm mộ phảng phất an tiết đồng dạng chọn ba lời bốn đúng vào lúc này đ á m cậu tử phát biểu một đầu liên quan tới dự định nữ chính tin tức tiểu trợ lý vội vã tìm tới diệp thiều hoa thời điểm diệp thiều hoa chính nửa nằm ở văn phòng trên ghế salon cầm trong tay một phần lời kịch thấp đôi mắt đảo lời kịch mặt mày lạnh lùng bộ dáng xem xét cũng rất không tốt tiếp cận trong tay điện thoại di động vẫn sáng phía trên là xem không hiểu văn tự diệp tỉ đừng xem trên mạng có người đem ngươi dự định nữ chính tin tức thả ra rồi khương tỉ không có ở đây tiểu trợ lý chỉ có thể ổn định bản thân nghiêm túc mở miệng diệp thiều hoa cũng không quá để ý ngươi nói tiểu trợ lý cấp bách đến không được không nghĩ tới diệp thiều hoa còn như thế nhàn nhã không khỏi hít sâu một hơi bọn họ vỗ tới ngươi đi hướng dương tập đoàn ảnh trụ g i ã liêu fans hâm mộ đều điên nghi vấn ngươi nhân phẩm đang muốn tập thể thảo phạt ngươi để cho g i ã liêu thu hồi bản quyền diệp thiêu hoa hết chương này chương 1139, 1139 h i ệ n thực 102 t h i ề u hoa xuất thủ ra ra giận dữ tiểu trợ lý phản ứng quá hủy khuất diệp thiều hoa trong lúc nhất thời có chút im lặng nàng nhìn xem ả mổ phát tới tin tức không khỏi kéo lại áo len cổ áo có chút thấp hạ hạ dính viết cái tiểu thuyết đều muốn bị các ngươi an bài tiểu trợ lý đứng tại diệp thiều hoa bên cạnh diệp thiều hoa thanh âm quá nhỏ chính nàng lại gấp không sao cả nghe rõ diệp thiều hoa lại nói cái gì đại khái liền nghe được tiểu thuyết hai chữ này diệp tỷ ngươi lại nói cái gì không có gì diệp thiều hoa lo lắng ả mộ bên kia tình huống khó tránh khỏi lòng có chút không yên khương tỷ đi đâu nàng buổi sáng liền đi gặp hùn vốn phương đoan chừng muốn buổi chiều mới có thể trở về khương tỷ luôn luôn là bọn họ trọng tâm hình nhân vật lúc này khương tỷ vừa rời đi tiểu trợ lý khó tránh khỏi có chút hoảng ta vừa mới đánh khương tỷ điện thoại không có đả thông chuyện này muốn làm sao tiểu trợ lý cấp bách lợi hại có thể diệp t h i ế u hoa r ử a và ở trên ghế salon mười điểm qua loa mà an ủi tiểu trợ lý một câu không có việc gì chuyện này không cần phải gấp gáp sao không cấp bách diệp tỷ ngươi khả năng không biết ngươi bây giờ tại giới giải trí địa vị hôm qua còn có một cái tài khoản kinh doanh phát hướng phía trước mấy chục năm đều không có một cái nào các phương diện có thể cùng ngươi địa vị ngang nhau minh tinh tiểu trợ lý cũng không phải là một tiểu trắng chuyện này mang đến ảnh hưởng nàng cũng rõ ràng là gì hiện tại những người kia liền muốn tìm được có thể đen ngươi địa phương ý đồ cho ngươi trên người thêm một hai cái điểm đen diệp thiêu hoa nhìn xem ạ mổ phát tới một chút hình ảnh có chút thở ra một hơi nghe được tiểu trợ lý thanh âm nàng m ặ t không thay đổi đem màn hình điện thoại di động theo tắt không phải rất muốn quản những cái kia tài khoản kinh doanh để cho bọn họ đen ta không sợ hãi tiểu trợ lý hướng diệp thiều hoa nhìn thoáng qua được ta đi tìm khương tỷ tiểu trợ lý bây giờ là thấy rõ diệp thiều hoa cá tính nghĩ nghĩ vẫn là cầm lấy điện thoại di động tiếp tục liên hệ khương tỷ thuận tiện ra ngoài tìm dung thị cao tầng bên kia muốn hùn b ố n phương phương thức liên lạc diệp thiều hoa nhìn xem tiểu trợ lý đi thôi cũng không cản nàng nàng không có tiểu trợ lý loại kia lo lắng chuyện này ở trong mắt nàng cũng không tính là lớn hiện tại nàng phiền là một chuyện khác nàng đưa tay gõ màn hình điện thoại di động m í môi mặt không thay đổi nhìn về phía văn phòng rơi ngoài cửa sổ mộ l i ê u người đi tìm bút máy còn có mấy tờ giấy cho ta mộ l i ê u không biết diệp thiều hoa muốn giấy cùng bút làm gì bất quá nàng vẫn là một mặt lánh diễm ra ngoài tìm người mượn giấy cùng bút mấy tháng gần đây dung thị đều ở dốc hết sức lực nâng diệp thiều hoa dung thị nhân viên từ trên xuống dưới cũng không dám đắc tội diệp thiều hoa đối với diệp thiều hoa người bên cạnh cũng là mười điểm có lễ phép nhất là mộ l i ê u từ lần trước những người khác không thấy rõ nàng động tác nàng liền tiếp sắp đến rơi xuống cái dương lúc tầng này người đều đối với mộ l i ế u lại kính vừa sợ nghe nói nàng muốn bút máy cùng giấy có người liền cướp đi lên lầu cho mộ l i ế u tìm mộ l i ế u người mặc màu đen gió lớn áo bên trong là một bộ trang phục một tay cắm ở trong túi quần dáng người thẳng dung mạo lanh diễm đứng tại cửa phòng làm việc chờ lấy thời điểm đưa tới không ít người ngừng chân tạ ơn một người thanh niên vội vã từ cửa thang lầu đi ra cầm trong tay bút đưa cho mộ liễu mộ liêu đối với hắn gật gật đầu người thanh niên sắc mặt bạo nổ mộ liêu nhưng lại không thèm để ý nàng cầm đồ vật trở về tìm diệp thiều hoa diệp thiều hoa còn cầm điện thoại di động mấy ngày gần đây nhất cùng ạ mộ trò chuyện tương đối nhiều mặc dù bên người những người này là không biết a mộ nhưng diệp thiều hoa vẫn là không có đem ngôn ngữ hoán đổi tới nàng ngồi ngay ngắn một tay chính cho điện thoại di động mở khóa một tay nhận lấy mộ liêu cho nàng đồ vật đem tuyết bạch giấy bày lên bàn diệp thiều hoa bông thóng đôi mắt ngón tay đẻ xuống giấy một góc sau một lúc lâu có chút thán một tiếng mộ liêu quét trên điện thoại di động phóng đại hình ảnh kinh ngạc ạ mộ tiên sinh đem bức ảnh phát cho ngươi ân diệp thiều hoa tay bám lấy cái bàn đem điện thoại di động tiện tay ném tới trên mặt bàn thiếu ra các ngươi đi em mở quốc chính là vì chuyện này à. không sai mộ liêu xưa nay sẽ không giấu giếm diệp thiều hoa cái gì rất khó giải quyết phi ưng tổ bọn họ vũ khí có chút không bình thường diệp thiều hoa gật đầu biểu thị r a đã hiểu nàng cầm bút lên trên giấy họa một bút a mổ đã đem phi ưng tổ nghiên cứu hệ liệt một chút vũ khí tất cả đều phát cho nàng xem những vũ khí này ở thời đại này mà nói rất t r ư ớ c vào em mở quốc bên kia đã xảy ra mới bắt đầu không thể nào đoán trước bạo tạc đề án các quốc gia quân đội bởi vì những vũ khí kia đều hao tổn không ít người phi ưng tổ trên thực tế chính là một cái phản nhân loại tổ chức n ắ m trong tay nhiều như vậy vũ khí tân tiến đối với từng cái quốc gia ngừng chân tại biên cảnh binh lực ảnh hưởng rất lớn diệp thiều hoa từ trở lại thời đại này cũng không có nghĩ qua muốn làm gì đến ảnh hưởng thời đại này quy tích ngày đó vĩ độ không gian nội dung nàng cũng là tận lực hướng dễ hiểu địa phương đến viết mặc dù cuối cùng vẫn là nổ nhưng ít ra là thụy ân dạy bọn hắn có thể phạm vi hiểu biết bên trong chỉ là từ đó về sau diệp thiều hoa liền không có viết cái khác l u ậ n văn vĩ độ không gian cuối cùng phát triển đến cực hạn trên thực tế chính là các loại song song vũ trụ không gian song song diệp thiều hoa làm duy nhất khác người sự tình liên la lại bệnh viện quân khu làm ra mấy trăm năm về sau mới có thể xuất hiện dược t h lúc này giới y học bởi vì nàng làm những cái này cơ hồ đã cải biến cách cục nàng hưu tâm không muốn nhúng tay quá nhiều nàng không có cách nào đi giải thích tại nhanh xuyên thế giới sự tình lại biểu hiện dị loại một chút nàng khả năng thực sẽ bị phòng thí nghiệm những người kia cha mặc dù sẽ không đối với mình tạo thành thực tế tính tổn thương nhưng diệp thiều hoa sợ người diệp ra cùng nam đảo sẽ phiên p h ứ c chỉ là phi ương tổ là cái ưu ác tính mấy tháng trước liền nàng đều đưa tại bọn họ ẩn hình l i ề u đạn dưới nếu là không có đủ để cùng bọn hắn đối kháng vũ khí không ít ưu tú quân nhân còn có phổ thông bách tính đều sẽ hao tổn trong tay bọn hắn phi ương tổ người đều không muốn sống năm đó khu dân nghèo khối đó một đêm hơn một nghìn chín trăm người tất cả đều mất mạng chính thức cố đẻ xuống những cái này lúc này bọn họ sẽ chỉ càng ngông cống hơn nếu như lúc này có năng lực để cho bọn họ kiên kỵ vũ khí rất nhiều người đều có thể bởi vậy may mắn chạy trốn diệp thiều hoa hít sâu một hơi nàng túi đầu nhìn xem trên bàn trà phủ lên giấy trắng trên giấy có một đường nàng vừa mới v ẽ xong màu mực dấu vết tiện tay một họa lại giống như dùng xích đo đạc đồng dạng diệp thiều hoa cứ như vậy cầm màu mực bút máy ngón tay sạch sẽ đẹp mắt cửa sổ sắt đất xuyên thấu qua đến ánh nắng đưa nàng tay chiếu gần như thành trong xuất sắc mộ l i ê u mộ l i ê u đang xem trên điện thoại di động tin tức nghe được diệp thiều hoa thanh âm nàng vô ý thức ngẩng đầu diệp thiều hoa một tay đè ép tuyết bạch tràn giấy có chút nghiêng xuống đầu ngựa khí có chút n h ạ t cùng trước kia không có bất kỳ biến hóa nào giúp ta mua cốc trà sữa đi lên mộ liêu thường xuyên giúp diệp thiều hoa những việc này cũng không có hoài nghi cầm điện thoại di động đi xuống lầu mua trà sữa đối diện là một cái thương trường bởi vì thường xuyên có minh tinh uống thương trường phía dưới trà sữa cửa hàng trà sữa nhà này trà sữa cửa hàng sinh ý một mực rất hỏa xếp hàng ít nhất phải bồi nửa giờ trở lên mộ liêu đi ra ngoài diệp thiều hoa ánh mắt không rõ cúi đầu nhìn xem giấy trắng xoắn suýt thêm vài phút đồng hồ về sau rốt cục lần nữa đặt bút g i ấ u lâu như vậy cuối cùng vẫn là muốn xuất thủ nàng họa mấy chương phần lớn đều có chút phân tán tại nhanh xuyên thế giới lúc thời gian diệp thiều hoa làm qua không ít chuyện cũng từng bởi vì tò mò đang nghiên cứu qua vũ khí thậm chí còn tự thân tham dự qua chiến cơ chế tác những cái kia tinh vi bản vẽ đều ở nàng trong đầu chọn chọn lựa lựa nàng vẽ ra mấy thứ ở thời đại này có chút siêu cương vũ khí lấy sau cùng ra cuối cùng một trang giấy ở phía trên viết xuống cặn kẽ giới thiệu cùng phương pháp sử dụng làm xong tất cả về sau diệp thiều hoa đem những giấy này tất cả đều chụp tốt sau đó từ sắt vách sở tiêu đ i ô cầm một cái laptop tới tiểu trợ lý đã thông qua hùn vốn thương nghiệp thành công liên lạc với khương tỷ cầm điện thoại di động hứng thú bừng bừng cùng diệp thiều hoa báo cáo khương tỷ bên kia trở về vừa tiến đến liền thấy diệp thiều hoa đưa tay đè xuống máy tính trên bàn phím xuất hiện một đống lớn cỏ không phải đang chơi trò chơi tiểu trợ lý mộng một lần diệp tỉ ngươi đây là tại làm gì so với m ộ liễu tiểu trợ lý liền ngốc bạch ngọc nhiều nửa điểm c ũ n g xem không hiểu diệp thiều hoa đều chẳng muốn đ ể phong nàng đánh xong toàn bộ cỏ về sau ấ n xuống một cái en t e r khóa đi vào là một cái italia văn giao diện tiểu trợ lý vẫn như cũ không hiểu ra sao diệp thiều hoa lại trịnh trọng đưa nàng chụp tốt trang giấy tất cả đều phát tới cuối cùng tại ký tên cột nơi đó dừng một chút mấy cái này vũ khí là tại quá vượt mức quy định y theo cái thế giới này phát triển bây giờ tốc độ diệp thiều hoa đều lo lắng bọn họ sẽ không hiểu rõ những vũ khí này cho nên còn chuyên môn viết một tấm cặn kẽ phương pháp sử dụng không cần là nàng thường dùng tiểu chữ mà là một loại khác phi thường lăng lệ lối viết thảo đầu bút lông không dùng tiếng anh viết dùng là hán tử nàng làm những cái này cũng không phải là vì bản thân cũng không muốn những người kia tìm tới bản thân cho nên dùng cò trước kia lưu danh chữ thời điểm nàng dùng phần lớn là y di lần này nàng chỉ chừa một cái tiếng trung chữ sường đem tất cả mọi thứ phát sau khi ra ngoài diệp thiều hoa mới xóa bỏ trên máy vi tính tất cả ghi chép khép lại cái nắp đem máy tính đặt ở một bên an tâm về sau nàng liền dựa vào bên trên ghế s o f a liếc mắt còn ngây tại chỗ tiểu trợ lý làm sao diệp thiều hoa nhéo nhéo có chút chua cổ tay chậm rãi mở miệng sợ mộ l i ế u trở về nhìn thấy những cái này nàng họa tốc độ rất nhanh tiểu trợ lý kịp phản ứng khương tỷ nhường ư ơ i đừng hành động thiếu suy nghĩ chờ hắn trở lại lại nói Nói xong câu này tiểu trợ lý còn nhìn cái kia máy tính liếp mắt vừa mới cái kia tiểu trợ lý trái tim thùng thùng nhảy láo nhanh diệp thiều hoa suy nghĩ một chút mới nhớ tiểu trợ lý nói là trên mạng liên quan tới nàng được vạn thần thương khung nhân vật nữ chính sự tình nàng đưa tay đem trên mặt bàn ném loạn mấy tờ giấy cầm lên không quá nhiệt tình đã biết nàng để cho tiểu trợ lý đi lấy cái bật lửa sau đó liền ngồi s ổ m ở bên cửa sổ sát đất đem lấy tờ giấy từng t r ư ơ n g tất cả đều đốt mộ l i ê u cầm trà sữa lúc đi vào thời gian liền thấy diệp thiều hoa đem cuối cùng một trang giấy đốt vứt trên mặt đất diệp thiều hoa nửa ngồi trồm hổm trên mặt đất trên lô thai còn mang theo một bộ màu trắng thai nghe túi đầu đem giấy vứt trên mặt đất thời điểm dây thai nghe tuột xuống diệp tiểu thư mộ l i ê u đem trà sữa đưa cho diệp thiều hoa nhìn còn không có đốt xong giấy chỉ lộ ra một cái cạnh góc phía trên có mấy đầu dây còn có mấy cái tinh vi con số diệp thiều hoa đang cùng khương tỷ trò chuyện nhìn thấy mộ liêu tới liền tháo xuống một cái thai nghe mười điểm tự nhiên mở miệng h ọ a mấy tấm kiến trúc bức ảnh muốn cho nhiếp cần du bất quá lại đốt mộ liêu gật gật đầu không lại hoài nghi mặc dù chưa thấy qua tận mắt nhưng mộ liêu nghe nói qua nam đảo mới tàng thư các chính là diệp thiều hoa bản thân thiết kế nhiếp cần du là ai người sẽ còn vẽ khương tỷ vô ý thức hỏi một câu bất quá lại rất nhanh nhớ tới chính sự dắt cổ áo đi tới một bên mở miệng trên mạng sự tình ngươi biết diệp t h i ề u hoa vẫn luôn suy nghĩ diệp ly bên kia tình huống đối với lưới buộc chuyện này không dụng tâm v u ệ phải hùa theo khương t h ị khương t h ị dù sao cũng là cùng diệp thiều hoa mấy năm người chỗ nào có thể không rõ ràng tổ tông này đang suy nghĩ gì cười lạnh một tiếng tổ tông ngươi tốt xấu tôn trọng một lần trên mạng những cái kia chiếm được tin tức liền phải đem ngươi đen đến cùng người a diệp t h i ề u hoa vốn chính là đỉnh cấp lưu lượng hết lần này tới lần khác nàng lại cùng cái khác minh t i n h khác biệt viết luận văn tại trên quốc tế đều có thể lưu danh loại trình độ này tự nhiên khiến người khác đỏ mắt không được chỉ cần bắt được một cái cơ hội liền muốn đem diệp thiều hoa vào chỗ chết đen chuyện này thật không phải nói đùa hết lần này tới lần khác diệp thiều hoa bản nhân đối với chuyện này không quan tâm qua loa muốn mạng ta không không tôn trọng bọn họ diệp thiều hoa còn ở văn phòng tìm một cái bản tùy ý dựa vào không phải ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi từng ngày trong đầu đều suy nghĩ cái gì khương tỷ cắn răng diệp thiêu hoa a một tiếng sau đó nói ta đang suy nghĩ quốc tế đại sự chuyện này nói đến có chút phức tạp ta cảm thấy ta khả năng qua mấy ngày muốn xuất ngoại đi mưa bom báo đạn bên trong đem ta đệ đệ mang về khương tỷ ha ha chính nàng đi tìm dung thị người thương lượng cảm thấy không thể lại nói với diệp thiều hoa cái gì diệp thiều hoa nhún nhún vai nhìn lại không tin khương tỷ có bản thân dự định không có trước tiên cho diệp thiều hoa bác bỏ tin đồn ở trong điện thoại một câu hai câu cũng nói không rõ cho nên khương tỷ chờ lấy trở về lại theo diệp thiều hoa thương lượng nếu như không được đem diệp thiều hoa là hướng dương tập đoàn chấp hành tổng tài chuyện này nói ra thế nhưng cũng không che giấu được diệp thiều hoa đi cửa sau sự tình lúc này khương tỷ là thật có chút xoắn suýt còn muốn đem diệp thiều hoa đánh một trận hết lần này tới lần khác đưa cho chính mình dự định một vai ngươi nói nàng muốn đi hải tuyển nhân vật này ổn không được nàng nhất định phải lười như vậy làm gì bởi vì khương tỷ không có trước tiên đi bác bỏ tin đồn trên mạng những cái kia tài khoản kinh doanh cho rằng bắt được diệp thiều hoa uy hiếp có cái gì liền nói cái gì tất cả đều hướng khoa trương bên trong mà nói diệp ảnh hậu dự định vạn thần thương khung nhân vật nhiều lần xuất nhập xe sang trọng phía sau hư hư thực thực có rất nhiều kim chủ vì mọi người vạch trần giới giải trí bí mật cái đề tài này lập tức bị thọt tới ho sệ ở phía trước vợ gờ có ly có cứ phía trên còn phát không ít diệp thiều hoa ngồi xe sang trọng hình ảnh trong đó có hết mấy chiếc vẫn là đỉnh cấp hạn định người bình thường có tiền cũng không nhất định mua được từ nơi này chút hình ảnh bên trong liền biết có được những xe này người thân phận nhất định không đơn giản lúc đầu dân mạng còn nửa tin nửa ngờ lúc này nhìn thấy những cái này xe sang trọng liền tin một chút những cái này bức ảnh không phải thuê. diệp thiều hoa ngồi lên xe sang trọng cũng là sự thật căn bản là không có cách nào bác bỏ tin đồn diệp ra t ô lan cười híp mắt nhìn xem trước mặt t ô ngoại công được ta sẽ hảo hảo khuyên nàng ngài yên tâm t ô ngoại công nghe được nàng trả lời lúc này mới gật gật đầu sau đó đứng dậy rời đi kể từ khi biết diệp thiều hoa là y về sau cả người đều xoắn suýt muốn mạng nàng từ trước đến nay đối với diệp thiều hoa có thành kiến nhưng bây giờ nàng cũng không thể không thừa nhận diệp thiều hoa chỗ hơn người tô lan tại trên buôn bán không có cái gì kiến thiết những năm này đều dựa vào ở phương diện này mười điểm có thiên phú diệp đồng trướng mặt núi mà bởi vì diệp đồng quan hệ tô ra mấy vị kia lão đồng sự đối với nàng s á t thực khách khí không ít từ khi diệp đồng xảy ra chuyện những người kia đối với nàng thái độ lại trách đứng lên nhưng vô luận lúc nào tâu ngoại công đối với nàng luôn luôn rất lãnh đ ạ o lúc này cái này còn là lần thứ nhất cha mình đối với mình lộ ra khuôn mặt tươi cười tô lan cả người đều có chút thụ sùng lực kinh trên thực tế nàng trước kia đối với diệp thiều hoa thái độ ít nhiều có chút thụ tâu ngoại công ảnh hưởng tâu ngoại công nhiều như vậy lời sau hắn chỉ coi trọng tô mân cùng diệp đồng đối với những khác người mười điểm lãnh đ ạ m nghĩ đến tô ngoại công đối với nàng cải biến thái độ nguyên nhân là bởi vì diệp t h i ế u hoa tô lan lại ngồi về trên ghế biểu hiện trên mặt hết sức phức tạp nàng g á i nhìn đại cục không tốt còn không có ý thức được diệp t h i ế u hoa ngày đó luận văn đại biểu cho cái gì lúc này nghĩ đến tô ngoại công vừa mới tự mình thỉnh cầu nàng thuyết phục diệp t h i ế u hoa tô lan nắm vút điện thoại di động có chút kéo không xuống mặt nàng vạch lên vạch lên liền thấy vẫy bồ bên trên diệp thiều hoa tin tức Được bao đuôi. ấn mở đến xem xét tô lan nhịn không được mở to hai mắt nhìn nghẹn ngào mở miệng diệp da da chính cầm lồng chim từ trên lầu đi xuống nghe được tô lan thanh âm hắn không khỏi hỏi một câu tô lan ngồi ở trên ghế salon nhặt nhéo nói cái này cái này đám cầu tử có chút hiểu lầm nói nói thiều hoa bị người bao đuôi còn phơi ra mấy tấm bức ảnh trong đó có chiếc xe chính là ly nhi diệp da da mặt lập tức biến thành màu xanh đen lao r a quản gia nhận lấy diệp g i a g i a trong tay lồng chim diệp g i a g i a t r o mày nhanh chân hướng tô lan phương hướng đi đến cho ta xem một chút tô lan đem điện thoại di động đưa cho hắn diệp g i a g i a điểm đi vào bình luận một đống khó coi thủy quân vừa chua lại chế rêu lời nói lao g i a trên mạng anh hùng bàn phím chính là nhiều ngài đừng để ý người giúp việc mặc dù cũng khí nhưng lại an ủi một câu g i a g i a cười lạnh một tiếng quản gia người đi liên hệ những cái kia các h truyền thông lập tức cho ta đưa tin thiều hoa là chúng ta người diệp ra ta xem còn có ai nói những thứ này nữa lời nói hết chương này chương một nghìn một trăm bốn mươi một nghìn một trăm bốn mươi hiện thực một trăm linh ba thiều hoa nghịch thiên bối cảnh diệp ra mấy tháng này bỏ quá nhanh những cái kia uy tín lâu năm gia tộc đều có chút ẩn ẩn theo không kịp diệp ra bước chân mà trên tin tức càng ngày càng nhiều xuất hiện diệp phong thân ảnh diệp ra lúc này địa vị tại kinh thành hết sức quan trọng giới giải trí nghệ nhân đông đảo có thân phận bối cảnh cũng không ít lúc này giới giải trí người đều biết rõ giới giải trí không thể nhất gây chính là dung phi nhưng dung phi bất quá chỉ là cùng dung ra có chút quan hệ mà thôi diệp thiêu hoa tại trên mạng thân phận chính là một cô nhi nếu là đem nàng vẫn là người diệp ra tin tức tuân ra đi giới giải trí sợ rằng phải nổ lật trời quản gia nhìn thấy diệp lao ra tự xuất ra bản thân điện thoại di động liền muốn gọi điện thoại cho diệp phong trong lòng lột bột một tiếng diệp ly lúc đi liền cùng quản gia dặn d o qua liên quan tới diệp thiều hoa thân phận không muốn tuyên dương ra ngoài quản gia nghi hoặc đến không được khi đó diệp ly trả lời thế nào tới quản gia thậm chí còn có thể nhớ lại diệp ly biểu lộ g i a g i a vẫn muốn tổ chức kiến hội nhưng là tỷ tỷ cái kia diệp ly cười khổ một tiếng ta sợ nàng đến lúc đó sẽ trực tiếp giả tạo một phần cùng diệp ra không có quan hệ huyết thống chứng nhận sách sau đó từ đó lại cũng không trở về diệp ra nghe được diệp ly lời nói lúc quản gia quả thực giật mình một cái thứ nhất kinh ngạc diệp ly không cho diệp thiều hoa trở về diệp gia thứ hai kinh ngạc diệp thiều hoa vậy mà có thể làm giả huyết thống chứng nhận sách thứ ba kinh ngạc diệp thiều hoa không muốn để cho công chúng biết rõ nàng là diệp gia tiểu thư mặc dù kinh ngạc nhưng quản gia còn nhớ rõ diệp ly lời nói diệp ly từ trước đến nay có chủ trương lao gia ngài đừng nóng giận chuyện này chúng ta bàn bạc kỹ hơn quản gia lập tức an ủi diệp gia g i a nhị tiểu thư một mực không muốn để cho ngài tổ chức kiến hội ngươi xúc động như vậy tại trên mạng làm rõ chuyện này nàng tức giận làm sao bây giờ nàng vạn nhất buổi tối không trở về ăn cơm đâu dán đánh b ả y t ứ c quản gia biết rõ lao gia tử đám người hiện tại uy hiếp chỉ có diệp thiếu hoa quả nhiên n h ắ c lên cái này diệp lao gia tử đẻ xuống nút cổn tay n g ừ n g tạm vậy làm sao bây giờ liền để những người này nói như vậy đối với giới giải trí sự tình chúng ta không rõ ràng bất quá có thể cùng dung ra bên kia chào hỏi dù sao dung thị có một cái công ty giải trí quản gia nghĩ nghĩ sau đó nói tiểu thư thân phận không thể giống đại chúng tên l dương nhưng là có thể để lộ cho dung ra người bọn họ tự nhiên sẽ đối với tiểu thư nhiều hơn c h i ề u cố diệp lao gia tử vẫn là tức giận nhưng suy nghĩ một chút diệp thiều hoa bài xích mở tiệc sẽ kiên quyết thản độ hắn chỉ có thể nhịn khí gọi điện thoại cho diệp phong một bên tô lan không nghĩ tới lao gia tử nổi giận như vậy có chút lo sợ bất an mở miệng muốn hay không đem nàng tìm trở về hỏi một chút diệp gia g i a mới vừa cho diệp phong nói chuyện điện thoại xong nghe vậy liếc nàng một cái tìm thiều hoa trở về làm gì nơi này xe chỉ có hai chiếc ta biết cái khác bốn chiếc ta cũng không nhận ra thiều hoa nàng sẽ không phải tô lan lại liếc mắt nhìn điện thoại di động đằng sau cái này bốn chiếc một cỗ so một cỗ chân quý hiếm lạ diệp ra ra liền nghĩ tới diệp phong đề cập với hắn mộ hành chi bất quá chuyện này hắn không có nói cho tô lan chỉ liếc nàng một cái thanh âm ẩn hàm cảnh cáo đầu g ó c ngươi bên trong đều suy nghĩ cái gì con gái của ngươi cái dạng gì ngươi không rõ ràng t ô lan lúc này không dám nữa xách chuyện này cái kia thiều hoa buổi tối trở về sau nàng nói nàng trở lại dùng cơm diệp da da cũng không có muốn cầm lồng chim đi ra lại xoay người lên lầu tiếp tục tìm diệp phong thương lượng ngay tại lúc đó dung thị dung phi bị lạnh hơn nửa tháng về sau lần đầu tiên tới dung tổng văn phòng nàng là dung tổng cháu gái có thể t i ế n đến nhưng nàng người đại diện liền không có tư cách tiến vào chỉ chờ tại cửa thang máy thúc thúc dung phi đi vào về sau thấp một giọng nói một câu. dung Tổng đang tại một thích đang việc xử lý h ợ phi k ô n ngẩn g đầu trả l ờ chuyện n gì, ó i Hôm nay ta đi vạn thần thương không thử chính thiểu hoa định. nay vạn bên nói nữ chính bị hoa dự định. Dung ta vai, tia đi diệp Phi i bị dự s ế t chặt ngón tay ra v ẻ t h ô n g dòng nói chuyện này cũng là hướng dương tập đoàn phụ trách dung tổng nghe được câu này không biết nhớ ra cái gì đó ngẩng đầu nhìn dung phi l i ế t mắt ta không có cách nào bao biện làm thay dung phi cảm thấy càng là hoảng nàng mí môi thế nhưng là trên mạng đối với diệp thiều hoa nhân vật nữ chính rất có phê bình kín đáo nói nhân vật này là sau lưng nàng kim chủ chuyện này chúng ta không nói trước dung tổng để xuống trong tay bút nhìn về phía dung phi thiều hoa trên mạng đến đen đoàn có chút kỳ quái dung phi ta hỏi ngươi một câu ngươi lão sư nói cho ta biết thiều hoa chuyện này có liên hệ với ngươi sao dung phi con ngươi co rụt lại lưng cố đều ở phát lệnh nàng cố gắng duy trì lấy bản thân diễn kỹ trên mặt cười là vân đạm p h o n g khinh thúc thúc ngài cũng không phải không biết ta vừa mới đi ra ngoài làm sao biết giới giải trí chuyện gì xảy ra dung tổng không có lập tức trả lời chỉ là nhìn xem dung phi thấy vậy dung phi thấm chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người chuyện này t r a rất nhiều người dung tổng lúc này mới gật đầu để cho nàng ra ngoài bất quá với ngươi không quan hệ liền tốt chờ dung phi rời đi về sau dung tổng mới nhớ ra cái gì đó đánh hai cái điện thoại cái thứ nhất hắn rất tùy ý hẳn là nàng ngươi kiềm chế một chút dù s a o đó cũng coi là là người đường bội cái thứ hai điện thoại thời điểm dung tổng thần sắc liền nghiêm túc lên hắn thậm chí từ trên ghế đứng lên mộ q u ả n g i a đúng không sai ta biết phải làm sao dung tổng cùng bên kia sau khi nói xong mới cúp điện thoại ngồi về trên ghế ông chủ cảm giác được bản thân có chút thoát lực hắn nhìn xem dung phi rời đi phương hướng sau một lúc lâu lắc đầu tìm đến trợ lý dung phi về sau hành trình không cần đón thêm trợ lý sửng sốt một chút dung tổng dung phi không phải dung ra người sao mới xuất đạo liền các loại hàng hiệu tài nguyên lên tới các loại đạo diễn thiên vương siêu sao xuống đến mười tám tuyến tiểu minh tinh liền không có một cái nào dám chọc dung phi lúc này đây là tình huống gì phân phó là được dung tổng hưởng một tiếng so với vị kia dung phi chỗ nào đủ nhìn cái này còn không có gì chính là một cái được bao nuôi đen đoán người diệp ra nhà mình đứa con kia thậm chí người nhà họ mộ đều xuất thủ dung phi cũng là gần nhất xuôi gió xuôi nước thời gian quá nhiều thật đúng là cho rằng vòng tròn bên trong không có nàng không thể trêu vào người trong kinh thành không có người không biết dung da dung phi là dung tổng cháu gái nhưng trên thực tế dung tổng cũng không phải là dung da dòng chính nhất mạch lại vẫn cứ chi thứ xuất hiện thiên tài dung chết bị dung da láo ra tử nhìn chúng một đường lên như diều gặp gió trở thành dung da đời tiếp theo người thừa kế mà dung tổng cùng dung phi mạch này tự nhiên nước lên thì thuyền lên tất cả mọi người không phủ nhận dung da lúc này địa vị cao nhất trên thực tế là dung chiết dung tổng trợ lý nhìn dung tổng liếp mắt cảm thấy d u n g lên có chút minh bạch giới giải trí không thể nhất gây bối cảnh sợ là vị kia diệp tiểu thư diệp thiều hoa bên này nhận được lao ra từ điện thoại để cho nàng trở về ăn cơm nàng xem giới điện thoại di động nhóm bên trong xế chiều hôm nay liền cùng yên lặng một dạng không ai mở miệng nói chuyện ngay cả một mực q u a y dối nàng ạ mổ cũng không có lại đến tìm nàng diệp thiều hoa lúc đầu muốn nói bóng nói gió một phen nàng gửi tới những vũ khí kia cấu tạo đồ tin tức bất quá đến t r ư a đám này bên trong đều an t ĩ n h như vậy ngươi đ ợ i khương tỷ trở về ta về nhà trước ăn cơm so với những vũ khí kia trên quốc tế sự tình trên mạng những cái kia đen đoán tại diệp thiều hoa nơi này căn bản cũng không phải là vấn đề nàng cùng trợ lý nói một câu liền để mộ liêu lái xe trở về diệp ra đã sắp xỉ t r ạ n g vào tối diệp phong hôm nay sớm trở lại rồi thần xác không tốt lắm trong phòng khách diệp đồng cùng tô lan đang ngồi ở một bên khác thấp giọng kể cái gì nhìn thấy hai người không có chú ý tới bên này diệp phong mới thấp giọng với diệp lao g i a tử mở miệng ly nhi bọn họ cái kia một đống mất liên lạc lao g i a tử tay run một cái kinh ngạc nhìn ngẩng đầu nhìn về phía diệp phong cái gì chuyện này cực kỳ phức tạp nhưng dựa theo d u n g ra bên kia tin tức ly nhi là không có nguy hiểm tính mạng diệp phong trầm giọng nói ra ra người có hay không nhận biết cái gì hacker ly nhi thiết bị truy tìm bị căn nhiễu diệp lao gia tử trước kia tại quân doanh cũng có một chỗ cắm rùi nhận biết không ít người diệp phong mới có câu hỏi này ta đã biết diệp lao gia tử lấy lại tinh thần ngày mai ta đi tìm người hai người còn muốn nói điều gì liên nghe được người giúp việc ở bên ngoài cao hứng hô hào nhị tiểu thư trở lại rồi hai người đều hết sức ăn ý thu hồi trên mặt lo lắng ngưng trọng thần sắc diệp g i a g i a cười híp mắt đi hô diệp thiều hoa phát hiện diệp thiều hoa sau lưng cùng một cái tô thanh diệp g i a g i a nhìn nhiều tô thanh liếp mắt có chút kỳ quái một đoàn người đều ngồi ở trên bàn cơm tô lan từ diệp thiều hoa sau khi trở về cũng có chút tâm thần không yên chiếu cố diệp đồng không có trước kia như vậy dụng tâm ở trên bàn cơm thời điểm thỉnh thoảng nhìn về phía diệp thiều hoa phương hướng muốn nói nhưng diệp thiều hoa đối với nàng quá lạnh chỉ thấp mắt ăn cơm mặt mày lạnh đến không được nói chuyện với nàng nàng nhiều nhất liền lánh đạm ân một tiếng diệp đồng an vị tại tô lan bên người nàng nhìn thoáng qua diệp thiều hoa xít chặt đũa sau một lúc lâu đ ố n g nhiên mở miệng mẹ ta ngày mai chuẩn bị đi cùng g i ã l i ê u biên tập nói chuyện trên mạng đã xảy ra chuyện này ta cảm thấy g i ã l i ê u đại thần nhất định sẽ thu hồi bản quyền hắn luôn luôn trong mắt không vỏ hạ cát trên bàn cơm tô thanh cười nhạo một tiếng diệp đ ồ n g sắc mặt cứng đờ người cười cái gì hết chương này chương một nghìn một trăm bốn mươi mốt một nghìn một trăm bốn mươi mốt hiện thực một trăm linh bốn giới thiệu một chút ta tiểu h à o tô thanh nhìn diệp thiều hoa liếp mắt đối phương đang tại túi đầu cắn rau xanh thân xác nhàn nhạt, nhạt. đối với diệp đồng lợi nói không nói lời nào ngay sau đó nhìn chung quanh một lần trên mặt bàn người phát hiện trên mặt bàn cùng diệp thiều hoa t r í thân người đều không biết nàng là g i ã liêu tô thanh trong lòng liền dâng lên tự nhiên sinh ra tự hào cùng có được một phần nhỏ bí mật tình cảm cười ngươi nghĩ quá nhiều tô thanh cắn một cái gà bên trong cánh m ạ n bất kinh tâm nói muốn từ diệp thiều hoa cầm trong tay đến vạn thần thương không bản quyền diệp đồng muốn bị tô thanh cho làm t ứ c chết tô thanh nàng ném đũa trước kia diệp đồng mặc dù xem thường tô thanh nhưng sẽ không biểu hiện ra ngoài tô thanh miệng thẳng tâm nhanh tô ra đại bộ phận cũng không quá ưa thích tô thanh tô ngoại công càng là đối với tô thanh loại này hoàn khố tính tình không thích có thể khi đó tô thanh đối với nàng tuyệt đối sẽ không dạng này hiện tại cùng diệp thiều hoa không ở chung bao lâu biến thành dạng này biểu tình kia cùng diệp thiều hoa lánh diễm xem người thời điểm giống nhau rõ ràng không có gì lớn bản sự lại vẫn cứ trong xương cốt k ê u căng giấu đều giấu không được để cho người ta ngoan đắc nghiến răng tô thanh ngước mắt muốn sặc diệp đồng bài câu diệp thiều hoa tiện tay kẹp cùng rau xanh bỏ vào tô thanh trong chén mặt mày lười biếng g ơ lên ít nói chuyện ăn nhiều đồ ăn a t ố t tô thanh cười đến trương dương đây là diệp thiều hoa lần thứ nhất để ý chính mình hắn nghĩ nghĩ cầm lấy điện thoại di động đem căn này đồ ăn vỗ xuống đến diệp g i a g i a nhân tiện hỏi tới diệp thiều hoa công ty sự t ì n h vẫn thuận lợi chứ có người khi dễ ngươi không yên tâm không g i a g i a ngài cứ việc yên tâm diệp thiều hoa đâm bát ngữ khí đảm nhiên nhìn bộ dáng này là không có nửa điểm bị phiền đến vậy là tốt rồi diệp da ra, ra nhìn nàng một cái nghĩ nghĩ sau đó gật đầu cơm nước xong xuôi diệp thiều hoa vẫn không có lưu tại diệp da hôm nay diệp da ra, ra cùng diệp phong hôm nay cũng hiếm thấy không có lưu nàng bên ngoài rơi ra mưa nhỏ diệp quản gia chống đỡ một cái màu đen dù đem diệp thiều hoa đưa ra ngoài hôm nay trong nhà đã xảy ra chuyện gì diệp da ra, ra cùng diệp phong diễn kỹ tuy tốt nhưng không thể gạt được vòng tròn bên trong tinh danh diệp thiều hoa hai người bọn họ khoảng cách trong sáng hỏa lô x a n h diễn kỹ còn kém một chút diệp thiều hoa có chút liếc mắt trông giữ nhà quản gia còn nghĩ diệp ly cùng bản thân dặn dò sự tình nghe được diệp thiều hoa lời nói hắn không dám nhiều lời chỉ là lập lờ nước đôi tựa như là thiếu ra nhiệm vụ ra chút vấn đề bất quá không phải là cái gì đại sự diệp thiều hoa đưa tay đem cao cổ áo lông cổ áo đi lên lôi kéo k h ẽ gật đầu không tiếp tục hỏi nhiều diệp ly sự tình nàng muốn so diệp phong cùng diệp lao gia tử biết rõ nhiều trong lòng cũng nắm chắc nếu như hai vị là vì chuyện này p h i ề n cái kia ngược lại là không có bao nhiêu sự tình diệp quản gia nói xong câu này sau đó nhìn diệp thiều hoa trong miệng nhiều hỏi một câu tiểu thư ngài không biết hôm nay lão gia tử nhìn thấy trên mạng tin tức hơi kém đi ra ngoài muốn cùng truyền thông tuyên bố ngài là diệp gia nhị tiểu thư đâu nói xong câu này quản gia quan sát đến diệp thiều hoa biểu lộ diệp thiều hoa sửa lại cổ áo đưa tay cắm vào trong túi quần nghe vậy trầm mặc một chút các ngươi không phải đến thật ta cái đó ngược lại không có thiếu gia lúc đi đặc biệt đã nói với ta ngài ưa thích tiến tĩnh lao r a tử nghe nói ngài không thích liền lại từ bỏ nhìn xem diệp thiều hoa biểu lộ quản gia đại khái sẽ biết những thứ gì cười ha h a trong lòng liên tưởng tối hôm qua nhìn thấy đề phòng xâm nghiêm đại lộ quản gia lông mày hơi vặn dĩ nhiên là diệp ly phân phó diệp thiều hoa trong lòng không biết là cảm giác gì nàng thở phào nhẹ nhõm vậy là tốt rồi đưa đến nơi này là được hôm nay mộ liêu lái xe ngày thứ hai liên quan tới diệp thiều hoa cái kia được bao nuôi bài viết biến mất sạch sẽ một chút dấu vết cũng không lưu nếu như không phải ngày hôm qua nhiệt độ tất cả mọi người hoài nghi chuyện này cho tới bây giờ chưa từng xảy ra những cái này nhiệt độ tất cả đều bị xóa mạnh mẽ nhô lên đến chủ đề cũng còn thừa không có mấy nhưng vẫn như cũ ngăn không được ung dung miệng m ồ m mọi người đây là chốt dạng vẫn là phía sau màn kim chủ xuất thủ ta rất phục diệp ảnh hậu tài hoa cùng diễn kỹ nhưng dạng này dự định nhân tuyển cũng rất chán ghét trong đó điên cuồng nhất chính là g i ã liêu fans hâm mộ nhất là tại dung phi phát ra bản thân một cái thử vai video về sau g i ã liêu fans hâm mộ đã cảm thấy dung phi mười điểm thích hợp vạn thần nhân vật nữ chính có người thậm chí đến g i ã liêu thầy bổ phát xuống nói g i ã liêu đại thần ngươi xem một chút d u n g phi thử vai biểu diễn nàng vì nhân vật nữ chính giảm mười cân đem tóc dài cũng cắt bỏ nàng biểu diễn cái kia đoạn giả gái video quả thực đem nữ chính trong xương cốt khí phách đều biểu hiện ra ngươi có thể hay không vừa mới dưới đổi cái kia dự định liền thử vai đều không đi nhân vật nữ chính g i ã liễu đại thần ta ngươi đứng lại xin ngươi nhất định phải đứng lên đội hướng dương tập đoàn ủng hộ ngươi đội nữ chính đi cùng phong hải tập đoàn hợp tác đi người ta tổng tài nói nhân tuyển từ đông đảo dân mạng chọn lựa sẽ không tồn tại dự định bọn họ sẽ tuân theo tất cả bản gốc những người này biết rõ dã liễu có năng lực cùng mấy đại công ty giải trí địa vị ngang nhau vô liếng cho nên đều tụ tập ở phía dưới nhắn lại nhìn đám này dân mạng đều ủng hộ ngươi dung phi người đại diện nhìn xem dung phi phát sổ mặt không khỏi nói dã liễu người này mười điểm nào cũng không để ý tiền tài hắn trước kia cũng đã nói bản thân tác phẩm liền muốn chọn lựa bản thân hài lòng nhất người nếu không sẽ không cho truyền hình điện ảnh trao quyền ngươi xem một chút toàn bộ giới giải trí nào còn có so ngươi càng thích hợp nhân vật nữ chính người diệp thiêu hoa nàng cái gì cũng tốt chính là dáng dấp quá tốt rồi kịch đường không rộng người khác nhìn chúng mặt nàng quá nhiều tại diễn kỹ bản thân dung phi bởi vì dung tổng mấy câu nói một mực lo sợ bất an lúc này nghe được người đại diện ă n ủi nàng mới dần dần tỉnh táo lại ấn mở bình luận xem xét cũng là khen nàng diễn tận x ư ơ n g trước đó những cái kia trào phúng âm dương quái khí lời nói toàn bộ đều không thấy cùng là dã l i ế u nổi danh trình độ không thua gì một cái một đường minh tinh nàng diễn v ừ a vặn lại vừa lúc đụng phải phèn hâm mộ đối với diệp t h i ể u hoa bất mãn trên họng súng tự nhiên thu hoạch vô số khen ngợi nghĩ đến nơi này dung phi m ấ p máy môi đem nội tâm cô bất an đều mạnh áp xuống tới nhìn thấy dung phi lại khôi phục trước kia tự tin người đại diện mới cười lúc này mới đúng ta đã để cho người ta liên hệ giã l i ê u chuyện này chỉ có thể ở cái kia tìm đột phá khẩu chỉ mong dung phi thở ra một hơi chúng ta đi trước ảnh lều đập cái ảnh tuyên truyền dung phi người đại diện mang theo dung phi rời đi cùng một công ty khương tỷ nhìn xem giã liêu hơi bù lo lắng một đêm đi qua n h ư n g cái kia phun diệp t h i ế u hoa được bao nuôi bài viết không thấy nhưng tình thế cũng không có bị áp xuống tới thiếu hoa đem ngươi là hướng dương tập đoàn chấp hành tổng t à i thân phận công bố ra kỳ thật thì không có sao khương tỷ nghiêm túc cho diệp t h i ế u hoa đề nghị bằng không thì chuyện này t i ể u tính kết liễu đều sẽ vĩnh viễn là trên người ngươi một cái chỗ bẩn diệp t h i ế u hoa ngậm một bình s ữ a bỏ đưa tay đệ xuống điện thoại di động h à n hồ nói không cần không có việc gì cái gì không có việc gì dung phi đều đập một cái thử vai video nếu không ta cũng cho ngươi đập một cái đến lúc đó liền nói ngươi cũng sớm đã thử vai qua khương tỷ tin tưởng nếu là quay video đám dân mạng liền sẽ không tùy tiện đ o á n vậy càng nghĩ nàng càng thấy được phương pháp này được diệp thiều hoa cũng bướng bỉnh bên trên đánh chết cũng không đập thật tình không biết nếu là ngày trước diệp thiều hoa đập liền t r ụ nhưng bây giờ nàng cũng phiền cực kỳ lúc nào tự mình nghĩ diễn bản thân nhân vật nữ chính còn muốn những người khác khoa tay múa chân bộ phim này từ đầu tới đôi nàng viết tiểu thuyết nàng biên kịch nàng cho hướng dương tập đoàn kế hoạch phương án vậy ngươi muốn làm sao cái kia giã liêu ta tối hôm qua đặc biệt tìm người điều tra hắn cái kia tính tình trong cơn tức giận thật có khả năng đổi nhà đầu tư thu hồi bản quyền khương tỷ t h á n một tiếng một chút kia phí bồi thường vi phạm hợp đồng hắn bồi thường nổi diệp thiều hoa không quá để ý tựa lưng vào ghế ngồi thản nhiên nói không có khả năng khương tỷ nhìn nàng chằm chằm nhìn một lúc lâu đều sắp bị làm tức chết được ngài là tổ tông được rồi không khương tỷ phát c á o không nghĩ để ý tới diệp t h i ế u hoa đập mạnh lấy một đôi giày cao góp thở phì phì rời đi khương tỷ cũng không có đi đâu mà là đi tầng cao nhất đi gặp dung tổng khương tỷ đúng không dung tổng đang tại phê văn kiện nhìn thấy khương tỷ tới lập tức để văn kiện xuống cùng bút chào hỏi khương tỷ ngồi xuống mời ngồi khương tỷ bị giật mình những người khác coi như xong dung tổng cũng gọi là bản thân khương tỷ dung tổng ngài gọi ta tiểu gừng là được dung tổng cười một cái lại không đổi vị kia đều gọi khương tỷ đâu trên mạng lời đồn ta nhìn một chút đều xóa đến không sai biệt lắm dung tổng nghĩ nghĩ sau đó nói ngươi cảm thấy còn có chỗ nào bất mãn cần đổi khương tỷ thật có chút thụ sùng nhược kinh không cần dung tổng nói thật công ty có thể ra mặt lời nói giá tiền rất lớn đem nhiệt độ triệt tiêu khương tỷ liền rất hài lòng dung tổng thái độ này thật có chút kỳ quái khương tỷ nghĩ đến nhìn dung tổng liếp mắt sẽ không phải là đối với các nàng nhà nghệ nhân có ý đồ gì à vậy là được dung tổng cười h i ế p mắt nhìn về phía khương tỷ đằng sau nếu là đã xảy ra chuyện gì nhất định muốn trước tiên tới tìm ta khương tỷ sắc mặt không thay đổi trong lòng lại cảnh giác lên nàng đi ra ngoài dung tổng trợ lý đưa nàng đi cửa thang máy dung tổng hắn khương tỷ đang đợi trên thang máy đến nhịn không được hỏi một câu dung tổng trợ lý hắn đối với công ty nghệ nhân quan tâm như vậy sao trợ lý nghe vậy cười một cái tự nhiên không phải yên tâm chuyện này đối với diệp tiểu thư không có chỗ hại chính là ngươi mang vị kia nghệ nhân bối cảnh có chút lớn khương thị không có đạt được cái gì đáp án nhưng ở trợ lý chỗ này nghe được một chút mặt mày hắn không có gọi diệp ảnh hậu mà gọi là diệp tiểu thư khương thị mang theo nghi vấn đi phòng nghỉ cho diệp t i ể u hoa cầm một kiện áo khoác quên đi bản thân vừa mới còn tại cùng diệp t i ể u hoa tức giận đem áo khoác đưa cho diệp thiều hoa đi thôi hôm nay bản vẽ mặt phẳng muốn đậu tiểu trợ lý ở một bên c h e miệng cười diệp thiều hoa lười biếng sỏ vào chính mình áo khoác nhắm mắt theo đôi đi theo khương tỷ phía sau nhi mộ liễu cầm qua một cái màu đen rủ hôm nay mưa không lớn chính là còn không có ngừng lần này mặt phẳng tuyên truyền bức ảnh là một cái quảng cáo bức ảnh diệp thiều hoa bọn họ đến lúc đó phòng chụp ảnh có không ít người tại bởi vì là ảnh lều chụp ảnh bên này thợ trang điểm người phụ trách trang phục cũng là ảnh lều người phụ trách diệp thiều hoa luôn luôn không đùa nghịch hàng hiệu cũng chưa từng có khiến người khác đưa cho chính mình nhường cho qua phòng hóa trang hoặc là chen ngang ý nghĩ gặp người nhiều liền mang theo khương tỷ đám người ngồi ở cái ghế vừa chờ nàng cầm lấy điện thoại di động gặp hóa mổ vẫn là không có hồi phục liền mở ra trò chơi bắt đầu chơi đem áo khoác màu đen mũ giam ở trên đầu không coi ai ra gì đánh xong một ván thời điểm diệp thiều hoa cảm giác được có chút không đúng phòng chụp ảnh người xác thực không ít nhưng phòng hóa trang cũng rất nhiều đối diện gian kia phòng hóa trang đã đổi một đám người nhưng từ đầu đến cuối không có đến diệp thiều hoa khương tỷ cũng phát hiện bất thường địa phương nàng ra ngoài tìm bên này phòng chụp ảnh người thương lượng người phụ trách nhìn thoáng qua khương tỷ m ặ t không thay đổi nói không có ý tứ tạm thời còn không có chỗ trống nếu là ngày trước khương tỷ thật đúng là tin nhưng vừa vặn đi tới thời điểm trước đối diện rõ ràng thì có một cái phòng chụp ảnh người phụ trách làm việc bên cạnh nhân viên hướng khương tỷ bung tay một cái phi thường vô tội thực sự là không có ý tứ đây thật không có lông mi bên trong một c ỗ có cũng không cho ngươi ngươi có thể làm sao trào phúng khương tỷ tại chỗ liền muốn nổi giận có thể nàng là diệp thiều hoa người đại diện vô số ánh mắt nhìn mình chằm chằm khương tỷ sẽ không ở cái này mấu chốt cho diệp thiều hoa chiêu đen cần phải phát bức ảnh thời gian phải đến diệp thiều hoa còn không có cầm tới quần áo không trang điểm đến lúc đó đến chế. khó tránh khỏi sẽ bị đưa tin đùa nghịch hàng hiệu trên mạng đám người kia cũng mặc kệ quá trình một mực kết quả người đến muộn cũng chỉ có thể là người đùa nghịch hàng hiệu cái này ảnh lều tại kinh thành cực kỳ nổi danh người phụ trách cũng có chút quân đội bối cảnh luôn luôn đều không tốt gây tính tình cũng không dễ lạnh leo cô quản g trình độ có thể cùng diệp thiều hoa so sánh muốn từ hắn cái này tìm tới đột phá khẩu rất khó ngay vào lúc này người phụ trách ánh mắt hướng khương tỉ sau lưng nhìn sang hai mắt tỏa sáng dùng tiểu thư ngươi tới v ừ a vặn ta chính sẽ chờ ngươi đến trang điểm khương tỷ đứng tại chỗ vặn lông mày d u n g phi đi vào nàng người đại diện tại khương tỷ bên người ngừng một chút cười một cái khương tỷ ngươi tới thời điểm liền không có nghe qua người phụ trách hứa tiên sinh là dã liêu số một phèn hâm mộ sao các ngươi đi cửa sau còn không biết xấu hổ tới nơi này khương tỷ s ữ n g sở nàng n é o n é o ngón tay cái này cũng có chút khó giải quyết diệp thiều hoa liền cái video đều không phát phong bình kém cực kỳ hết lần này tới lần khác dung phi lại nịnh nọ tựa t như phát một đoạn bản thân thử vai hứa tiên sinh đối với dung phi tán thưởng rất nhiều không khó lý giải có thể diệp thiều hoa cái kia không thể chờ khương tỷ cầm điện thoại di động muốn cho dung tổng tại cái kia gọi điện thoại có thể chút chuyện nhỏ này đều muốn phiền phức dung thị làm không tốt đến lúc đó diệp thiều hoa còn muốn bị chửi ý thế hiếp người khương tỷ có chút phiền nàng túi đầu tìm tới vừa mới nhân viên kia a n nói khép nép nói hai câu nhân viên kia nhìn xem khương tỷ cười trao phúng các người đi cửa sau đoạt dùng tiểu thư nhân vật ta chờ xem diệp thiều hoa đang tại chơi trò chơi nhưng không có nghĩa là nàng không chú ý tình huống chung quanh hai ngày này vốn là bị đám dân mạng hô to phiền muốn mạng từ khi diệp thiều hoa thành danh về sau khương thị đã thật lâu không có như vậy ăn nói khép nép nói với người lời nói diệp thiều hoa cũng không chơi trò chơi thối lui ra khỏi giao diện chậm rãi đem đeo lên mũ kéo xuống nàng liếm liếm môi đứng lên t h n g nhóc ngươi trở về khương tỷ sửng sốt một chút ân những người khác cũng không khỏi nhìn về phía diệp thiều hoa phương hướng vị này bảo tính tình bọn họ nghe nói qua chúng ta trở về diệp thiều hoa hướng ra phía ngoài đi khương tỷ sửng sốt một chút vội vàng đuổi theo tổ tông ngươi đừng tùy hướng diệp thiều hoa lần này không để ý đến khương tỷ tự lo vào thang máy một bên túi đầu đẻ xuống điện thoại di động theo mỗi một chữ đều lộ ra một cỗ lệ khí cùng không kiên nhẫn theo song sau điểm kích tuyên bố vệ giã liêu không không cho mọi người giới thiệu một chút ta tiểu hào về diệp thiều h ò a ta diễn bản thân kịch các ngươi có ý kiến cảm thấy ta diệp cha x o á y bỏ phiếu tháng nha mặt dễ thương hôm nay viết 1 2 ờ i h n g h n chính ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chủ yếu là buổi tối ta uống ly cà phê tinh thần không sai cảm thấy ta rất đẹp trai cũng bỏ phiếu tháng a ho chương một nghìn r ư ơ i hai một n g h i ệ n thực 105 t r ă h ự cởi áo choàng g i ã liễu một cái số này là diệp thiều hoa ngay từ đầu ra đảo thời điểm liền đăng ký mà nàng hiện tại dùng cái này tài khoản là hai năm trước mới đăng ký tại diệp thiều hoa trong lòng đây đúng là nàng tiểu hảo như vậy phát cũng không có cái khác ma bệnh diệp thiều hoa phát xong liền đóng điện thoại di động mặt không thay đổi tựa vào trong thang máy một bên mặt may cụp xuống lấy toàn thân cũng là lạnh lùng khí tước nàng một mực đều biết mình tính tình không tốt lắm tính tình quá cứng tại nam đảo thời điểm bị tham một phen nhuệ khí về sau nàng thì có chỗ cải thiện có thể trong xương cốt loại nhuệ khí đó không phải muốn thay đổi liền có thể đổi diệp thiều hoa nhìn thoáng qua thang máy đóng cửa trước đó phòng chụp ảnh bên trong cái kia mấy công việc nhân viên bao quát dung phi người đại diện đều mặt mũi tràn đầy lạnh lùng thêm điểm trào phúng nhìn xem đám người bọn họ cửa thang máy khép lại diệp thiều hoa thu hồi ánh mắt một cái tay chuyển điện thoại di động cảm thấy rất phiền trên thực tế ngay từ đầu diệp thiều hoa không có tính toán vào giới giải trí khi đó dựa vào giã liêu cái kia tài khoản cộng thêm chính nàng đi đón một chút tư đơn còn miễn cưỡng có thể sống vào giới giải trí là một người nghệ sĩ chẳng khác nào không có tư ẩn mà nàng lại là loại kia thân phận mười điểm mẫn cả người nếu như không phải bởi vì khi đó khương tỷ biểu lộ quá mức tự ái diệp thiều hoa căn bản liền sẽ không bước vào đến cái vòng này về sau những cái này fans hâm mộ s á t thực lại thật là đáng yêu diệp thiều hoa vẫn ở tại giới giải trí bởi vì xem như nghệ nhân nàng bí mật thời gian hoạt động thì càng ít hành động cũng càng thêm cẩn thận bởi vì trong bóng tối nhìn chằm chằm nàng quá nhiều người bất quá có lẽ là năm năm này diệp thiều hoa mặt ngoài cực kỳ an phận những người kia cảm thấy nàng không có đụng vào bọn họ lợi ích cũng rốt cục rút lui nhân mã nhưng diệp thiều hoa vẫn là sống cẩn thận từng ly từng tí thật vất vả kiếm về một cái mạng coi như tại trong khẽ hẹp nàng cũng phải sống khỏe mạnh dạ liêu cái tên này ngay từ đầu cũng không nổi danh diệp thiều hoa ngay từ đầu cũng không nghĩ đến có một ngày sẽ dựa vào cái này bút danh lấy tiền khi đó trừ bỏ tiếp tư đơn rất ít tốn thời gian tại giã l ư u cái này bút danh bên trên còn cần qua cái này t à i khoản đi làm qua nhiệm vụ quốc gia hệ thống một mực có dấu vết khi đó diệp thiều hoa hacker kỹ thuật thuần t h ụ nhưng xa không đạt được như bây giờ trong sáng hỏa lô thanh lưu lại không ít dấu vết bất quá nàng giải quyết tốt hậu quả động tác cũng không tệ lắm quả thực là không để cho người ta tìm tới nàng còn cúng website đã đạt thành không lộ tên hiệp nghị dùng cũng là nước ngoài thẻ ngân hàng về sau g i ã liêu nổi danh diệp thiều hoa thì càng điệu thấp trừ bỏ có đôi khi ký chính thức mấy cái hiệp nghị nàng đem mình bưng bít quá chặt chẽ nàng dạng này trên thực tế website đều không có ý định cùng với nàng hợp tác rồi không biết về sau vì sao lại thỏa hiệp tìm được g i ã liêu bội bồ tự tin cho nàng g i ã liêu khi đó không có chim cánh của số đây là mọi người đều biết đây cũng là ngay từ đầu trái cây biên tập chỉ có thể ở hẫy bồ bên trên tìm tới diệp thiều hoa、ừ. nguyên nhân về sau diệp thiều hoa làm một chuyến nhiệm vụ sau khi trở về nàng cảm thấy mình hacker kỹ thuật cùng với nàng kỹ thuật bắn súng một dạng cơ hồ vô địch thiên hạ lúc này mới tiết lộ chim cánh c ủ a số diệp thiều hoa nghĩ tới chờ mình có một ngày có thể đường đường chính chính đứng ở đó một số người mặt đối lập liền sẽ mở ký tên cho độc giả buổi họp đi gặp những cái kia một mực cực kỳ thích nàng phan sách chuyện thật không nghĩ đến cuối cùng sẽ lấy cái phương thức này bản thân cởi xuống áo choàng bất quá cũng đổ không hối hận diệp thiều hoa tay tay cắm vào trong túi quần mặt không thay đổi nghĩ đến cùng lắm thì nàng đến lúc đó làm dỗ b ú t xem ai có thể giết chết nàng nàng nhàn nhạc nghĩ đến lại không biết khương tỷ rất gấp khương tỷ thậm chí có thể dự liệu được tiếp đó mấy giờ đầu đ ề diệp thiều hoa tại chỗ đùa nghịch hàng hiệu diệp thiều hoa là khương tỷ một tay mang tới nàng tự nhiên các nàng vị này tổ tông là cái gì tính tình ngay từ đầu đi đến con đường này thời điểm diệp thiều hoa tấm kia đáng chú ý mặt đưa tới không ít nhà đầu tư ngấp nghé tại diệp thiều hoa dùng chai rượu đem một cái nhà đầu tư đầu đập phá thời điểm đó là khương tỷ lo lắng nhất một ngày lại không nghĩ rằng cái kia nhà đầu tư số mệnh không tốt ngày thứ hai công ty cũng bởi vì lậu thuế bị tra phong về sau một đường tựa hồ có trần tự mân bạo bọc lại cũng không ai tìm qua diệp thiều hoa phiền phức muốn bao nuôi diệp thiều hoa tóm lại vị này tổ tông chính là tính tình bướng bình ngươi để cho nàng chịu thua xin lỗi không thể nào về sau lại cũng không tới đây cái hứa tiên sinh phòng chụp ảnh cái gì phá mấy cái giá liễu nhưng khương tỷ người nào nàng đang tức giận cũng sẽ không cảm thấy nhà mình nghệ nhân có điểm nào không đúng mắng xong hứa tiên sinh nhóm người kia liền lại mắng bắt đầu giá liễu cứ việc trước hôm nay nàng còn phi thường sùng bái giá liễu bất quá lại sùng bái giá liễu đây hết thệ cùng với các nàng gia tổ tông so ra đều phải đứng sang bên cạnh mắng xong về sau khương tỷ trong lòng cũng thoải mái nhiều nàng lúc nói những lời này thời gian Diệp Thiều mặt thay Hoa không được sao vị này tổ tông tính tình cũng chỉ có thể dỗ dành chính là tiếp đó quan hệ xã hội có chút khó khăn khương thị cầm lấy điện thoại di động liền liên hệ các đại quan hệ xã hội đem chuyện này từ đầu tới đuôi nói rõ ràng rõ ràng mấy đại quan hệ xã hội phải chuẩn bị tốt lúc này giới giải trí chính là toàn cục theo thời đại đám dân mạng cũng là nhìn tuân ra đến cái gì tin cái đó ai quản ngươi tình huống thật rốt cuộc là cái gì mộ liễu một mực đứng tại diệp thiều hoa bên người không cần thiết thời điểm nàng toàn thân kỳ thật thu liễm liền giống như một người tàng hình nàng khoảng cách diệp thiều hoa gần nhất những người khác không có lá gan nhìn diệp thiều hoa bởi bồ mộ liễu lại là nhìn cũng biết diệp thiều hoa phát cái gì tại ý thức đến điểm này về sau mộ liễu còn ngẩng đầu nhìn khương t ỷ liếp mắt muốn biết cái này khương tỷ đến cùng có điểm nào thần thông chỗ diệp tiểu thư chuyện này nàng t h ấ p giọng nói một câu cửa thang máy mở diệp thiều hoa tay cắm ở trong túi quần đưa tay lần nữa đem áo khoác mũ trừ đến cùng chậm rãi đi ra ngoài lông mi dài có chút b u ô n g phóng biết rõ mộ liêu trong lời nói ý tứ nàng phong đạm vân khinh mở miệng không có việc gì không sợ bọn họ mộ liêu trên thực tế cũng không có quá nhiều lo lắng gật gật đầu ta biết bất quá tiểu thư ngươi yên tâm cho dù có loạn gì thiếu gia bên kia đều sẽ trấn trụ diệp thiêu hoa n h ế t ngôi không có về không biết đang suy nghĩ gì đã đến xe bảo mẫu bên này khương tỷ cúp điện thoại thấy được nàng gọi điện thoại thời điểm điện thoại di động tựa hồ bị mấy người đánh qua có mấy cái dung thị cao tầng còn có mấy cái hợp tác thương nghiệp đều rất lớn bài khương tỷ trong lúc nhất thời mộng trong lòng suy nghĩ tin tức nhanh như vậy diệp thiêu hoa mới vừa đùa nghịch hàng hiệu liền bị bọn họ đã biết chỉ là như vậy nhiều điện thoại nàng không biết lúc này nên đi về đầu cá nhân dứt khoát liền đều không có quản g mà là nhìn xem diệp thiều hoa nói ta cho ngươi thêm liên hệ một cái khác ảnh lều video trước diệp thiều hoa so khương tỷ cao hơn mấy cm nàng có chút thấp mắt nhìn khương tỷ một hồi sau đó đưa tay đem khương tỷ khăn quẳng cổ cho vây tốt không cần video ta không đợi vì sao khương tỷ sững sờ mà nhìn diệp thiều hoa lướt mắt diệp thiều hoa cười bởi vì xe bảo mẫu ngay tại ngoài cửa lộ trình rất gần nàng liền không có đeo che mũi miệng ngày bình thường xinh đẹp nhưng cũng lạnh đến không được mặt mày bởi vì nàng nụ cười này tựa hồ làm mềm rất nhiều bởi vì chờ một lúc liền muốn không có cơ hội khương tỷ không biết diệp thiều hoa nói không có cơ hội rốt cuộc là cái gì thằng đến sau hai mươi phút xe ở một cái ven đường bị mấy chiếc cải trang qua hậu quân dùng xe cản lại trên xe xuống tới mấy cái vũ trang sung túc quân nhân trên tay còn cầm băng lanh súng xem xét liền không phải là cái gì cảnh sát bình thường khương tỷ tâm lập tức liền run nàng run run rẩy rẩy xuống tới hai chân hai chân đều ở phát run vừa định mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra liền bị mộ liêu đẻ xuống bả vai khương tỷ sưng sờ mà nghiêng đầu nhìn xem cùng trước kia khí thế nửa chút cũng khác biệt mộ liêu mộ liêu không có ở không quản khương tỷ mà là híp mắt nhìn về phía trước mặt ba cái đặc công a năm trăm tám mươi hai đội ba cái đặc công tựa hồ là có chút k i ê n kỵ mộ liêu báo cáo xếp là tới làm gì mộ liêu trong mắt tụ lại bắt đầu một cố lệ khí lâm thượng tướng để cho chúng ta mang người h i ể m nghi diệp thiều hoa trở về tra án ba cái đặc công nhìn mộ l i ê u l ư ớ t mắt một câu nói kia nói tựa hồ không cường ngạnh lắm mộ l i ê u chiếm được trả lời trên mặt lóe sắc khí diệp thiều hoa kéo ra cửa sau xe thuận tiện từ ngốc lăng trợ lý trong tay lấy ra khẩu trang một bên đưa cho chính mình đ e o che mũi miệng một bên từ trên xe đi xuống mộ l i ê u đừng gây chuyện diệp thiều hoa trên tay còn cầm điện thoại di động tựa hồ còn tại chơi trò chơi đối với biến cố này biểu lộ cũng không có thay đổi một lần ngựa khí vẫn rất bình tĩnh ta theo bọn họ đi một chuyến có thể mộ l i ê u cắn răng diệp thiều hoa không quá để ý yên tâm không có việc gì trong khi nói chuyện nàng cũng đánh xong một trò chơi đem điện thoại di động nhét vào trong túi quần nhìn xem trước mặt ba cái đặc công r ỗ i ra bản thân gầy gò tuyết b ạ c h cổ tay hảo tâm nhắc nhở muốn q u ò n g bên trên ta sao mộ l i ê u lập tức liếc mắt hướng ba cái đặc công quét qua đặc công lập tức lắc đầu không không cần bọn họ tiếp vào nhiệm vụ thời điểm còn tưởng rằng là một cái bao nhiêu khó làm đạo phạm để phía trên hưng sư động chúng như vậy đi tới nhìn một chút liền phát hiện là một cái yếu đuối nữ nhân người như vậy lại nhiều mười cái cũng không phải ba người bọn hắn đối thủ hơn nữa còn tay cùng cái này tế bạch tay cũng quá khi dễ người được rồi ngươi mang khương tỷ đi về trước đi diệp thiều hoa đi đầu n h ấ t chân xoay người ngồi vào chiếc kia cải tiến trong xe mộ liễu cũng biết diệp thiều hoa không có việc gì nhưng vẫn là lạnh lùng nhìn đặc công lướt mắt c h ờ cải tiến xe đi thôi khương tỷ đám người mới phản ứng được nàng ngây ngốc nhìn mộ liễu liếc mắt diệp tổ tông tổ tông nàng làm sao vậy những người kia làm sao đem nàng mang đi nàng không sao chứ mộ liễu lắc đầu không có việc gì chính là một đám ngu xuẩn nàng n g n g đầu lộ ra trên cổ tay màu đen đồng hồ đẻ xuống một cái chốt mở cũng không để ý có khương tỷ ở chỗ này trực tiếp hướng về phía màu đen đồng hồ bên kia nói ra diệp tiểu thư bị người lâm ra mang đi báo cáo xong tình huống về sau mộ liêu mới ngầm đầu nhìn thấy khương tỷ đám người còn s ư n g sở mà nhìn mình các ngươi về t r ư ớ c dung thị đi diệp tiểu thư nàng chậm nhất buổi sáng ngày mai liền có thể đi ra mới vừa nói xong sáng lên mang theo một hàng không màu đỏ bảng số xe xe dừng lại mộ liêu hướng khương tỷ đám người chào hỏi về sau an vị vào xe mấy phút đồng hồ về sau khương tỷ tiểu trợ lý tài xế một nhóm người này mới dần dần có người kịp phản ứng mộ l i ê u mặc dù lời nói thiếu nhưng ở khương tỷ nhóm người kêu bên trong rất có uy tín nàng nói diệp thiều hoa không có việc gì khương tỷ đám người phi thường tin tưởng chỉ là v ớ i m ấ y ba cái kia đặc công gọi mộ liêu trường quan tiểu trợ lý xứng s ở mở miệng khương tỷ cũng không xác định gật gật đầu tựa tựa như là a mấy người rơi vào trầm mặc mộ l i ê u đi theo diệp thiều hoa đằng sau chính là ổn thỏa nhất bảo tiêu đối với diệp thiều hoa nói gì ngay nấy diệp thiều hoa giới thiệu thời điểm liền tùy ý nói một câu mộ liễu là người phụ tá để cho bọn họ không cần để ý bọn họ đều tưởng rằng mộ l i ế u là diệp thiều hoa tìm đến bảo tiêu nhưng bây giờ với m ư i ba cái kia đặc công xem xét liền không phải là cái gì người bình thường bọn họ gọi mộ liêu trường quan còn có về sau chiếc kia đặc biệt tới đón mộ liêu xe xe không có loại có thể cái kia có đ ư ờ n g tại bất kỳ x e n à o khác vọt đến sáng mù người đỏ mắt sắc không chữ a bọn họ lại là nhận biết trong lúc nhất thời tất cả mọi người c h ố mắt nhìn nhau l ư ớ t mắt khương tỷ lần thứ nhất tỉnh táo lại nàng lông mày vặt lên thập phần lo lắng diệp thiều hoa tình huống lúc này bọn họ cho dù là ngu xuẩn cũng nên nhận thức đến diệp thiều hoa giống như so với bọn họ trong tưởng tượng phức tạp hơn nhiều chuyện này chớ nói ra ngoài khương tỷ giơ lên mắt một lần nữa cầm lên điện thoại di động tiểu trợ lý đám người lập tức gật đầu cái này ta đương nhiên biết rõ chính là diệp tỷ không có sao chứ điểm này khương tỷ cũng không xác định mặc dù không muốn nói nhưng chúng ta tham dự không một đoàn người một lần nữa về tới trên xe bảo mẫu khương tỷ mặc dù lo lắng diệp thiều hoa tình huống bây giờ trong lòng loạn không được nhưng nàng cũng làm không là cái gì còn không bằng bình tĩnh lại giải quyết nàng có thể giải quyết vấn đề trên mạng tiếp đó liên quan tới diệp thiều hoa đ ù a n g h ị c h hàng hiệu còn có dự định nhân vật nữ chính sự t ì n h còn tại lên men khương tỷ cùng chờ những tin tức kia tuân ra đến còn không bằng đánh đòn p h ụ đầu nàng yên tĩnh cầm lấy điện thoại di động muốn cho dung trợ lý bên kia gọi điện thoại đã có một cái điện thoại gọi tới là trước đó đưa đến hợp tác thương nghiệp cũng là hôm nay diệp thiều hoa muốn đập mặt p h ẳ n g quảng cáo khương tỷ mười điểm khẩn trương cùng vị kia hợp tác thương nghiệp giải thích một chút diệp thiều hoa cũng không có đùa nghịch hàng hiệu hôn vốn thương nghiệp trầm mặc một chút sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi khương tỷ ngươi có phải hay không có phải hay không còn không có nhìn huệ b ộ hết chương này chương một nghìn một trăm bốn mươi ba một nghìn một trăm bốn mươi ba hiện thực một trăm linh sáu fan hâm mộ tuyệt vọng hệ liệt khương tỷ xứng sở cái gì ngươi xem xong h u i b ộ liền biết ta đang nói gì đầu bên kia điện thoại hùn vốn thương nghiệp lại uống một ngụm nước lạnh miễn cưỡng để cho mình bình phục lại sau đó lại tốt tâm nhắc nhở khương tỷ n g ư ờ i trước làm tốt chuẩn bị tâm lý đừng quá hoảng thanh âm mười điểm ôn hòa so với trước kia muốn còn có lễ phép càng thêm nhiệt tình khương tỷ lập tức đã cảm thấy có chỗ không đúng trong nội tâm nàng lo lắng đến lập tức dập máy hùn vốn thương nghiệp điện thoại sau đó mở ra huệ bù vậy bù có chút l ệ c h khương tỷ cái gì cũng không làm trực tiếp điểm mở đặc biệt quan tâm、diệp、Thiều Thiều đặc chân điểm Diệp Diệp mở quan dung. Hoa Hoa ảnh khương ô n luận chính nàng nhất bình luận đã đến g gì có cái phát h bất một một bù, bù là đầu đầu mới đã vẫy vẫy tỷ hơi kinh ngạc đây là diệp thiều hoa nói bản thân luận văn đầu kia vậy bù mặc dù bình luận rất nhiều nhưng đêm qua còn tại một trăm tám mươi hai vạn một bên làm sao lúc này biến thành hai trăm hai mươi tám vạn khương tỷ lại đổi mới một lần hai trăm hai mươi tám vạn biến thành hai trăm ba mươi vạn tốc độ này cũng quá nhanh a nàng cảm thấy có cái gì chỗ không đúng lập tức đi h o t x e ập tìm quả nhiên đầu thứ nhất h o t x e ập chính là bạo rất đơn giản h o t x e ập dã liêu diệp thiếu hoa khương tỷ điểm đi vào h o t x e ập xuất hiện tin ở dòng đầu chính là dã liêu một h ệ bồ vê dã liêu một cho mọi người giới thiệu một chút ta tiểu hào vê diệp thiếu hoa ta diễn bản thân kịch các ngươi có ý kiến khương tỷ phản ứng đầu tiên chính là tắt đi h ệ bồ giao diện sau đó một lần nữa mở ra hay là cái kia đầu với bù vẫn là giã liêu tài khoản 37 phút đồng hồ trước phát bình luận đã qua 42 vạn khương tỷ toàn thân cứng ngắc trải qua diệp thiều hoa là hướng dương tập đoàn chấp hành tổng tài chuyện này khương tỷ đều gắng gượng qua đến rồi nhưng bây giờ khương tỷ nhưng vẫn là phản ứng không kịp nàng có chút nhớ tìm một chút cấp cứu thuốc ngươi n giúp ư ơ g i ta nhìn xem con mắt ta hoa có hay không khương tỷ sưng sờ mà đem điện thoại di động chuyển giao cho trợ lý trợ lý còn đang lo lắng diệp thiều hoa vấn đề không có chơi điện thoại di động nghe được khương tỷ lời nói theo lời đem điện thoại di động cầm lên mới vừa nhìn một chút tiểu trợ lý tay liền run đến mấy lần ẩm điện thoại di động rớt xuống trên xe n g ư ờ i cũng thấy đấy đúng không khương tỷ ung dung nhìn về phía tiểu trợ lý nàng hung hăng véo mình một cái vẫn cảm giác mình giống giống như nằm mơ không có cách nào bình tĩnh g i ã liêu tại giới văn học tạo nghệ quá lớn hạn tại chỗ có người trong lòng chính là một thời đại tại chỗ có dân mạng những người này trong lòng là thuộc về một cái truyền kỳ n à y loại nhân vật cùng giới giải trí những minh tinh này vẫn là trên bản chất t r ê n lệch liên nói như thế những cái kia nhà đầu tư đại lão bản nhìn thấy g i ã l i ê u đều muốn bưng lấy tiền muốn đi tìm g i ã l i ê u đầu tư hô g i ã l i ê u ba ba có thể giới giải trí các minh tinh nhìn thấy nhà đầu tư đó cũng là hô ba ba. g i b ã l i ê u tại hoa quốc văn học sử bên trên sẽ lưu lại nổi bật một bút những cái kia lưu lượng minh tinh cái gì cùng hắn so sánh t r ê n lệch quá xa g i ã l i ê u năng lực tất cả mọi người là biết rõ hành văn thành thạo tất cả mọi người đã đoán thân phận của hắn cơ hồ đều tưởng rằng hắn là có chút đã có tuổi trung niên nam nhân điện thoại di động rơi trên mặt đất không có người có sức lực đi nhặt tiểu trợ lý ha to mồm lắp bắp nhịp tim như sấm tựa t ự a n h ư là diệp tỷ nàng nàng là cái k i a g i ã l i ê u đại thần đem so sánh với tiểu trợ lý cùng khương tỷ bọn họ từng cái diễn đàn g i ã l i ê u fans hâm mộ dung phi fans hâm mộ còn có diệp thiều hoa đáng ạn thì fan mới là cảm thấy hôm nay phát sinh tất cả phi thường không bình thường kiếm cơm vòng biết rõ có vô số diễn đàn rửa sạch hoặc là chuyên đào người đều có ngay tại nửa giờ sau đ a o tổ một cái lâu chủ lấy ra một tấm diệp thiều hoa ảnh c h ụ c ạ n kẽ giới thiệu hứa tiên sinh phòng chụp ảnh sự tình còn xuất ra diệp thiều hoa bên trên hạng chót ảnh c h ụ lâu chủ i s v r dã liêu fans hâm mộ nhìn qua mọi người còn nhớ rõ fans thủ lĩnh hứa tiên sinh sao hắn là g i ã liêu đại đại người ái mộ trung thành không quen nhìn người nào đó đi cửa sau cầm nhân vật sự tình hôm nay người nào đó lại còn dám đi hứa tiên sinh ảnh lều đi quay chụp đáng tiếc hứa tiên sinh là ai hắn phi thường chính diện mới vừa người nào đó nào đó nhân khi đến tuyên truyền bức ảnh cũng không đ ậ u trực tiếp chụp ảnh cái mông rời đi Quả quân liêu nhiên, hứa lao đại vẫn người lần, cảnh, cũng người hứa hứa ha ha ha ha. Cho mọi người phổ cập khoa học hứa đại đại mọi đại đội bối giã đại đại lao lao lao là là đám cập có một á nhìn thấy tin tức này thần thanh khí sản g hy vọng hứa tiên sinh đem người nào đó gạt ra đoàn làm phim để cho dung phi làm nhân vật nữ chính tức chết ta rồi nhìn thấy chúng ta đại đại tác phẩm bởi vì người nào đó làm trướng khí mù mịt vài ngày đều ngủ không ngon giấc vậy bố lên nóng lục x o á t đều rút lui ánh sáng hy vọng hứa tiên sinh có thể đả kích đến tà ác tư bản chủ nghĩa trong bài b ộ t tất cả cũng không có sách diệp thiều hoa tên nhưng tất cả mọi người biết rõ cái này người nào đó chính là diệp t i ề u hoa bài viết rất nhanh liền phiêu hồng ngẫu nhiên có chút diệp thiều hoa fans hâm mộ phát biểu rất nhanh liền bị dã liêu fans hâm mộ cùng d u n g phi fans hâm mộ bầm đánh tại mấy thả người mã bóp chính lợi hại thời điểm đột nhiên xuất hiện mấy đạo kỳ quái ngôn ngữ ha ha ha ha ha thật mẹ hắn thần phát triển như thế nào cũng không nghĩ đến ta lại có chút đau lòng dã liêu fans hâm mộ a a a a a thổi bạo ta diệp tổ tông a chơi ạ. muốn hay không đẹp trai như vậy còn có ngươi cái gì sẽ không còn có cái gì đồng thời là hai người phấn gần nhất ta cảm giác được hạnh phúc tăng mạnh ta thích nhất viết lách đại đại cùng ta thích nhất minh tinh vậy mà là cùng một người a ta muốn điên rồi không được ta muốn đi lầu dưới chạy tầm vài vòng không nghĩ tới ta g i ã l i ê u đại đại còn trẻ như vậy đẹp mắt như vậy anh anh anh ngay từ đầu nơi này mấy phương nhân mã còn đối với diệp thiều hoa fans hâm mộ châm trọc khiêu khích còn có người kiên trì cho rằng g i ã l i ê u bị trộm số thẳng đến g i ã l i ê u biên tập trái cây phát một đầu đầy bồ v â trái cây rốt cục có thể phóng xuất ta theo đại thần t r ụ ảnh t r u n g nín chết ta a hình ảnh trên tấm ảnh diệp thiều hoa mặc một bộ tuyết bạch áo lông mặt m à y có chút lạnh bất quá vẫn là phối hợp với trái cây t r ụ một tấm cùng trái cây một dạng bẩy một cái kéo tay nàng nên rất ghét bỏ cái kéo tay cái này ngu xuẩn tư thế mặt mũi tràn đầy lạnh lùng trái cây một tay còn cầm vạn thần thương không ký tên bản đây chính là chính thức đóng đâm một chút cũng không kém trong diễn đàn người ngay từ đầu còn không biết xảy ra chuyện gì sau đó bị phổ cập khoa học đi huệ bồ một chuyến qua đi trên cơ bản liền toàn bộ điên dã l i ế u huệ bồ phía dưới nhắn lại trên căn bản là dạng này a a a a A đây là đã điên phen hâm mộ a a a a không có ý kiến không có ý kiến lao đại ngươi nghĩ diễn cái gì đều được đây là còn có một phần lý trí phen hâm mộ có ý kiến cũng cho ta kìm nén xem như lão đại phen hâm mộ hy vọng mọi người có thể lý trí một chút không muốn cả ngày nhìn thấy tài khoản kinh doanh thấy gió sẽ có mưa Than dưa cũng phải vừa phải có cái hạ độ cũng nhìn không ra lão đại đây là tức g i ậ n đến hung ác mới có thể phát một câu nói kia cuối cùng lão đại người g i ấ u cũng quá tốt đi đây là nhất lý trí chung nhất phen hâm mộ bị bị trộm số đây là ạn tỳ f a n còn có dung phi phen hâm mộ diệp thiêu hoa bẩy bổ phía dưới nhắn lại là như thế này thật xin lỗi cợt mờ nở hoàn toàn p h ụ vậy xem tiểu h à o mẹ đầu năm nay tiểu h à o đều có thể có tám mươi triệu phen hâm mộ ta phục rồi diệp tổ tông không diệp ba ba từ nay về sau ngươi chính là ba ba của ta mẹ đừng nói lâm ảnh đế phần thâm mộ đều tuyệt vọng hệ liệt tọa độ m lớn g i ã liêu phát ấy bù thời điểm toàn trường đều hành động tiếng thét trói thai vô số lao sư bất đắc dĩ nghỉ học tám giờ trước phòng chụp ảnh hứa tiên sinh đang chỉ huy lấy người cho dung phi chụp ảnh trên thực tế hắn cùng dung phi từng có mấy lần thương lượng bất quá khi đó hứa tiên sinh không có nói với dung phi qua cái gì hai người không tính là rất quen lúc này bởi vì g i ã liêu sự tình hứa tiên sinh là g i ã liêu fans thủ lĩnh đối với g i ã l i ê u một chút gió thổi cỏ lay đều hết sức chú ý dung phi trước đó phóng tới trên mạng cái kia thử vai đoạn ngắn hứa tiên sinh nhìn dung phi tại diễn kỹ bên trên lại là không có chọn bất quá hứa tiên sinh cũng nhìn qua diệp thiều hoa điện ảnh tại trước tiên biết rõ diệp thiều hoa là nhân vật nữ chính thời điểm hắn bổ rất nhiều diệp thiều hoa điện ảnh trên thực tế hắn rất phục diệp thiều hoa diễn kỹ dung phi mặc dù không tệ nhưng so với diệp thiều hoa còn kém không ít có thể hứa tiên sinh không ứa nhất chính là diệp thiều hoa đối với nguyên tắc không tôn trọng không đi thử kính dự định nhân vật thậm chí một cái video đều không đập dung phi phơi qua nhiều lần nàng đọc h i ể u vạn thần thương khung nguyên t ắ c đem so sánh với dung phi hứa tiên sinh tương đối thưởng thức dung phi an tâm cố gắng còn có dung phi cũng là đúng vạn thần thương khung quyển sách kia cũng mười điểm yêu thích hứa tiên sinh vừa mới diệp thiều hoa rời đi nhân viên công tác tại hứa tiên sinh bên thai thấp giọng nói một câu hứa tiên sinh tùy ý mở miệng trong giọng nói tựa hồ có trào phúng đi thôi liền đi trước cho dung tiểu thư trục tốt như vậy điểm ủy khuất đều chịu không được nàng cũng không nghĩ một chút không tham gia thử vai liền lấy đến nhân vật nữ chính bản thân có bao nhiêu quá phận hắn đã sớm nghe nói qua diệp thiều hoa tính tình không nghĩ tới đến bây giờ còn như thế nào nhân viên công tác dự liệu được hứa tiên sinh trả lời cũng không có cảm thấy kỳ quái ngược lại là gật gật đầu ta biết cho nên đều không có phái người đi cản bọn họ lại làm được tốt hứa tiên sinh cười một tiếng sau đó cũng không để ý diệp thiều hoa chuyện này diệp thiều hoa xác thực hàng hiệu nhưng hứa tiên sinh có quân đội bối cảnh đàng hoàng giới giải trí thật đúng là không có hắn không thể t r e o vào người cho nên cũng không sợ đắc tội diệp thiều hoa chỉ chốc lát sau dung phi một bộ liền trục xong dung phi người đại diện lập tức nên đón đem dung phi áo khoác đưa cho dung phi thấp giọng tại dung phi bên t h a i nói diệp thiều hoa bị tức đi thôi lại bị tức giận bỏ đi d u n g phi rất kinh ngạc bất quá cũng thật cao hứng lúc đầu bị trước đó dung tổng một câu làm tâm thần bất định bất an hiện tại nàng chấn định hơn d u n g phi người đại diện cười đúng vậy à ta đem nàng rời đi hình ảnh phát cho n g ư ờ i đám người hái mộ bên trong một cái chủ nhóm yên tâm chờ một lúc nàng đùa nghịch hàng hiệu liền bị toàn mạng người biết nhìn nàng fans hâm mộ lúc này còn muốn làm sao rửa sạch d u n g phi nghe t h ế một câu con mắt đều sáng lên ta liền nói tin ta không sai a dung phi người đại diện hiện tại lòng tin tràn đầy nàng lần này hình tượng khẳng định giảm lớn g i ã liễu đại đại không phải người bình thường ta cảm thấy hắn nhất định không thích diệp thiều hoa dạng này nhân vật nữ chính người cơ hội tới dung phi thần thanh khí sảng hai người nói chính vui mừng thời điểm hứa tiên sinh thấy được dung phi đi ra lập tức đi lên trước nói chuyện với nàng dung phi người đại diện ở giữa hứa tiên sinh đến đây hai mắt tỏa sáng sau đó chậm rãi thối lui đến một bên sắp rộng nhanh chóng tại dung phi b ê nhìn t a i nói Phi lần. Dung n một h hứa tiên sinh liếp mắt sau đó chậm rãi đi tới hứa tiên sinh bên người ngôn t ử giải thích xin lỗi hứa tiên sinh nghe nói diệp tiểu thư rời đi phòng chụp ảnh hết sức xin lỗi không có việc gì cũng không phải là bởi vì ngươi ta đã sớm không quen nhìn nàng hứa tiên sinh k h o á t k h o á t tay cũng không thèm để ý đ ú n g rồi dung tiểu thư ngươi có hứng thú hay không đi diễn vạn thần t h ư ơ n g khung nhân vật nữ chính dung phi cười khổ lắc đầu diệp tiểu thư đã là nữ nhân vật chính ta có muốn đi diễn nữ phối hứa tiên sinh n h ư mày nói đến có chút kỳ quái ngươi không phải dung tổng cháu gái sao vì sao dung thị tình nguyện đem nhân vật nữ chính cho diệp t i ể u hoa nhắc tới cái này lời nói giải dung phi mặt mày loay lên ta không nghĩ tới diệp tiểu thư cùng ta thúc thúc còn có hướng dương tập đoàn cao tầng có quan hệ ai nàng đã đủ hỏa ta hoàn toàn nghĩ không ra nàng làm như vậy nguyên nhân ta còn tận mắt thấy nàng đi hướng dương tập đoàn dung phi nói có lý có cứ để cho người ta từ không thể không tin cuối cùng còn không rõ thán một tiếng hứa tiên sinh còn muốn nói điều gì muốn an ủi dung phi một câu lúc này điện thoại di động chấn động một lần hứa tiên sinh chỉ mở ra h u y bồ một cái thông chi cột mà h u y bố bên trên hắn cũng không chú ý mấy người chỉ đặc biệt quan tâm g i ã liễu một tiếng vang này là đặc biệt chú ý mới có thanh âm cho nên đây là g i ã liễu phát h u y bồ hứa tiên sinh thậm chí không có để ý dung phi trực tiếp mở ra điện thoại di động xem xét quả thật là vạn năm không phát một chữ dã liêu phát vậy bồ chẳng lẽ là muốn chính diện mới vừa hướng dương tập đoàn hứa tiên sinh còn không có nghĩ xong liền thấy vậy bồ nội dung ngay tại chỗ hết chương này chương 1144-1144 h i ệ n thực 107 quốc tế trại huấn luyện diệp huấn luyện viên hứa tiên sinh không phải là không có nghĩ tới dã liêu rốt cuộc là hình dạng thế nào ngay từ đầu phấn bên trên dã liêu thời điểm khi đ h c ò n n g h ĩ qua có m ộ t n g à y c ó t h ể g i g liêu ký tên cho độc giả bồi họp về sau mới phát hiện giả liêu không sẽ làm ký tên cho độc giả bồi họp thậm chí xuất bản sách liền cái ký tên đều không có về sau nữa giả liêu mở ra một h i bồ có thể một năm cũng phát không đến là cái h i bồ khi đó thì có không ít fans hâm mộ hoài nghi giả liêu có phải hay không tướng mạo quá mức tàn cho nên một mực không nguyện ý mở ký tên cho độc giả bồi họp thậm chí ngay cả mặt m u i cũng không lộ bất quá trên thế giới có người thật là có loại này nhân cách mị lực g i ã liêu fans hâm mộ cho dù đoán được g i ã liêu tướng mạo cũng đối g i ã liêu phấn đến không được thậm chí còn tự phát tổ chức mấy cái khổng lồ hậu viện đoàn tổ chức hứa tiên sinh nghĩ tới đời này khả năng đều không gặp được g i ã liêu đại thần tự mình nhưng hắn đánh chết cũng không nghĩ tới ở nơi này c h ặ ả cửa g i ã liêu tự mình phát huy bù công khai thân phận của mình g i ã liêu dáng dấp không xấu xí không chỉ có không xấu xí còn đẹp mắt muốn mạng nàng hay là cái giới giải trí đỉnh cấp lưu lượng hứa tiên sinh nhìn xem đầu này g ầ i bộ nhìn mấy phút đồng hồ trên mặt hoàn toàn cũng là không dám tin phía trên chính là trái cây chứng minh người bồ hứa tiên sinh rốt cục lấy lại tinh thần mặt mũi tràn đầy trấn kinh hứa tiên sinh ngươi thế nào một bên dung phi nửa ngày không chiếm được hứa tiên sinh đáp lại lập tức mở miệng quan tâm hỏi còn đưa tay kéo hứa tiên sinh tay h á o nàng cho rằng hứa tiên sinh đã cùng bản thân đứng ở cùng một cái chiến trong doanh trại bên cạnh không nghĩ tới hứa tiên sinh vô ý thức tránh đi đến nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt bay thẳng đến cửa thang máy chạy xuống đi nhân viên công tác tới hỏi thăm hứa tiên sinh hít sâu một hơi sau đó có chút mờ mịt nhìn về phía thang máy sắp mặt kịch liệt biến động ta ta tự tay đem mình idol đổi đi em mờ q u ố c mộ hành chi nhận được mộ liêu phát tới tin tức hai đầu lông m ả y tràn đầy lệ khí hắn hướng người bên cạnh nhìn thoáng qua lâm ra bên kia động tác tăng tốc ạ mộ gật gật đầu diệp ly bên kia có chút tin tức người nói mộ hành chi hướng trên ghế dựa nhích lại gần nhiếp cẩn du động thủ ạ m ộ có chút kỳ quái mộ tiên sinh ngươi nói nhiếp cẩn du vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a nàng tựa như là đến thật mộ hành chi đối với nhiếp cẩn du cách làm không có nửa điểm kinh ngạc chỉ là bên khỏe miệng mang theo một tia mang theo chút lười châm t r ọ c cùng vẻ lạnh lùng ạ m ộ có một cái chớp mắt như vậy ở giữa không dám nhìn hắn cảm thấy đối phương có điểm đáng sợ nàng chính là muốn chết không cần phải để ý đến nàng phi ư ơ n g tổ động tĩnh như thế nào mộ hành chi đưa cho chính mình đốt một điếu thuốc lạnh giọng mở miệng ạ mổ sờ mũi một cái không nói lời nào ngược lại nhìn xem hắn thuốc lá mộ tiên sinh ngươi định chế thuốc lá hút xong sao ta lại tìm người cho ngươi định chế một chút không cần còn rất nhiều gần nhất chưa bao giờ dùng qua mộ hành chi cắn thuốc lá nhàn nhạt mở miệng ạ mổ lại là kinh ngạc ngầm đầu vô dụng như vậy sao được ngươi lại không có cái khác ức chế nhìn thấy mộ hành chi tấm kia lạnh lùng mặt ạ mô nghẹn xuống đến bên miệng những lời khác hắn nhớ tới tìm đến mộ hành chi chủ yếu sự t ì n h vội vàng lấy ra máy tính đổ bộ một cái hòng thư mộ tiên sinh ngài nhìn xem cái này ạ mô biểu lộ có chút ngưng trọng ngón tay còn có chút rất nhỏ run rẩy mộ hành chi đưa tay đánh dưới tàn thuốc đưa tay nhận lấy ạ mô đưa laptop ạ mô phản ứng này quá lớn một chút máy vi tính này bên trên có cái gì nghĩ như vậy mộ hành chi ánh mắt rơi vào trên máy vi tính trên máy vi tính là vài tấm hình tấm thứ nhất là phức tạp dườm g i bức ảnh xem ra hẳn là loại hình gì vũ khí mộ hành chi cắn cắn thuốc lá tiếp lấy hướng xuống đi lật biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc lên thẳng đến nhìn đến cuối cùng một tấm sách thuyết minh mộ hành chi biểu lộ cơ hồ có chút kinh dị phía trên này miêu tả vũ khí nếu là thật sự giống như miêu tả như vậy có mạnh mẽ như vậy đó là thật thật là đáng sợ ta đi tìm mấy cái chuyên gia vũ khí giám định cộng thêm mô phỏng ạ mộ đã nhìn một ngày lúc này luôn luôn vẫn là mặt mũi tràn đầy sợ hai thán phục thêm hoảng sợ phía trên nói tất cả đều là thật mục tiên sinh ngươi nói cái này s ư ở n g là ai sao có thể động loại này nghịch thiên đồ vật cùng hắn so ra quốc gia chúng ta nhất vũ khí tân tiến thật là không có mắt thấy mộ hành chi nhìn xem trên máy vi tính mười điểm lạ lẫm nhưng thoạt nhìn lăng lệ vô cùng bản thân chậm rãi lắc đầu không biết nhưng nhìn ghi chép hẳn là một cái nam nhân trừ phi hắn tận lực gần tàng bút tích có t r a ra cái gì không đối phương hacker kỹ thuật thiên lợi hại chúng ta bên này mấy cái đỉnh cấp hacker đều không có lây ra dấu vết để lại thật giống như phong bưu kiện này cùng quỷ một dạng đột nhiên bay vào chúng ta bên này à mua h ư ừ n g một tiếng trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ cái này s ư ở n g nếu là nghĩ trộm lấy quốc gia chúng ta cơ mật thực sự là vài phút sự tình không nói vũ khí giới giới hacker lúc nào ra số một nhân vật như vậy mộ hành chi cắn thuốc lá không có trả lời tới tới lui, lui đem mấy tờ giấy này nhìn nhiều lần trong đầu vô số nghi vấn đang văn g vọng cái này s ư ở n g là ai hoa quốc lúc nào có dạng này nhân vật số một người này đến cùng đóng vai cái dạng gì nhân vật mộ hành chi chưa từng có chân chính sợ qua ai lúc này nhìn thấy khoa trương như vậy sức chiến đấu vũ khí đối với người này là bội phục không thôi những cái này bức ảnh các ngươi cầm tới trước nghiên cứu nhìn có thể làm ra được hay không nếu như có thể làm ra đối lên với phi ứng tổ chúng ta thương vong nhỏ hơn rất nhiều mộ hành chi đem máy tính còn trở về Ả m ộ gật gật đầu mộ hành chi lại là kéo ghế ra đứng lên thấp đôi mắt đem thuốc lá nhấn tắt đến trong cái gạt tàn thuốc người bên này cứ như vậy đi ta muốn đi ra ngoài làm ý chuyện chuyện gì Ả m ộ trừng mắt mộ hành chi cầm trên ghế áo khoác điêu khắc trên mặt có chút nhạc việc tư giới giải trí còn có giới inter n e t văn đàn bởi vì diệp thiều hoa cái kia vẩy b ù tất cả đều bạo diệp thiều hoa cũng không biết mình một đầu vẩy b ù lấy ra động tĩnh nàng lúc này còn ở trại tạm giam trên mặt còn đeo đồ che miệng mũi ngồi dựa vào trên ghế hai cái ngón tay trắng nhỏ vớt ư vớt ư trên điện thoại di động trò chơi người kia đến tột cùng là ai vậy ba cái đem diệp thiều hoa mang về đặc công nhìn thoáng qua ngồi ở thẩm tra trong phòng tiếp nhận thẩm tra diệp thiều hoa ta nghe bọn họ nói chính là một minh tinh a làm sao còn để cho cục trưởng tự mình đi thẩm đặc công còn có câu nói không có nói ra cục trưởng hướng về phía minh tinh thái độ vẫn rất hữu hảo còn có đặc công nhìn thoáng qua diệp thiều hoa trên tay chơi lấy điện thoại di động trong tay để đó một chén s ữ a bò nóng cùng một hộp điểm tâm cái nào phàm nhân tại cục cảnh sát có bậc này đãi ngộ coi như là cục cảnh sát cục trưởng cũng không cái này đãi ngộ a người bên cạnh đầy mắt phức tạp nhìn người bên trong l ư ớ t mắt một cái tiểu minh tinh các ngươi nhận nhiệm vụ này trước đó phía trên chính là như vậy nói cho ngươi liền cái này tiểu minh tinh người bên cạnh nghiêng đầu đến nhìn bên cạnh ba cái đặc công nàng dùng một cái tay ba người các ngươi cộng lại ở trong tay nàng cũng đi không qua một chiêu sau khi nói xong người bên cạnh liền nghiêng thân thể rời khỏi nơi này ba cái đặc công lẫn nhau liếc nhau một cái mặt mày bên trong có mở mịt cùng chấn kinh ba cái cộng lại đều đều không phải là nàng đối thủ bọn họ nhìn xem nhìn c h ầ m c h ầ m trong phòng nghỉ người nhìn hít vào một ngụm khí lạnh trong phòng nghỉ tiểu cô nương tựa hồ có cảm giác có chút nhức đầu nàng một cái tay đâm điện thoại di động một tay c h ố n g cảm không nói lời nào bộ dáng khiến người ta cảm thấy cực kỳ cái kia vừa tiếp cận ba người không tự chủ được lui về phía sau lùi lại một bước diệp thiều hoa lười nhác thu hồi ánh mắt mặt không thay đổi nhìn về phía trước mặt cục trưởng cầm điện thoại di động gõ bàn một cái nói thẩm kết thúc rồi không còn còn không có cục trưởng run run rầy rầy một câu cũng nói không rõ vậy ngươi tiếp tục còn có cái gì muốn hỏi diệp thiều hoa đổi một tư thế nhìn cục trưởng bộ dạng này không khỏi đưa tay vớt bên người để đó bánh bích quy một khối tiếp lấy một khối chậm rãi ném tới trong miệng sau khi ăn xong còn uống một chén sữa bò cục trưởng trước kia cũng biết diệp t h i ế u hoa bởi vì hắn trong nhà cái kia còn tại cao trùng con trai mười điểm ưa thích diệp t h i ế u hoa trong nhà mua một đống diệp t h i ế u hoa áp thích trong tv để đó cũng tất cả đều là diệp t h i ế u hoa quảng cáo hoặc là điện ảnh cho nên diệp t h i ế u hoa đối cục trưởng nói một chút cũng không xa lạ gì người cái kia hai năm này hành tung tất cả đều báo ra đến cục trưởng cuối cùng nhớ ra thẩm vấn sự tình diệp t h i ế u hoa đã ăn xong cuối cùng một khối bánh bách quy bởi vì nàng muốn đơn độc bị cục trưởng đặt câu hỏi cục cảnh sát người tại nàng lúc đi vào thời gian lấy tay cỏng tay khảo ở tay nàng ta cho tới bây giờ không ký ta hành trình ngươi hỏi ta người đại diện liền tốt diệp thiều hoa vớt ư vớt ư cổ tay lúc này nàng để ở một bên điện thoại di động sáng lên một cái gửi tin tức là n h ấ c hẳn g diệp thiều hoa nhìn thấy tin tức nội dung sắc mặt ngưng tụ đang mà một lần đứng lên ngươi làm gì cục trưởng nhìn xem diệp thiều hoa lập tức trở nên lệnh k u ô n mặt Ta cục ó có có bóng chút sự tình, chính các người chơi. còng cài khoác cửa tác mức khác còn không có thấy rõ, nàng liền đã ra khỏi cửa chính.、Ba、cái đặc công cùng giới giải trí những cảnh sát khác cửa c tình, Thiều Hoa tránh thoát thân hướng thật nhanh, những không thấy khỏi những theo, thể theo không nhìn thấy、Diệp、Thiều Hoa tùy tay, trí sát sự người lên bản liền ngoài lớn đến. Nàng động đến người nàng liền vàng liền người. áo giới giải Diệp đi vội đuổi mới đuổi Diệp ra Ba vừa ra ý rõ, đã trưởng còn tại thẩm tra phòng móc ra điện thoại di động m ở mịt cho hắn con trai gọi một cú điện thoại con trai người yêu đậu tốt thoạt nhìn có chút muôn lộ bên này hoa quốc quân đội diệp phong cùng diệp lao gia tử trong đêm chạy tới nơi này sắc mặt đều không tốt quân đội bên kia nói thế nào lao gia tử thất vọng diệp phong khẽ n g n g đầu thanh n â m nghe không ra tâm tình gì rút về việt quân quốc tế bên kia có xảy ra chuyện lớn quân đội bên kia ý là không cần làm tiếp dư thừa không sợ hy sinh tại nhiệm vụ thời điểm thích hợp từ bỏ là tất nhiên điểm này lao gia tử hết sức rõ ràng ngươi đi đánh cái báo cáo Ta đi cứu người. Cha, ngày sau có thể Cha, sau đi đi. người. cứu có ngày diệp phong cười khổ, muốn đi cũng có đi đi, khổ, thể muốn nên là ta biên u ổ chiều thời điểm, ta đi ta tìm b này người phụ trách, đến bây giờ còn không có lấy đến thông、chi. Đỉnh đầu xa xa có máy bay trực thăng thanh âm. Diệp Phong biến bây lấy máy bay giờ chi. Diệp phụ trách, trực có có đầu âm. xa xa sắc cha đó là quốc tế trại huấn luyện người chúng ta không đợi đến báo cáo đi trước tự tiện tới nơi này là phải bị sửa chữa trách nơi này là quân đội cùng quốc tế duy nhất cửa trạm quân sự trên quốc tế máy bay đều ở đây n h i ngừng xuất nhập nơi này là cần phải có chứng diệp phong cùng diệp lao ra tử nhưng thật ra là đứng ở cửa chính bọn họ đều không thể đi vào hai người chuẩn bị từ địa phương khác đột phá hoặc là trở về lại nghĩ biện pháp hai người đều n g h i ê người n g chuẩn bị đi trở về lại không nghĩ rằng nhìn thấy một đường màu đen mảnh mai thân ảnh từ trong bóng đêm đi tới đối phương chống đỡ một cái d u đen đầy người tuyên hiểu dưới bóng đêm tinh xảo ngũ quan thoạt nhìn lạnh cực thiếu hoa diệp phong không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy diệp thiều hoa sắc mặt biến hóa ta không phải nói để cho diệp quản gia đừng nói cho ngươi sao hắn làm sao còn nói diệp phong cùng diệp g i a g i a nhìn đều rất rõ ràng diệp g i a diệp thiều hoa quan tâm nhất là diệp ly cho nên diệp ly đã xảy ra chuyện gì hai người cũng sẽ không nói với diệp thiều hoa lúc này diệp thiều hoa xuất hiện ở đây hai người vô ý thức đều cho rằng là diệp quản gia nói diệp thiều hoa một tay còn cầm điện thoại di động ăn mặc áo khoác màu đen tóc trong gió d ơ lên giữa lông mày cũng là lanh túc thoạt nhìn cùng t r ư ớ c k i a biếng nhác hoàn toàn không giống diệp phong cùng diệp g i a g i a nhìn sưởng sốt một chút cũng ngay vào lúc này máy bay trực thăng thanh â m càng ngày càng tới gần diệp phong biến sắc là trên quốc tế người xem ra tựa như là trại huấn luyện chúng ta đi trước diệp g i a g i a vốn là muốn trực tiếp chờ thêm mặt thông tri liền trực tiếp đi tìm diệp ly cho nên đến nơi này chờ nhưng phía trên không có thông tri hắn cũng không dám tiếp tục chờ tiếp quốc tế trại huấn luyện tại hoa quốc là so một phương quân đội muốn siêu nhiên tồn tại có thể ở thời điểm này đậu ở chỗ này nhất định không phải là cái gì tiểu nhân vật máy bay trực thăng thanh â m tới gần diệp phong đều có thể nhìn thấy trên máy bay trực thăng mang theo giao chiến chiến kỳ mặt lộ vẻ kinh hãi cha thiều hoa chúng ta đi mau không thể lưu lại nữa diệp phong không biết chuyện gì kinh động đến những người kia hắn tự tay bắt được diệp thiều hoa diệp thiều hoa lại không động chỉ là thu hồi dù đen nhìn về phía diệp p h o n g nói khẽ chà ngươi có phải hay không biết rõ diệp ly đã xảy ra chuyện bây giờ không phải là diệp ly vấn đề diệp phong thấp giọng ngươi trước nghe ta nói chúng ta rời khỏi nơi này trước cái này máy bay trực thăng là quốc tế trại huấn luyện bên kia quân đoàn những người kia cũng là trên tay n h u ô n máu không dễ chọc diệp phong trong lòng cũng cấp bách có thể diệp thiều hoa không nên đụng tới những việc này trước kia lính đánh thuê là cái ngoài ý muốn nàng bây giờ là giới giải trí người bình thường qua hảo hảo hiện tại diệp phong cùng da da chết cũng sẽ không lại để cho diệp thiều hoa tiếp xúc đến những nguy hiểm này diệp thiều hoa đem rủ phóng tới diệp phong trong tay ánh mắt lạnh lùng da da cha các ngươi an tâm trở lấy ta nhất định sẽ đem diệp ly an toàn mang trở về ngươi muốn làm gì diệp phong ngữ khí đều biến điệu diệp thiều hoa bỗng nhiên q u a y người đi vào bãi hạ cánh đỉnh đầu lượn vòng lấy máy bay trực thăng ngừng ở giữa không trung mấy người từ rủ xuống dây t h ừ n g trượt xuống đến đứng tại diệp thiều hoa bên người k í chiếc động cung kính, mà c á kia khùng, tơi diệp viên. thanh tả thương hồ đánh rách tả tơi thương cùng, huấn h cũng luyện âm cơ t h ư ơ này g n Chương 1145, 1145 hiện thực Chương thực Chiếc hiện thiểu hòa thân phận. Chương 1145, 1145 hiện thực 108 thiểu hòa thân phận.、Chương、này 1145, 1145 108 1145, 1145 108 máy bay trực thăng là phi ương số ba nguyên chỗ sản xuất ở trại huấn luyện liên hợp chỗ toàn thể hiện ra hình giọt nước màu đen p h ả n phất bảng bạc xương mù bên trong vận sức chờ phát động hừng hực l i ệ p ứng thân máy treo nền đỏ ký hiệu màu đen chiến kỳ trong gió lẫm liệt khẽ dương lên khí thế lạnh thầu xương bốn người một hàng đứng ra không có mặc quân trang mặc là màu đen trang phục một thân khắc nghiệt dáng người thẳng bọn họ vũ khí cùng trong quân đội hoàn toàn không giống mỗi người trên tay đều cầm một cái đặc chất súng chỉ ở c h u i thương thời khắc đó lấy thuộc về mình danh hiệu hàn quang bước người diệp t h i ề u hoa luôn luôn một cô ung dung không vội đem tất cả mọi chuyện đều nắm giữ ở trong tay vững vàng bốn người này kích động hung ác mỗi người đều tận khả năng dùng bản thân lớn tiếng nhất thanh n â m đến hô diệp huấn luyện viên ba chữ này nếu như nhìn kỹ có thể nhìn thấy bọn họ chăm chú nắm lấy song tay đang run rẩy h i ệ n nhiên đối với người trước mặt này là tôn kính đến trong xương cốt diệp lao ra tử cùng diệp phong có chút cứng đờ nghiêng đi thân thể bọn họ nhìn xem trên máy bay trực thăng đèn lớn chiếu đến diệp t h i ế u hoa mặt nàng giống như như trước kia bộ dáng chỉ bất quá đem trên đầu á o khoác màu đen mũ kéo xuống lạnh lùng mặt mày vậy mà cũng gậy bắn ra một cỗ lạnh lùng đứng ở nơi này bốn cái trên người một cỗ lệ khí rõ ràng là không dễ chọc người trước mặt biểu tình như cũ bình tĩnh máy bay trực thăng hạ phong rất lớn đưa nàng và táo thổi đến bay phất phới hơi hơi meo mắt lại mắt để cho lông mi rủ xuống nghe t h ế tiếng làm cho người huyết dịch khắp người giấy lên diệm huấn luyện viên ba chữ lớn nàng cũng chỉ là nhàn nhạt quét về phía bốn người này hướng bọn họ tùy ý gật gật đầu nghĩ nghĩ sau đó ân một tiếng bốn người chiếm được đáp lại đỏ ngầu cả mắt lập tức thân thể căng đến căng thẳng diệp phong cùng diệp lao ra tử lại giống như giống như gặp quỷ mà nhìn xem cái kia bốn người trẻ tuổi đối mặt diệp thiều hoa lãnh đạm như vậy thái độ khuôn mặt lại kích động đỏ bừng là là ảo dắt ca diệp phong con mắt đăm đăm nhìn c h ầ m c h ầ m diệp thiều hoa diệp thiều hoa không biết diệp phong cùng diệp ra ra bây giờ ý nghĩ nàng chỉ có một tay cắm ở trong túi quần n é t môi nhìn xem trước mặt bốn người mắt sáng như đuốc diệp ly hiện tại phương vị cụ thể báo cáo diệp huấn luyện viên hãn tại cửu châu đảo c phương vị cầm đầu nam nhân đi lên phía trước một bước thanh âm vang r ộ i cho ta cái máy truyền tin diệp thiều hoa đưa tay một người trong đó lập tức đem một cái mới tinh máy truyền tin cùng đồng hồ truyền tin đưa qua cho nàng diệp thiều hoa một tay thuần thục đem máy truyền tin mang trên thai một tay cầm đồng hồ truyền tin diệp phong cầm r ù vừa muốn tiến lên hỏi một chút diệp thiều hoa đây là tình huống gì bước chân liền đính tại tại chỗ nếu như nói vừa mới là ảo giác vậy lúc này diệp thiều hoa cùng nam nhân này đối thoại vẫn là ảo giác sao diệp huấn luyện viên nắm vút cán dù tay cũng là run lên diệp phong không biết nghĩ tới điều gì mợ mịt ngẩng đầu nhìn về phía diệp thiếu hoa đúng lúc này quân sự sân bay ngoài cửa lớn một đường xa ánh sáng đèn quét tới cải tiến xe ngột ngạt thanh âm từ nơi không xa chuyển tới diệp phong tham chính sự tình đối với cái này thanh âm không mẫn cảm nhưng diệp ra ra lại là đối với cái này thanh âm mười điểm mẫn cảm chỉ là hắn hiện tại đầu vóc chuyển đầu không được qua có một hồi mới đem diệp phong n í c h sang bên lôi kéo một cố cải tiến xe bá một tiếng đứng ở cửa chính ghế lái cửa xe bị mở ra bên trong một đường ngăn mặc vàng nhà táo khoác nam nhân từ ghế lái đi xuống dưới ánh đèn một tấm dứt có nhận ra độ có thể được xưng là kiểu diễm khuôn mặt kinh thành vòng tròn bên trong bên ngoài đứng ở nơi này một đời cao cấp nhất vị trí trong tay nắm trong tay d u n g ra quân đội hơn phân nửa quyền lợi đến mức hiện tại d u n g láo gia tử đều muốn cho hắn thoái vị d u n g c h ế t tất cả mọi người biết rõ d u n g ra là mộ gia thủ hạ đại tướng cũng biết nếu như không có rung c h ế t mộ ra làm sao tuyển cũng sẽ không tuyển được dung ra d i ệ p phong tự nhiên là nhận biết dung gia vị này quyền thế ngập trời thiếu ra dung c h ế t biến sắc hắn cùng diệp ra ra hai người lúc này không thuộc về quân đội cũng không có cầm tới điều khiển lệnh bây giờ giới chính trị đều biết trên quốc tế hình thức quỷ quyệt vân dũng quân sự sân bay có thông h ư ơ n g c ử u châu đảo hàng không lộ tuyến lúc này đã bị triệt để cách ly hai người lại vi phạm quân lệnh xuất hiện ở đây bị truy cứu mất chức vị cũng là việc nhỏ diệp phong từ khi lần trước gặp qua người nhà họ mộ về sau đại khái liền biết rồi hẳn là bởi vì diệp thiều hoa nguyên nhân cho nên mộ gia mới có thể ra hiệu dung ra để bạt bọn họ từ ngày đó trở đi diệp phong cảnh cáo diệp ly vạn sự đều muốn cẩn thận chặt chẽ nhưng bây giờ lúc này diệp phong có chút bối rối nghĩ đến bị dung chết nhìn thấy bọn họ xuất hiện ở đây cơ h ộ i chính là làm cùng với c á i quân lệnh ngón tay đều bóp thấy đau diệp phong đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía trong phi trường diệp thiều hoa cùng bốn người kia lương tầng tần g x u ấ t mồ hôi lạnh đi ra đáy l ò n g đều ở phát lạnh dung chiết khoảng thời gian này vì sao lại tới nơi này là tới bắt hai diệp phong chỉ cùng dung chiết gặp một lần không quen nhưng hắn ở trong quan trường nghe được dung chiết đại danh không chỉ lần một lần hai lúc này hắn không biết dung chiết còn nhớ hay không được bản thân diệp phong đã không kịp nghĩ diệp thiều hoa còn có trong phi trường bốn người kia rốt cuộc là đóng vai thân phận gì hắn chỉ là dương lên chân hướng đi dung chiết lại không nghĩ rằng dung chiết căn bản cũng không có nhìn hắn trực tiếp vượt qua hắn đi về phía trong phi trường diệp thiều hoa có chút những người nhìn về phía đón ánh đèn đi tới nam nhân trên mặt hắn không có người ngoài truyền thuyết hoàn khố không bị trói buộc cũng không mang theo cái gì mỉm cười chỉ là trầm mặc đi tới một tấm tuấn mỹ mang theo chút ba phần tà mặt có chút bình tĩnh đứng ở khoảng cách diệp thiều hoa một mét địa phương không hề động diệp thiều hoa cầm điện thoại di động cũng không có lập tức đi đứng tại chỗ lẳng lặng mà nhìn xem đối phương đây là cựu châu đảo giấy thông hành dung chết lật tay lấy ra một tờ màu đen cứng rắn chất giấy thông hành ánh mắt đen kịt đến thấy không rõ đáy mắt thần sắc chỉ là thanh âm rất bình tĩnh ngươi dung chết cắm ở trong túi quần một cái tay khác nắm một lần hắn hít sâu một hơi c h ậ m mười mấy giây sau đó một lần nữa mở miệng ngươi cầm cái này đi sẽ không có người cả ngươi diệp thiêu hoa cúi đầu nhìn xem vật trên tay của hắn sau nửa ngày đưa tay nhận lấy tay nàng rất trắng chiếu đến màu đen cứng rắn chất giấy thông hành càng giống là trắng đến trong suốt bởi vì lông mi b u n g t h ó á n g cũng làm cho người thấy không rõ trên mặt nàng rốt cuộc là cái gì t h ầ n sắc diệp thiều hoa vớt vớt trong tay giấy thông hành tại hoa quốc quân dây hoàn toàn bị phong tỏa tình hương dưới có thể lấy được những cái này phi thường không dễ dàng nàng đem giấy thông hành nhét vào áo khoác trong túi quần mười điểm nghiêm túc một câu tạ ơn dung chiết phong đạm vân khinh cười cười hắn đứng tại chỗ một đôi tối như mực ánh mắt nhìn về phía diệp thiều hoa ngươi đi đi diệp thiều hoa gật gật đầu đưa tay lôi kéo máy bay trực thăng rủ xuống dây giơ tay một phen cơ hồ còn ở giữa không trung liền lật trên người bốn người khác theo sát phía sau dung chết nhìn xem máy bay trực thăng càng ngày càng xa trong túi quần điện thoại di động một mực tại văng lên nhưng hắn vẫn không có để ý tới thàng đến máy bay trực thăng không thấy được dung chết mới nhận điện thoại là dung lão ra tử tức hổn hển thanh âm dung chết người điên ta không điên dung chết còn đứng tại chỗ tóc trước chán đã ngưng không ít nhỏ vụ giọt mưa có một câu ngưng tụ thành hình theo hắn tinh xảo c ầ m chạy xuống cái cổ ở giữa cũng có thể cảm giác được cái này thấu xương ý lạnh dung chết nói khẽ ta không điên ra ra đúng là ta cao hứng năm năm trước ta không gánh nổi nàng hiện tại ta giống như có thể làm được gì đây hắn nhàn nhạt nói xong liền trực tiếp đem điện thoại di động tắt máy tại nguyên chỗ ngừng sau nửa ngày mới bó l i h áo k h o á t khoe miệng nụ cười có chút dâng lên khoe mắt đuôi lông mày đều mang một c ố làm xấu tà khí d i m lên chậm rãi bước chân đi ra ngoài cửa cải tiến trên xe lục tục có mấy người xuống tới dung thiếu một người chống ra một cái đen lụa ô lớn ngăn khuất dung c h ế t đỉnh đầu dung c h ế t có chút híp một cặp mắt đào hoa thần xác lại khôi phục trước kia hôn bất lận phóng đ ả n g trở về à. nhấc chân hướng trên xe đi khi nhìn đến tơ thép sắt ngoài cửa lớn hai cái cơ hồ ngưng n g tụ thành pho tượng thân ảnh dung c h ế t bước chân dừng một chút hướng hai người kia nhìn sang d i ệ p phong đã thấy dung c h ế t đến đây nhưng mà trong đầu hắn nghĩ đến muốn thua ô u a tay chân lại theo không kịp hắn tham chính nhiều năm như vậy cơ hồ không có cái gì lại để cho hắn chấn kinh rồi nhưng bây giờ miệng hắn há thật to cuống họng đều ở phát khô đầu góc đã mất đi ngôn ngữ cùng năng lực chỉ huy đỉnh đầu giống như là nổ vang một tiếng sét n ố c lăng hai cái mắt thấy diệp thiều hoa rời đi phương hướng diệp ra ra cũng không thể so với diệp phong tốt hơn chỗ nào dung chết gọi hai người một tiếng hai người còn chưa kịp phản ứng hắn nghĩ nghĩ sau đó đưa tay điểm một người lưu lại lưu lại một chiếc xe chờ một lúc đưa hai vị này về nhà cần phải không thể ra một chút sai lầm chờ dung chết cũng ly khai quân sự sân bay bên này liền triệt để an tính lại không có máy bay trực thăng thanh âm cũng không có tiếng đối thoại chỉ có tí tách tí tách tiếng mưa rơi thật lâu diệp phong mới hồi phục tinh thần lại hắn cứng đờ cúi đầu nhìn diệp ra ra l ư ớ t mắt cảm giác cuống họng đều ở phát khô linh hồn đều tung bay tại trong giữa không t r ú n g như ở trong n g ọ n g mới tỉnh cha vừa mới vừa mới dung thiếu là tới đến rồi à còn có cái kia chút quốc tế trại huấn luyện người bọn họ bọn họ gọi thiều hoa cái cái gì hết chương này chương một nghìn một trăm bốn mươi sáu một nghìn một trăm bốn mươi sáu hiện thực một trăm linh chín đại lao xuất thủ diệp ra ra lập tức lấy lại tinh thần chỉ là còn giống như mảnh gỗ một dạng đứng tại chỗ không hề động hắn nghe rõ đó là một quốc tế trại huấn luyện người gọi diệp thiều hoa diệp huấn luyện viên quốc tế trại huấn luyện đó là như thế nào địa phương lúc trước diệp ly đã vẫn là diệp gia xuất sắc nhất người tại hoa quốc quân đội cũng có một chỗ cắm rùi diệp lao gia tử tự hỏi bản thân cùng diệp ly đồng dạng lớn thời điểm căn bản là so ra kém diệp ly có thể coi là như vậy diệp ly cũng không đủ trình độ năm nay quốc tế trại huấn luyện danh lệch chỉ là về sau diệp lao gia tử nghĩ tới đây không khỏi bưng kín ngực một hơi hơi kém lên không nổi về sau diệp ly cực kỳ may mắn chiếm được trại huấn luyện vị kia mộ huấn luyện viên dạy bảo thông qua khảo hạch sau thuận lợi đạt tới trại huấn luyện nhập học tiêu chuẩn lúc ấy diệp lao gia tử cùng diệp ly là thật cho rằng chỉ là may mắn hiện tại xem ra diệp lao gia tử nhắm mắt lại lúc này nhìn đến chuyện này phía sau nhất định có hắn cái k i a nhị tôn nữ ảnh hưởng diệp g i a đời này xuất sắc nhất chính là diệp ly một người nâng lên tổ tông đánh xuống giang sơn kế thừa diệp g i a tuyệt đỉnh huyết tính cùng thiên phú diệp lao gia tử đối với diệp ly luôn luôn là hài lòng nhất về phần diệp đồng cùng diệp thiều hoa muốn làm gì diệp lao gia tử cũng sẽ không ngăn cản bọn họ nhất là diệp thiều hoa lao gia tử hận không thể dùng toàn bộ diệp ra làm nàng hậu thuẫn nhưng vừa vặn hắn tận mắt nhìn thấy trại huấn luyện bốn người xưng diệp thiều hoa vì diệp huấn luyện viên diệp lao gia tử không giống diệp phong hắn biết rõ nhìn thấy diệp thiều hoa vừa mới tại theo dây thừng trèo lên chiến cơ thời điểm động tác có bao nhiêu lưu loát đẹp bao nhiêu cho dù là lúc tuổi còn trẻ trạng thái tốt nhất diệp lao gia tử cũng cảm thấy mình so ra kém diệp thiều hoa một phần nửa phần hắn hít sâu một hơi nhìn về phía bên người dung c h i t lưu lại hai người khàn giọng hỏi vừa kia mới. Cái kia cái trại quốc bốn là tế hai u luyện ấ n người s o h a người gật t đầu, r o này g ánh mắt t r n ngập mong, là chữ thiên bốn bốn trưởng, nhóm tiên huấn trở trước mắt là nhóm đầu tiên tại quốc tế là là l chữ cái quốc đội đội trại đầu u ệ nghiệp, n bắn súng thân tốt thuật thủ kỹ so vẫn ớ i thiếu còn lợi hại、hơn. Hai người chúng còn hơn. dung này ta v còn nói lấy trong giọng nói hâm mộ kính ngưỡng không phải giả nhưng mà diệp lao ra tử chỉ nghe trước một đoạn đằng sau liền không thế nào có thể nghe được đi xuống trong lồng ngực một cỗ như thiêu như đốt đau tại tứ chi bách hải tràn ngập ra phảng phất có cái gì ở trong đầu nổ tung lao gia tử thân thể chấn động l â y động như muốn ngã xuống bên cạnh diệp p h o n g cũng so với hắn cũng không khá hơn chút nào vẫn là dung chiết lưu lại hai người đỡ lao gia tử bị người đỡ lấy lao gia tử trong lòng vẫn là không ngừng nghĩ đến không ngừng nắm vớt cổ tay diệp thiều hoa năm nay mới bao nhiêu lớn hai mươi hai tuổi hai mươi hai tuổi quốc tế trại huấn luyện diệp huấn luyện viên diệp lao gia tử n g h ĩ phá đầu cũng nghĩ không ra được phóng nhãn kinh thành cựu ó có một nhà kia đệ tử có thể t、so、nhà sánh được nàng. Dạng này h kia Diệp i đệ được so châu đảo mộ huấn luyện viên diệp ly đưa tay xem xét trong tay mộ thu máu cơ hổ nhiễm đỏ hắn mắt hắn hung hăng nắm vút tay ngươi chịu đ ư ợ c đến cựu châu bên cạnh tiếp xúc đến nhóm đầu tiên nhân vật nguy hiểm lúc mộ thu cũng cảm giác được không đúng hắn lúc này có chuyện nhờ qua cứu viện nhưng nơi này tín hiệu tất cả đều bị ngăn cách mộ thu liền mang theo thủ hạ một đội người rời đi nơi này một đội này người trừ bỏ mộ thu cái khác chẳng qua là trại huấn luyện tân b i n h cũng chỉ có diệp ly thân thủ cùng mộ thu tiếp cận đằng sau một đội người mười cái từng cái đều có thể đạt tới mộ thu loại tầng thứ này đuổi s á t bọn họ không thả vừa mới vài phút giao thủ quá trình đạn hướng diệp ly trái tim bên này bắn tới là mộ thu giúp hắn cản một súng vết thương trí mạng vết thương tại mộ thu trên bụng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng mộ thu hành động c ử u châu đảo thời tiết muốn so kinh thành cao hơn mười mấy độ trên lệch có bảy giờ hoa quốc hiện tại hơn tám giờ tối tại c ử u châu đảo bên này đã là ba giờ sáng diệp ly đám người bị truy lâu như vậy từng cái thể lực đều sắp không chống đỡ được nữa mộ thu một mực là bọn họ người đáng tin cậy lúc này mộ thu trên tay trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hoảng tiểu quang xuất gia bản thân mang theo máy ăn tốt miễn cưỡng có thể chưa bao giờ quá rõ ràng bức ảnh nhìn lên đến đường ra hắn tự tay đẻ xuống máy tính còn có ba mươi km chúng ta đại khái liền có thể cùng đóng quân quân đội chạm mặt ba mươi km vẫn chỉ là đi thẳng lộ tuyến mà bọn họ đang rút lui quá trình bên trong khẳng định phải đi vòng cách đó không xa ánh đèn dần dần chuyển đến diệp ly bỗng nhiên đứng d ậ y thân hình hắn gầy go mặc trên người c ó dại gái màu phục nổi bật lên thân thể của hắn càng ngày càng hao gầy trên mặt lây dính không ít bùn thổ mạnh vụn hắn lại không có cảm giác tựa như liền đem mộ thu cóng lên bọn họ đổi tới mộ huấn luyện viên ta có n g ư ờ i đi diệp ly tố chất thân thể hiện tại đã đạt đến một cái cực điểm bôn u ba nhiều ngày như vậy hắn không có những người khác như thế giã rời mộ thu vô vô bả vai hắn ra hiệu hắn đem hắn bông ra diệp ly gương mặt lạnh lùng không có để ý tới hắn mộ thu nhìn xem hắn bên mặt hắn vẫn cảm thấy diệp ly không quá xứng diệp thiều hoa đệ đệ thân phận so với kinh tài tuyệt diễm diệp thiều hoa diệp ly kém có chút xa chỉ là người diệp ra chính là người diệp ra trong xương cốt đều là giống nhau quật cường kiêu căng trên thế giới không ai có thể chi phối người diệp ra nhận định ý nghĩ mộ thu mất máu quá nhiều hiện tại toàn thân đều có chút lạnh diệp ly có ngắn nhảy xuống một chỗ khe ránh hắn có thể cảm giác được phía sau mộ thu đầu rủ xuống đây là khẩn cấp tính cân sốc diệp ly dỗi ra một cái tay bôi trên mặt mồ hôi ánh mắt kiên định giống như bàn thạch bên trái bả vai bị vỗ một cái diệp ly tưởng rằng tiểu quang không quay đầu lại ồm ồm nói nói câu này sau khi nói xong hắn sửng sốt một chút đột nhiên nghiêng đầu thấy được một tấm lúc này tuyệt không nên xuất hiện ở đây mặt trong đội ngũ những người khác cũng phát hiện không hợp lý xuống tất cả đều hướng bên này nhắm ngay diệp ly nhìn thấy gương mặt kia cơ hồ thất thanh nói tỉ ngươi tại sao lại ở chỗ này tiểu quang đám người nghe được diệp ly lời nói cho dù tình huống không đúng bọn họ cũng thiếu chút nhi té lăn trên đất vừa mới có chút hoảng không thấy rõ lúc này thấy rõ diệp ly nữ nhân bên cạnh diệp thiều hoa đi tới nơi này bên cạnh liền cởi áo len lúc này chỉ còn một kiện đùi ngăn chứa áo sơ mi biếng nhác đứng ở diệp ly bên người ở đây người đều là cực kỳ chật vật chỉ nàng một thân sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái t ừ trong xương cốt chết xạ ra diễm sắc có thể người này không phải bọn họ hoa quốc đại minh tính sao lên tới lao xuống đến lao đều biết loại kia thiểu quang ha to miệng diệp ly diệp ảnh hậu là t ỷ t ỷ của ngươi bất quá nhìn kỹ diệp ly cặp mắt kia cùng diệp thiều hoa quả thật có giống nhau chỗ diệp thiều hoa không có trả lời trước chỉ cần tìm được người nàng liền không lo lắng lúc này chỉ là nhìn xem diệp ly có ngộ thu nhìn một hồi mới không nhanh không chậm đưa mắt nhìn sang diệp ly đ ắ n g người thanh âm rất bình tĩnh ba ba cùng ra ra để cho ta tới tìm ngươi ngươi thực sự là h ồ nháo diệp ly nhắm mắt lại sau đó hung ác nhìn về phía diệp thiều hoa cuối cùng lại dẫn không biết là tuyệt vọng hay là cái gì khác ngữ khí cha cùng ra ra là điên rồi sao diệp thiều hoa t h ở ơ nghĩ đến bọn họ đương nhiên không điên bất quá nàng không phản ứng diệp ly chỉ là đưa tay trong túi sờ lên muốn lấy ra một cái ngân châm đi ra không cần nhìn mộ thu vết thương diệp thiều hoa liền biết mộ thu máu còn không có hoàn toàn ngừng bây bọn Ly yên này giờ cùng càng không yên lòng Diệp Thiều Diệp là... Diệp Thiều đi nói chi Diệp Thiều nơi mặt, một Hoa hắn chạm Hoa mình. Chớ Hoa chính hắn. đều cứu đến là? là vì cứu hắn. rời khỏi nơi này trước diệp ly có mộ thu tiếp tục vượt mức quy định đi tỉ người theo s á t ta tiểu quang đám người cực kỳ kinh ngạc lại ở chỗ này nhìn thấy diệp t h i ế u hoa kinh ngạc hơn diệp t h i ế u hoa là làm sao tìm được bọn họ nhưng bây giờ vẫn là đào vong trọng yếu nhất bất quá đào vong bầu không khí nếu so với trước kia chậm lại rất nhiều phía trước bên phải con đường kia tiểu quang cầm bình phán chỉ một cái phương hướng diệp t h i ế u hoa đi theo diệp ly bên người trên tay đã sờ đến một cái ngân châm nàng đưa tay đâm vào mộ thu một chỗ đại huyệt lúc này tình huống khẩn cấp lại là bóng đêm những người khác không có chú ý tới mộ thu trên người nhiều hơn một cây ngân châm ẩm ẩm mấy đạo đạn bắn vào diệp ly dưới chân nếu không phải hắn tốc độ phản ứng đủ linh mẫn lúc này sớm đã bị đánh xuyên h u y ệ t thái dương hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua diệp thiều hoa xác định đối phương không có việc gì về sau tiếp tục hướng trước mặt đi chẳng qua sau đó lại ngấm lại diệp thiều hoa đã từng cũng là một cái đặc công thân thủ cũng sẽ không kém đi nơi nào diệp ly bông l ò n g rất nhiều trong đội ngũ những người khác có chút sợ h a i thán phục diệp thiều hoa thể lực chạy lâu như vậy vậy mà thở đều không thở một tiếng chỉ là lúc này không thích hợp nghiên cứu những cái này một đoàn người rốt cục sông qua rừng rậm đi tới lối ra mới vừa ra tới liền thấy mười mấy chiếc mang lấy súng tiểu liên đậu xe tại giao lộ chặn lại một đoàn người con đường duy nhất phía trước xe mang theo một cái màu trắng hắc hưng cơ sĩ. tiểu quang nhìn thấy cái kia cơ sĩ. Chậm nhớ tới cái gì? Sắc mặt trở nên tái nhận. lục vr hắn là lục vr cựu châu đảo tổ chức khủng bố l a o đại bảng truy nã mười vị trí đầu người trong tay máu tươi vô số toàn cầu bảng truy nã đại bộ phận cũng không tìm tới dấu vết để lại nhưng lục vr không giống nhau hắn không chỉ là tổ chức khủng bố hai năm này còn ngoại thường tựa hồ có đem chính mình tẩy trắng y tứ hai năm này liên tiếp tiếp xúc đại chúng từng cái quốc gia trọng điểm chiếu cố đối tượng tiểu quang chỉ tra một cái liền có thể tra được hắn tin tức kết thúc rồi Tiểu quang đè xuống đè một á cái cái y tay tính trang từ tới quét bảng run lên. Bên cạnh hắn người bị qua kêu đầu đuôi đem xe m l ầ người khẽ n u y ề n tiếng, nào bọn Trong ngũ n rửa một một đội thế lại g họ. là có vẫn là Diệp thấp i cười, cái. tại ề u muốn lưu Hoa fans hâm、mộ. hắn không chút chết chết họ nào vào kéo fans tay a nở nụ cười. Chết cũng muốn cầm bắt tay vào làm đạn kéo chết một cái. Bọn mộ, cầm làm một bắt để ý giọng gào thét chờ lấy con mắt gắt gao nhìn xem lùi phương hướng khủng hoảng giờ khác này vô luận là diệp ly vẫn là tiểu quang trong lòng đều nổi lên thao thiên cự lãng trong lòng kinh khủng cực kỳ trước kia liền xem như ở trong nước chấp hành nhiệm vụ khó khăn nhất thời điểm đối diện địch nhân cũng chỉ là chùm ma túy lớn hoặc là đào phạm bọn họ vẫn chỉ là quốc tế trại huấn luyện tân binh nhiệm vụ lần này chỉ là truy t r a một nhóm súng ống đ ạ n được chỗ nào có thể nghĩ đến bọn họ vậy mà lại bị lột loại người này để mắt tới lục được cho trên quốc tế điện đường cấp bậc nhân vật vô luận là diệp ly vẫn là tiểu quan bọn họ đều rất rõ ràng biết mộ thu hiện tại hôn mê trong đội ngũ tất cả mọi người ánh mắt đều ở diệp ly trên người chờ lấy hắn chỉ huy trừ bỏ mộ huấn luyện viên bên ngoài trong đội ngũ cũng chỉ có diệp ly mạnh nhất diệp ly cắn răng đem mộ thu buông ra tỉ ngươi mang theo mộ huấn luyện viên đi ta cho các ngươi lót đằng sau nếu như vận khí tốt lời nói các ngươi còn có thể sống sót lúc này diệp ly chỉ hận bản thân yếu để cho diệp thiều hoa cũng c u ố n vào đến lần này khó khăn chắc t r ở bên trong loại tình huống này diệp ly đầu góc ngươi càng thanh minh tỉ tỉ ngươi là đặc công ngươi nhất định có bảo mệnh phương pháp sống khỏe mạnh hắn buông xuống mộ thu xa mười mấy mét chỗ cho mọi người lực uy hiếp không chỉ là lột v còn có hắn mang tới mười mấy chiếc trang bị xe chiếc xe đầu tiên trung hạ tới một cái mái tóc màu nâu trung niên nam nhân trên mặt hắn có một đường thật dài sẹo thực sự là thông minh chính là ta bất quá coi như các ngươi đáp đúng cũng đi không được vừa nói hắn phất phất tay một đôi màu nâu trong ánh mắt hiện ra làm cho người sợ hãi sắc ý mười mấy trong chiếc xe vũ khí đều nhắm ngay diệp ly đám người t ỷ ngươi mang theo mộ huấn luyện viên rút lui trước diệp ly đã lấy ra vũ khí mình nghiêng đầu nhìn về phía diệp thiều hoa còn đứng tại chỗ cúi đầu nhìn xem mộ thu gấp muốn chết nhớ qua mấy ngày chiến đấu hăng hái bởi vì không có tiếp tế trên người hắn súng đã không có mấy phát đạn có thể kéo thời gian không dài không sai chính là kéo đối diện là mười mấy chiếc vũ trang xe cơ hồ đồng đẳng với một đ o à n người chớ nói chi là trong đó còn có một cái lột diệp ly t ử biết rõ đối phương là ai bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn chạy trốn diệp thiều hoa không có để ý diệp ly động tác chỉ là ngồi sổm xuống, xuống đưa tay nắm đuốt mộ thu cổ tay mộ thu thụ thương thời gian đã lâu nhưng đạn vẫn không có lấy ra cựu trâu bên này thời tiết cũng coi chút nóng vết thương của hắn đã ẩn ẩn nhiễm trùng diệp thiều hoa trên tay kia còn cầm một chai nước s u ố i ở loại tình huống này dưới bình tĩnh từ trong túi q u ầ n lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ m ở chốt đổi một chút nước khoáng chậm rãi đút cho hôn mê mộ thu nàng nửa ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất tại đèn xe dưới cầm nước khoáng cái tay kia lộ ra rất tinh xảo thon dài lại rõ ràng giống như nghệ thuật ra tay phản phất nàng tại liên hoan phim nhàn nhã đi dạo mà không phải sinh tử tồn vòng thời khắc tiểu quang ngươi mang theo tỷ ta cùng mộ huấn luyện viên đi diệp ly cuối cùng thấp giọng gào thét tiểu quang không muốn đi nhưng hắn trong mắt diệp thiều hoa là người bình thường hắn có bảo hộ diệp thiều hoa chức trách cắn r ă n g muốn đi tốn diệp thiều hoa tiểu quang khí lực tại quốc tế trại huấn luyện cũng không tính là tiểu nhưng bây giờ hắn vô luận như thế nào tốn diệp thiều hoa đều bất động như sơn như cùng ở tại trên mặt đây ấ t tiểu thư, chúng ta đi trước, mọc chúng rễ. Diệp đi b giờ k h ô người phải phim. thấp Diệp khuyên thanh chút thiểu hoa nhìn thu Tiểu vội là vàng. đang đóng quang can, rộng uống sông n có âm xem mộ ớ c còn cầm cái bình, một tay cầm cái nắp, nghe được thanh âm nàng có chút liếc mắt nhìn tiểu quang liếc chắc chắn, có việc trên tay một tay thanh mắt tiểu mắt, một mặt nàng bình, nắp, nghe nàng nhìn quang đừng lo lắng, không n đây gì. g âm ư lo Ở vô luận là diệp ly vẫn là tiểu quang cũng hoặc là những người khác đồng đội luôn luôn bọn họ mặt ngoài cố giả bộ lấy chấn định có thể gặp được đại nhân vật như vậy dạng này thời khắc sinh tử mỗi người nội tâm sợ hãi là thế nào cũng che giấu không xong cho dù tình huống nguy cấp tiểu quang vẫn là không nhịn được nhìn nhiều diệp thiều hoa l ư ớ t mắt diệp ly chạy tới trước mọi người phương khoe mắt liếc qua mới vừa thấy cảnh này trong lòng càng là khẩn cấp mệnh lúc lại không cho bọn họ cái gì dư thừa thời gian chỉ là cắn xì gà giống như là nhìn xem một đám vai hề nhảy nhót đừng vùng vẫy phi ưng tổ mỗi người các ngươi coi như thật có thể từ trên tay của ta đào thoát cũng tuyệt đối trốn không thoát cựu châu đảo tiểu quang nhìn kéo không nhúc nhích diệp t h i ể u hoa cũng không uổng phí sức lực hắn cũng không phải là rất còn muốn chạy nghe được lụt lời nói tiểu quang nắm vút cổ tay chỉ còn lại có đầy trong đầu thảo phi ương tổ lại là một cái quái gì tiểu quang không biết diệp ly tự nhiên cũng không biết mà lụt căn bản cũng không có lại nhìn diệp ly đám người liếc mắt cắn xì gà đứng qua một bên tốc chiến tốc thắng ta vẫn chờ đi tìm phi ương tổ người hắn lấy ra bản thân đặc chế điện thoại di động cho ai gọi một cú điện thoại diệp ly người kiểu này còn chưa đủ lấy để cho hắn tự mình động thủ diệp ly đám người tiến vào tác chiến trạng thái thoạt nhìn rất dài kỳ thật từ đầu tới đôi cũng bất quá một phút đồng hồ thời gian hai phe nhân mã lực lượng cách xa quá lớn lãnh bướt súng lục chống đỡ diệp ly huyện thái dương diệp thiêu hoa từ lụt trong miệng nghe được mình muốn đáp án lúc này mới không nhanh không chậm đem nước khoáng cái nắp và tốt sau đó đứng lên xoay người tiểu quan một mực tại bên người nàng lúc này mới phát hiện diệp ly tỉ tỉ kia từ đầu tới đôi cũng là đưa lưng về phía bọn họ diệp thiêu hoa không nói chuyện cũng không quay đầu lại một tay đem bình d ư ợ c tể nhét trở về trong túi quần một tay đ ỗ n g nhiên đem còn thừa lại hơn phân nửa bình chai nước suối hướng diệp ly cái hướng nào đập tới cầm súng chống đỡ lấy diệp ly huyệt thái dương người kia bị đau khoanh tay cổ tay bình nước suối khoáng đánh lên người kia tay cuối cùng đụng phải đằng sau vũ trang trên xe phát ra bang đương một tiếng cuối cùng đã rơi vào trong đất trang diện bởi vì cái này thanh âm lập tức a n tính lại có chút cao năng ta có chút chi tiết xử lý không tốt ta không tìm được dùng phương thức gì xử lý chờ ta một chút dưới ta đổi nữa đổi đ o á n chừng trước mười giờ có thể thay đổi tốt hết chương này chương 1147, 1147 h i ệ n thực 110 dục hỏa trùng sinh đẹp trai trở về diệp ly thấy rõ ràng diệp thiều hoa phương hướng không khỏi há to miệng tỉ diệp thiều hoa không để ý diệp ly chỉ là tiện tay đem tay háo cuốn lại lộ ra trên cổ tay một khối màu đen đồng hồ nàng đưa tay nhân xuống chốt mở người tìm được các ngươi địa điểm tập hợp chờ ta lặng im không khí bị nàng một câu nói kia đánh vỡ bị nện tổn thương tráng hán lấy lại tinh thần một lần nữa muốn nhặt lên súng liền muốn nhắm ngay diệp thiều hoa ta khuyên ngươi đừng cầm súng chỉ vào người của ta diệp thiều hoa nhéo nhéo cổ tay thấp mắt không biết đang nhìn cái gì ngự khí cùng bình thường không có gì khác biệt tráng hán có trong nháy mắt bị nàng kinh động thoáng qua lại cảm thấy thật mất mặt lập tức ngẩng đầu quyết tâm nhìn về phía diệp thiều hoa tay còn không có nâng lên liền bị lụt trực tiếp để lại lão đại tráng hán sửng sốt một chút nhưng mà lụt không có nhìn hắn chỉ là nhìn c h ầ m c h ậ p trước mặt nữ nhân màu nâu trong mắt có hết sức rõ ràng kiếm kỵ còn có người khác không cách nào phát hiện e ngại hắn cắn xì gà khí lực đều lớn rồi một chút ngươi ngươi làm sao sẽ nhúng tay chuyện này diệp thiêu hoa đã mặc kệ quốc tế trại huấn luyện rất lâu lần này hắn bất quá chỉ là động quốc tế trại huấn luyện mấy cái tân binh mà thôi cũng đáng được nàng đi ra l ú c mặc dù là cựu châu đảo đầu lĩnh nhưng hắn cực kỳ tích mệnh đoạn thời gian gần nhất cũng bắt đầu đi đến bạch đạo hắn muốn động người đều là hắn có thể đắc tội nổi bất kể như thế nào cũng nghĩ không thông quốc tế trại huấn luyện mấy cái tân binh cùng diệp thiều hoa sẽ có quan hệ gì bên kia bên trên nằm người là các ngươi đả thương đi hắn là mộ thu diệp thiều hoa hảo tâm nhắc nhở một câu lục biến sắc diệp thiều hoa lười nhác đưa tay cắm vào trong túi quần hướng diệp ly bên kia nâng nâng cảm chầm rãi nói cái kia là đệ đệ ta thân đệ đệ diệp ly lục biến sắc hắn liền là diệp ly mấy ngày nay trên quốc tế truyền tin tức lục không phải không nghe qua fbi kẻn nhỉ còn tự thân đã cảnh cáo hắn nếu như không nghĩ gây nên quốc tế phân tranh trên đường có một người tuyệt đối đừng đ ộ n g lục đem diệp ly hai chữ này thật sâu ghi ở trong lòng nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến tiện tay cho phi ư n g tổ một cái nhân tình liền đụng phải diệp thiều hoa trên họng súng diệp tiểu thư tổ chức chúng ta cùng nam đảo luôn luôn hữu hảo kết giao lần này ta nhưng thật ra là thụ phi ứng tổ che đậy ngươi nhất định phải tin tưởng ta lục s ắ c mặt biến rất kém muốn nói diệp thiều hoa tại mười hai tuổi bắt đầu nhận nhiệm vụ thành danh chiến là mười lăm tuổi cái kia một trận đến mười bảy tuổi lúc liền đã để cho từng cái tổ chức nhức đầu không thôi một tay thần thương ở ngoài ngàn dặm đều có thể đánh lén đến người có thể nói như vậy nàng muốn giết người liền không có giết không được thực lực quá mức khủng bố trên quốc tế một bộ phận lớn người đều là nàng hồ bằng cầu hữu dám chọc người khác bên ngoài còn không có lục tự nhiên cũng không dám chọc giận nàng diệp thiều hoa nhìn l ụ c liếc mắt thấy vậy l ụ c trên trán đều có một tầng mồ hôi dị nàng mới hướng hắn tùy ý phất phất tay ta biết bằng không thì vừa mới cũng không phải là một cái bình nước suối khoáng sự tình các ngươi đi thôi lưu một chiếc xe cho ta là được lục thở dài một hơi sau đó hướng diệp thiều hoa c h ắ p tay diệp tiểu thư ngày khác ta nhất định đi nam đảo tự mình bồi tội diệp thiều hoa tùy ý gật gật đầu đi đầu ngồi lên một cố l ù i lưu lại xe nàng kéo ra ghế lái cửa xe ngồi vào trên ghế lái về sau nhìn thấy diệp ly đám người còn ngây tại chỗ không khỏi đưa tay g õ g õ vô lòng còn không đi vũ trang phía sau xe hoàn toàn có thể cho phép dưới mười mấy người diệp ly thiều quang còn có bọn họ bọn chiến hữu tại sao xe đều không n ú c nhích nhìn về phía diệp thiều hoa phương hướng vẫn còn trong kinh hãi cuối cùng diệp thiều hoa fans hâm mộ nuốt n g ụ m nước miếng hắn kéo lại diệp ly tay háo mặc dù đã trải qua mười phút đồng hồ bọn họ vẫn như cũ cảm thấy rung động nhịn không được mở miệng ngươi tỉ tỉ ngươi nàng đừng nói bọn họ chính là diệp ly hiện tại tâm tình còn không có hồi phục lại mặc dù hắn trước lúc này sẽ biết diệp thiều hoa là đặc công thân thủ khả năng không sai có thể diệp ly không nghĩ tới là l i ề n lụt đều cho nàng mặt mũi một cô giá trị l i ề n thành vũ trang xe nói đưa xe đưa hắn cái này tỉ tỉ diệp ly nghĩ so với hắn trong tưởng tượng rất muốn còn muốn phức tạp còn muốn thần bí thật nhiều hắn không khỏi nhớ tới cái kia nam đảo trên đảo đến tột cùng l ạ như thế nào tồn tại tỷ người diệp ly rốt cục tỉnh táo lại mở miệng diệp thiều hoa nhìn xuống trên điện thoại di động tin tức thấp giọng nói đợi lát nữa lại nói nửa giờ sau diệp thiều hoa dừng xe ở một cái cùng loại với x ư ở n g thép địa phương chỗ kêu bên ngoài còn lưu lại mấy người diệp ly đi đầu liền thấy đưa lưng về phía hắn một người mặc màu đen tơ chất áo sơ mi bối cảnh hẳn là nghe được thanh âm hắn nghiêng đi đầu tiện tay đưa tay bên cạnh tàn thuốc bóc tát chân trời đã hơi sáng có thể nhìn thấy người kia nghiêng đi đến lúc một tâm cơ hồ khiến xung quanh phong cảnh tất cả đều ảm đạm phai mở mặt diệp thiêu hoa xuống xe cũng không vội vã vào cửa đứng ở ngoài cửa d ừ n g một chút sau đó nhìn về phía mộ hành chi đạm thanh nói người ở bên trong mộ hành chi nhìn thoáng qua cùng ở sau lưng nàng diệp ly nhữ mày thoáng qua sẽ thu hồi ánh mắt mộ cẩn hoài vừa mới cũng tới vào xem diệp thiều hoa mí môi nghĩ nghĩ sau đó nói được vậy liền vậy liền ở ngoài cửa xem một chút đi mộ hành chi mang theo nàng đi vào những người khác đi theo phía sau hắn diệp ly nhìn xem mộ hành chi tổng cảm thấy người này có chút quen mắt cũng không nhớ ra được ở đâu gặp qua nhìn thấy diệp thiều hoa vào cửa hắn lập tức cũng đi theo mộ hành chi mang theo diệp thiều hoa đi mộ cẩn du phòng cách vách diệp thiều hoa tìm một tường thi đ ầ u Thấp đôi mắt vuốt vuốt đôi đ i ệ n thoại di đ ộ n g Hai kiện phòng không cách đâm, tựa hồ là đặc trế, còn có chút chuyên、âm. Nhếp、Cần、Hoài nhết không dám tin nhìn xem Nhếp tựa kiện môi, tin còn Cẩn Cẩn n g đặc có dám âm, âm. xem trế, là Du, ư ơ i tại sao phải sao để ố i với Diệp Ly động thủ? Đó là Diệp Ngươi đệ đệ. Ly là động Đó đ thủ. Tỉ tỉ cho nam đảo người về sau muốn làm sao đối mặt diệp tỷ tỷ ta biết n g ư ơ i biết cái gì nhiếp cẩn du cực kỳ không kiên nhẫn nhìn về phía nhiếp cẩn hoài bên này tương đối loạn n g ư ơ i trước trở về đảo đứng ở nhiếp cẩn du bên người nhiếp nhị thúc nhìn nhiếp cẩn hoài liếc mắt cẩn hoài môn chủ tự có môn chủ đạo lý ngươi tin vào một ngoại nhân lời nói liền tỉ tỉ ngươi cũng không tin sao cái gì ngoại nhân đó là diệp tỉ tỉ lúc trước ra ra coi nàng là làm cháu gái đối đãi còn nhớ nhập nhiếp ra tộc phổ nhiếp cẩn hoài nhìn xem hai người này một mặt đương nhiên bộ dáng nghẹn nào mở miệng đúng vậy à ra ra đối với nàng tốt bao nhiêu nhiếp cẩn du nghe nhiếp cẩn hoài nói đến đây cười lạnh một tiếng đáy mắt cũng là hung ác nham hiểm ra ra năm đó không để ý tất cả mọi người ngăn cản đỉnh lấy ra pháp nguy hiểm đem nàng mang về trên đảo để cho nàng ăn mặc không lo tự tay dạy bảo nàng càng về sau bởi vì nàng một cái mạng đều vứt có thể nàng đâu nàng tình nguyện giúp đỡ mộ ra đ o ạ t quyền cũng không nguyện ý để cho nam đảo người lại ra ngoài đảo nàng xứng đáng ra ra sao nhiếp cần hoài có chút thất vọng nhìn về phía nhiếp cần du ngươi biết ngoại giới có bao nhiêu người nhìn chằm chằm chúng ta nam đảo sao diệp tỷ tỷ đó là tại bảo vệ chúng ta cái gì bảo hộ nói d ê nghe bất quá chỉ là muốn độc tài quyền hành nhiếp cần du mặt lộ vẻ trào phúng ngươi ngươi tại sao như vậy nghĩ ngươi cho rằng diệp tỷ tỷ muốn cấp ngươi vị trí sao nhiếp cần hoài thi thảo tựa hồ là lần thứ nhất gặp nhiếp cần du đồng dạng bị hắn thái độ này kích mà nhiếp cần du có chút nổi giận nàng thấp giọng nói bằng không thì sao trên đảo người đều nói nàng là đệ nhất nhân da da thích nhất là nàng tất cả mọi người sùng bái là nàng nhưng ta mới là da da cháu gái ta mới là môn chủ vì sao tất cả mọi người nghe nàng kính sợ nàng cái kia ta nhiếp cẩn du tính là gì một chuyện cười sao nàng trong thanh âm đoán khí hết sức rõ ràng nhiếp nhị thúc đều ngơ ngác một chút ngươi một mực đều kiên kỵ nàng đều nói đến mức này nhiếp cẩn du cũng không che giấu nàng trần c h ờ một chút đối với năm năm trước da da của ta sau khi qua đời ta sợ nàng phải cùng ta đoạt nam đảo liền liền đem nàng đuổi ra ngoài nhiếp cần hoài nhìn xem nhiếp cần du đỏ ngầu cả mắt nhiếp nhị thúc gật gật đầu phục ngươi lại hơi kinh ngạc ngươi làm không sai chỉ là nàng vậy mà đồng ý ngươi như vậy đuổi nàng ra ngoài không sợ nàng giết ngươi nàng tại gia gia của ta bài vị trước thề muốn một đời một thế c h e chở nam đảo chết cũng muốn bảo vệ chúng ta nhiếp cần du nhăn lông mày bất quá ta không tin nàng nàng cùng tây đảo người tốt như vậy muốn nam đảo vị trí dễ như chở bàn tay cho nên ta, ta. nhiếp nhị thúc trong lòng hơi động ngươi làm cái gì sao nhiếp cần du khỏe miệng giật giật mặt mày có chút rủ xuống có chút vô phương ứng đối năm thứ nhất ăn tết thời điểm ta nói ta sợ để cho nàng về ăn tết lúc ấy ta tại tại trong rượu hạ độc nhìn thấy nhiếp cần hoài đỏ muốn giết người mặt nhiếp cần du vội và nói g n cái kia độc sẽ không cần nàng mệnh chỉ là để cho nàng thân thể càng ngày càng suy yếu căn phòng c á c h vách diệp thiều hoa cười nhạo một tiếng mộ hành chi buông thong đôi mắt che khuất đáy mắt thần sắc chỉ có thể nhìn thấy hắn rũ xuống một bên tay chặt chẽ cầm bút lên đến mà bên cạnh hắn những người kia nhất là diệp ly nếu không phải là có tiểu quang đám người lôi kéo gân cổ hắn đã xông vào nhiếp cần du bổ cứu nói về sau về sau nàng để cho ta đừng ra đảo tốt như vậy cơ hội nàng không cho ta ra đảo ta biết nàng muốn xuống tay với ta liền liền c u n g phi ương tổ liên hợp muốn giết nàng nhiếp cần du nhiếp cần hoài câm lấy thanh âm cả người cơ hồ hòng mất không ngừng khóc nhưng ta về sau hối hận ta ta bay đi em mở q u ố c tìm nàng chả còn tốt còn tốt nàng lúc ấy còn không có đi vào không chết nhiếp cần du vội vàng nói hiện tại nàng lợi hại như vậy lại không giúp chúng ta chẳng lẽ một mực giúp những người khác cần hoài ngươi tin tưởng ta diệp thiều hoa nàng không thể tin ẩm sắt vách vốn chính là đặc chất không dày tấm ván gỗ tưởng bị mộ hành chi đa văng hắn hai mắt giống như nhiếp cần hoài đồng dạng đỏ bừng nhiếp cần du ngươi liền ngươi liền tao đạp như vậy nàng nhìn thấy sát vách mộ hành chi cùng diệp t h i ể u hoa nhiếp cẩn du chừng lớn hai mắt ngồi trên đất trong đám người nhiếp hằng hắn nhiếp lao ra, hắn đem cẩn du một cái nhấc lên đến khắc chế không để cho mình nước mắt chảy ra đến đầu ngón tay đều đang rút r ẩ y là ngươi đem diệp tiểu thư đổi u đi ra nhiếp hằng đây hết thể cũng là mộ hành chi cùng diệp t h i ể u hoa âm mưu bọn họ cố ý chính là muốn nam đảo ngươi đừng nhiếp cẩn du vội và nói loại thời điểm này nhiếp hằng nói chuyện đều chẳng phải l ấ p bắp chỉ là nhìn chằm chằm nhiếp cần du tê thanh nói nhiếp cần du ngươi chẳng lẽ quên sư phó chết rồi là ai gánh vác nam đảo nàng vì chúng ta hấp dẫn bao nhiêu hỏa lực vì trên đảo sinh tồn nàng đem trại huấn luyện đều cho mộ ra nàng giúp ngươi tiếp đảo thời điểm mới bao nhiêu lớn mười bảy tuổi nàng vì nam đảo xuất sinh nhập tử mấy lần nhiệm vụ kém chút về không được cuối cùng tất cả công h â n đều ghi tạc nam đảo nàng làm như vậy vì để cho ngươi như vậy đối với nàng sao nàng vì chúng ta nam đảo cuối cùng gánh vác tất cả thế gia vọng tộc k i ê n kỵ nếu không phải mộ thiếu nàng liền chết thật ngươi có biết hay không nàng cho chúng ta mai danh nhận tích cái gì cũng làm một thân phong mang đều bị bẻ có thể nàng nguyên bản sinh hoạt không nên là như thế này nàng nàng kiêu ngạo như vậy tự phụ một người ngươi có nghĩ tới hay không năm năm này sống được như vậy thông thuận cũng là ai đang vì ngươi hộ giá hộ tống nói xong lời cuối cùng nhiếp hàng cắn răng đỏ hấm mắt cơ hồ muốn bóp chết nhiếp cần du gàn tương chữ n h ế p cần du ngươi có lương tâm sao đinh đúng vào lúc này gian phòng bên trong duy nhất một máy tính tự động mở máy có được con mắt màu xanh la m ngoại quốc trong tay nam nhân cầm một chén rượu nợ nụ cười người thật đúng là nhiều đây nam đảo t h i ế u hoa tây đảo hành chi ta hai cái họa lớn trong lòng đều ở vốn cho là còn muốn phế vui vẻ ngạch công phu chính là không nghĩ tới hai người các ngươi đơn giản như vậy liền bà bấy bất quá nhiều người như vậy cùng chết cũng không cô đơn vừa nói hắn còn cần ly rượu đỏ tại trên màn ảnh máy vi tính xúc đụng một cái tựa hồ là vui vẻ cười một tiếng hắn vừa mới nói xong trong góc một đường bén nhọn tiếng vang vang lên cách gần nhất tiểu quang đem vật kia nhặt lên biến sắc là bom hẹn giờ nhiếp hằng nghe vậy trên người mồ hôi lạnh nhất lưu vội v à n g ném đi trên tay nhiếp cần du mấy bước tới cho ta ta sẽ gỡ bom lựu đạn bên trên định thời gian hai phút đồng hồ trên màn ảnh máy vi tính nam nhân phảng phất là nhìn cái con mồi đồng dạng không thèm để ý cười cười phải có nghe nói qua chúng ta phi ưng tổ vũ khí đi chúng ta phi ưng tổ kiểu mới lựu đạn đừng nói hai phút đồng hồ nhiếp hẳn cho ngươi hai năm ngươi đều biết không xong nhiếp c ẩ n du bị té lăn trên đất lúc này rốt cục lấy lại tinh thần phi ưng ngươi quên ta cũng ở nơi đây sao À, nói đến còn cực kỳ cảm tạ ngươi giúp ta trừ đi hai cái họa lớn trong lòng phi ưng mỉm cười ta nhất định sẽ cho ngươi đốt thêm t i ề n liền giấy nữ sĩ n h i ế cần du sắc mặt trắng bạch mồ hôi lạnh chạy dòng quay người liền muốn hướng ngoài cửa chạy quên nói chúng ta phi ưng tổ lựu đạn phạm vi có năm trăm mét chắp cánh khó thoát phi ưng ôn hòa nhìn về phía đám người bom hẹn giờ thời gian chỉ còn ba mươi giây hai mươi chín hai mươi tám hai mươi bảy nhiếp hẳn g ngón tay rốt cục run rẩy cuối cùng chán nản ngồi xuống không cam lòng mở miệng ta ta hủy đi không trong phòng những người khác trên mặt đều ẩn ẩn lộ ra một tia tuyệt vọng tựa ở sát vách trên tường diệp thiều hoa tựa hồ là rốt cục lấy lại tinh thần nàng ngồi dậy đi đến nhiếp hàng bên người xoay người tiếp nhận trên tay hắn lựu đạn mười chín diệp thiều hoa bấm hai cái chốt mở đưa tay đem một cái màu đen dây rứt xuống đến ngược lập tức đình chỉ diệp thiều hoa tiện tay đem hủy đi lựu đạn ba một tiếng ném tới thấp r ộ n g đưa tay cắm vào trong túi quần có chút liếc mắt nhìn về phía trên máy vi tính phi ứng rất bình tĩnh mở miệng hiện tại biết rõ ta tại sao sẽ như vậy đơn giản liền vào bấy sao như vậy nói với mọi người đi các ngươi khả năng không có trải qua ăn nhờ ở đầu trạng thái cho nên không hiểu đối với thiều hoa mà nói sư phụ là người duy nhất cứu vớt nàng quân tử tất thận hắn đ ộ cũng nàng che chở nam đảo không phải cho người khác nhìn mà là trong nội tâm nàng trách nhiệm nàng thật muốn không quan tâm cái kia tỷ đ ệ hai người chết rồi lại thế nào dám gặp nàng sư phụ bất qua dưới mắt nam đảo đối với nàng ân tình nàng đều trả hết dù sao một cái mạng đều cho bọn họ ngày mai gặp hết chương này chương 1148, 1148 h i ệ n thực 111 chính các ngươi chơi à. chờ chút lúc này đây là tình huống gì trong phòng người bao quát màn ảnh máy vi tính đầu kia cầm ly rượu đỏ phi ương đều chưa kịp phản ứng phi ương tổ vũ khí độ tiên tiến là mọi người đều biết đến mức phi ương tổ cái này phản nhân loại tổ chức khủng đố ngông cuồng như vậy lại vẫn như cũ chưa có người nào dám xuống tay với bọn họ bởi vì ai cũng không biết trong tay bọn họ sẽ còn nắm như thế nào át chủ bài phi ưng tổ che đậy phạm vi bên trong đến nay đều còn không có một cái nào quốc gia có thể phá giải phi ưng đã sớm đối với duy nhất có thể đối với hắn sinh ra h uy hiếp diệp thiều hoa mộ hành chi kiêng rẽ không thôi hắn dùng để đối phó hai người này vũ khí nhất định so bên ngoài lưu thông phi ưng tổ vũ khí cao cấp ở đây người ai cũng sẽ không phủ nhận tại đến ngược mười giây thời điểm mỗi người đều cảm giác được tử vong sợ hãi nhưng bây giờ ngay tại cuối cùng chín giây chưa đến thời điểm diệp thiều hoa cơ hồ không chút suy nghĩ liền đem cái này lựu i đạn giải quyết nếu như đổi lại những người khác hoặc là lúc khác ở đây người tuyệt đối không có giật mình như vậy diệp ly cùng tiểu quang những người này cũng không biết nhiếp hàng chờ một nhóm người này người thân phận nhưng nam đảo cùng mộ hành chi người lại là vô cùng rõ ràng diệp thiều hoa mang r a binh hiện tại cơ hồ mỗi người tại chính mình lĩnh vực đều triển lộ tài hoa nhiếp hàng tại kỹ thuật bắn súng cận chiến bên trên thiên phu không cao nhưng là hắn tại chế tác vũ khí đã coi đặc biệt thiên phú lúc trước tuyển b ạ n thời điểm nam đảo người cũng không coi trọng nhiếp hàng năng lực ngay từ đầu trên danh sách không có hắn là nhiếp lao đảo chủ bản thân cộng vào nhưng là nhiếp lao đảo chủ khi đó cũng cực kỳ phiền đời này tư chất có lẽ là bởi vì trong tay mang theo diệp t h i ể u hoa thiên tư quá mức xuất chúng lại để cho hắn đi mang những cái kia thiên phú kém xa tít tắp diệp t h i ể u hoa người lúc hắn liền phiền đến không được cuối cùng một mạch tất cả đều ném cho diệp t h i ể u hoa nhiếp hằng cũng không phụ diệp t i ề u hoa dạy bảo tại vũ khí phương diện này tạo nghệ c ự cao c các đại thế gia cùng quốc gia không biết mời bao nhiêu lần nhiếp hàng nhưng mà nhiếp hàng lại một cái cũng không có đáp ứng diệp thiều hoa tại nam đảo lúc hắn liền là diệp thiều hoa tùy tùng về sau nàng ra đảo hắn liền thay diệp thiều hoa coi chừng nam đảo nhưng dù cho như thế ngoại giới cũng nhiều là người r a thụ mời nhiếp hàng thiết kế vũ khí nhiếp hàng tinh thông tại súng ngắm cùng các loại đạn dược có thể nói như vậy trừ bỏ phi ứ n g tổ ngoại giới công nhận chính là nhiếp hàng chế tác thiên phú cho nên vừa mới tính giờ lựu i đạn sau khi ra ngoài tận mắt thấy nhiếp hàng từ đếm ngược hai phút đồng hồ đến mười giây cuối cùng đều không biện pháp gần nhất còn sót lại không đến chín giây thời gian lại bị cũng phơi lời nói giải quyết dễ dàng đây mới là những người khác cảm giác đến khủng bố địa phương còn là người sao liên mộ hành chi cũng không khỏi nhìn nhiều diệp thiều hoa l ư ớ t mắt mà máy tính đầu kia đã mỉm cười chuẩn bị nên đón một g i ả i hủy diệt tính vụ nổ lớn phi ứng còn bưng chén rượu cho tới bây giờ còn chưa kịp phản ứng n h ế p hằng lúc đầu đã tâm ý ngội u lạnh hận n h ế p c ầ n du giúp đỡ phi ư n g bố cục cũng hận năng lực chính mình không đủ đã xảy ra dạng này chuyển hướng về sau hắn sửng sốt một chút sau đó đột nhiên kịp phản ứng châm chọc nhìn về phía trong video phi ư n g nhìn đến các ngươi phi ư n g tổ vũ khí cũng là như vậy sao phi ư n g ánh mắt tại diệp thiều hoa trên người c h ầ m c h ầ m trong chốc lát sau đó hung ác nham hiểm mà đơn phương chặt đứt liên tiếp một trận liên quan đến tại sinh mệnh nguy cơ sự tình giải trừ bên này bầu không khí vẫn như cũ yến tĩnh diệp thiều hoa còn đứng ở mất bom hẹn giờ địa phương có chút r ử a vào cái bàn ánh mắt có chút bung ô t h ó n g một tay tháo xuống trên những cổ tay máy truyền tin cầm trong tay có một lần mỗi một cái chuyện nhếp hàng khoảng cách nàng gần nhất ánh mắt hắn còn đỏ lên lúc này kịp phản ứng hắn dùng lực n ế t mép một cái diệp tiểu thư ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu nghiên cứu tạp đạn diệp thiều hoa hẳn là tại bung ô t h ó n g đôi mắt suy nghĩ gì nghe được nhếp hàng thanh â m lúc mới phản ứng được có chút nước mắt nghĩ, nghĩ sau đó nói một mực cực kỳ ưa thích đúng là một mực cực kỳ ưa thích chỉ là nàng tại nam đảo phải làm việc có rất nhiều cũng không có quá nhiều hơn thời gian thằng đến t ạ i nhanh xuyên thời điểm không có nhiều như vậy cần ước thúc nàng mới đạt được ước muốn không chỉ có đi nghiên cứu chiến cơ còn để người ta dô bốt tháo thành tám khối đông hủy đi tây hủy đi diệp thiêu hoa chậm dãi nghĩ đến thật tình không biết nhìn thấy hắn dạng này nhếp hàng đám người muốn miễn cưỡng cười đều cười không nổi diệp thiêu hoa chậm dãi nghĩ đến việc của mình cũng không có quá chú ý có thể cùng phi ưng hợp tác nhiếp cẩn du tự nhiên cũng biết phi ưng tổ một chút bản sự tại phi ưng nói bản thân trốn không thoát về sau nàng cũng liền không vùng rẫy thế đứng a tại chỗ chờ chết có thể nàng không nghĩ tới diệp thiều hoa lại đột nhiên xuất thủ một dài nguy cơ như vậy hóa giải nàng há to mồm nhìn xem diệp thiều hoa lúc này rốt cục kịm i phản ứng gặp những người khác lực chú ý đều ở diệp thiều hoa trên người lập tức muốn trộm lén đi ra ngoài nhưng mà diệp ly cũng không biết phi ưng tổ năng lực cũng không biết nhiếp hàng là ai càng không biết diệp thiều hoa có thể đem phi ưng tổ bom hẹn giờ hủy đi khủng bố đến mức nào cho nên hắn ánh mắt một mực tại nhiếp cẩn du trên người thấy được nàng muốn chạy diệp ly lập tức liền bóp cổ nàng một đôi mắt đỏ giống như từ địa ngục ở giữa t r ô n tới ác quỷ, âm chầm mà nói người nghĩ đi đâu bởi vì diệp ly thanh âm những người khác cũng kịp phản ứng nhìn về phía nhiếp cẩn du phương hướng ta nhiếp cẩn du ngẩng đầu một cái vừa hay nhìn thấy đối diện mộ hành chi nhìn xem nàng con mắt giống như nhiễm máu h à n ý trải rộng toàn thân nhất thời ở giữa một câu đều không nói được khoe miệng ngập ngừng nửa ngày diệp ly tay càng thu càng chặt nhiếp c ầ n du lần thứ nhất cảm giác được tử vong cách mình gần như vậy nàng lúc này mặt đã bầm tím không nói ra được một câu đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía nhiếp nhị t h ú c nhiếp nhị t h ú c biết rõ lúc này gian phòng người đều hận bản thân hận đến muốn chết chỉ có thể đi cầu nhiếp c ầ n hoài c ầ n hoài ngươi đi van cầu diệp tiểu thư cầu nàng không nên giết tỷ tỷ ngươi đó là ngươi hiện tại duy nhất thân tỷ tỷ a nhiếp c ẩ n hoài đã khóc đủ hắn thần thờ nhìn về phía nhiếp nhị thúc lẩm bẩm nói tỷ tỷ mệnh là mệnh diệp tỷ tỷ mệnh liền nhiếp c ẩ n hoài nhắm mắt lại tựa hồ có chút gian nan cũng không phải là mệnh sao ngươi nói ta nhỏ ta không biết các ngươi ý nghĩ có thể ra ra khi chết thời gian ta bốn tuổi khi đó bảng chi người cảm thấy ra ra chết rồi ta theo tỷ tỷ liền dễ khi dễ hiếu thắng đoạt tỷ tỷ môn chủ vị bảo vệ ta theo tỷ tỷ là diệp tỷ tỷ Ta t h i ê nhị p không thúc u nếu không phải là có chúng ta liên lụy diệp tỷ tỷ nàng nói đến đây nhiếp cẩn hoài căn bản là nói không được nữa hắn mặc dù nhỏ nhưng hắn đem so với nhiếp cẩn du so nhiếp nhị thúc phải rõ ràng nhiều nhiếp nhị thúc lúc này cũng nghĩ tới nhiếp cẩn du đối với diệp thiều hoa làm việc hắn sửng sốt một chút cũng không nghĩ tới nhiếp cẩn du sẽ đối với diệp thiều hoa ác như vậy nhưng là hắn ý nghĩ không giống nhau nhiếp nhị thuốc căn bản cũng không tin trên thế giới thật sự có người đối với quyền thế không nhúc nhích chút nào tâm nhất là trên đảo cái kia một đám một đời mới người tin nhất phụng là diệp thiều hoa cái này một cái họ khác người đối với diệp thiều hoa nghe lời giam giáp nhiếp nhị thuốc sợ trên đảo lại ở bọn họ nơi này xói mòn nam đảo từ nay về sau cũng là họ khác người nhưng những này lời nói hắn lúc này không tốt lại theo nhiếp cẩn hoài nói chỉ có thể lấy tình động hiểu chi lấy lý căn phòng này người bên trong từng cái đều biết diệp t h i ế u hoa biết do nhiếp cẩn du đối với diệp t h i ế u hoa làm nhiều chuyện như vậy cái kia nhiếp cẩn du còn có thể sống sao nhiếp cẩn hoài bây giờ còn nhỏ mới chín tuổi nếu là nhiếp cẩn du đã xảy ra chuyện gì nhiếp cẩn hoài chín tuổi làm sao tiếp quản nam đảo nhiếp nhị thúc biết mình cân lượng hắn sung làm h ắ n lượng chỉ có thể sung làm một cái mưu sĩ nam đảo môn chủ hắn biết mình căn bản là không có cách nào đảm nhiệm nhiếp nhị thúc nhìn xem diệp ly đầy mắt sắc khí sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua xa mấy bước chỗ mộ hành chi cảm thấy khí lạnh t r ậ n t r ậ n diệp ly hắn không biết cũng không có tại trên quốc tế nghe qua tiền hắn nhiếp nhị thúc cũng không lo lắng hắn lo lắng là mộ hành chi năm đó diệp thiều hoa lại dưới tình huống như vậy mộ hành chi đều có thể đem nàng cứu ra lúc này lấy mộ ra thế lực nhiếp cẩn du lại cùng phi ương tổ cấu kết nhu sát nhiếp nhị thúc không cần suy nghĩ đều có thể biết rõ nhiếp cẩn du hạ tràng có thể khiến cho mộ hành chi thu tay lại chỉ có diệp thiều hoa lúc này có thể khiến cho diệp thiều hoa mềm lòng cũng chỉ có nhiếp cần hoài nhiếp nhị thúc lại vắt hết góc nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể thuyết phục nhiếp cần hoài đi khuyên diệp thiều hoa tại chỗ có người trầm mặc thời điểm diệp thiều hoa rốt cục có động tĩnh nàng tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì đứng thẳng người cầm trong tay thưởng thức đồng hồ truyền tin một lần nữa mang về đến lấy cổ tay bên trên sau đó hướng mặt trước đi hai bước vỗ vô diệp ly lưng để cho hắn bông ra nhiếp cần du từ tiến đến phòng này bắt đầu diệp thiều hoa lần thứ nhất nghiêm túc mà nhìn về phía nhiếp cần du ta lòng mang ý đồ xấu nàng cái trạng thái này có chút không đúng nhiếp nhị t h ú c đột nhiên n g n g đầu trong lòng đột nhiên cảm giác được có chút bất an đã thấy diệp thiều hoa gật gật đầu khẽ cười một tiếng rất tốt về sau n a m đ ả o chính các ngươi chơi à. hết chương này chương 1149, 1149 h i ệ n thực 112 nhiếp nhị hối hận diệp ly thản nhiên diệp thiều hoa nói xong liền từ trong túi quần sờ ra điện thoại di động một bên đẻ xuống điện thoại di động cho người ta hồi phục tin tức một bên rời khỏi nơi này nhiều năm như vậy nàng đã sớm nên quen thuộc nam đảo nhiều người như vậy sư phó một mực yêu chuộng bản thân lúc trước nàng tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết nhiếp cẩn du một mực kiên g kỵ bản thân ghen ghét bản thân cho nên khi đó diệp thiều hoa lại bởi vì sư phó quan hệ nhẫn nhịn nhiếp cẩn du tại sư phó sau khi chết nhiếp cẩn du để cho nói bóng nói gió hỏi nàng có muốn hay không ra đảo nhìn xem thế giới bên ngoài lúc diệp thiều hoa liền rời đi nam đảo nàng cho là mình rời đi sẽ để cho nhiếp cẩn du nghĩ rõ ràng một chút thật không nghĩ đến diệp thiều hoa thờ ơ nghĩ đến nhưng lại không biết trong phòng nghe được diệp thiều hoa một câu nói như vậy lại nhìn thấy diệp thiều hoa cũng không quay đầu lại sau khi rời đi nhiếp nhị t h u ố c sắc mặt đại biến trong lòng giật mình cho dù k i ê n kỵ diệp thiều hoa có thể nhiếp nhị t h u ố c cũng không thể không thừa nhận nhiếp tiên sinh sau khi chết nam đảo còn có thể an an ổn ổn phát triển thậm chí hơn xa trước kia trong này cũng là diệp thiều hoa nguyên nhân diệp thiều hoa bằng hữu nhiều trên quốc tế những người kia vụn trộm đều biết diệp thiều hoa là nam đảo người cho nên chuyện như thế này phương diện xưa nay sẽ không cùng nam đảo so đo có những đại lão kia trong bóng tối chiếu cố nam đảo hiện tại so vài chục năm nhập không đủ suất nghèo muốn chết nam đảo không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần thậm chí nhiếp hàng dung chết đám người kia bây giờ còn ngăn cách thời gian đều trở về nam đảo một chuyến để cho nam đảo vô hình trung lực uy hiếp mười phần trong này quan hệ liên từng bộ từng bộ tất cả đều là bởi vì diệp thiếu hoa không có diệp thiếu hoa đừng nói trên quốc tế ngay cả nam đảo nhiếp ra bảng chi đều có thể đem cái này hai tỷ đệ hủy đi ăn vào bụng nhiếp nhị thúc rất rõ ràng diệp thiều hoa trong này ở giữa đóng vai nhân vật nhưng bây giờ diệp thiêu hoa muốn để chính bọn hắn chơi đây là ý gì nàng triệt để mặc kệ nam đảo sao nàng mặc kệ nam đảo cái kia nam đảo tiếp đó làm sao bây giờ dựa vào chỉ có một cái chín tuổi nhiếp cần hoài không có diệp t h i ế u hoa trên đảo những người kia sẽ còn lưu lại sao nhiếp hằng sẽ còn giúp trên đảo làm việc dung chết sẽ còn thỉnh thoảng trở về đảo một chuyến uy hiếp trên quốc tế công việc ai đi nói một cái tiếp lấy một cái ý nghĩ đụng tới nhiếp nhị thúc trong đầu sắp vỡ trước kia diệp t h i ế u hoa tại thời điểm hán kiêng kỵ nàng không có suy nghĩ nhiều như vậy nhưng bây giờ diệp thiều hoa không còn trong đầu hắn những ý nghĩ này đụng tới một cái so một cái hiện thực một cái so một cái tàn khốc nhiếp nhị thúc lập tức liền hối hận sự tình phát sinh quá đột ngột trước lúc này nhiếp nhị thúc nghĩ rất nhiều có thể duy nhất không nghĩ tới là diệp thiều hoa sẽ bởi vì việc này triệt để mặc kệ nam đảo khoe miệng của hắn nhúc nhích một chút nhìn xem diệp thiều hoa rời đi bóng lưng trong lòng sợ h ã i không thôi diệp thiều hoa mặc kệ nam đảo cái kia nam đảo về sau làm sao bây giờ chắp tay tặng cho những cái kia n g ố c nghẽ nam đảo người sao nương tựa theo nhiếp c ẩ n du cùng nhiếp c ẩ n hoài còn không phải cho người ta treo đánh cẩn hoài ngươi ngươi nhanh đi cùng diệp tiểu thư nói nói môn chủ chỉ là tức giận nhất thời hai người bọn họ từ bé cùng một chỗ mở lớn tình như tỉ muội có thể có như thế nào thâm cựu đại h ở đâu nhiếp nhị thúc vội vàng lôi kéo nhiếp cẩn hoài tay khan giọng kiệt lực nói phòng này bên trong nhiếp c ẩ n hoài nhỏ nhất nhưng lại không phải loại kia không có đầu hóc tiểu hải tử hắn nhìn xem cấp bách đến không được nhiếp nhị thúc đ ỗ n g nhiên cười một tiếng cái kia thanh em có cùng hắn nghiên kỷ không tương xứng c h à o phúng nhiếp nhị thúc cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nhiếp cẩn hoài cái dạng này trong lòng của hắn phi thường bất an nhiếp cẩn hoài nhìn xem hắn sau đó vươn tay một cái một cái mà đẩy ra nhiếp nhị thúc ngón tay lạnh lùng nói ngươi muốn đi ngươi liền bản thân đi thôi ta không có cái mặt này sau khi nói xong hắn cũng không nhìn nhiếp nhị thúc cùng khẩn cầu lấy nhìn hắn nhiếp cẩn du lau mắt bay thẳng đến diệp thiều hoa rời đi phương hướng đuổi theo chờ hai người đều rời đi trong phòng bầu không khí mới đột nhiên an tĩnh lại nhiếp nhị thúc trong lòng căng thẳng hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mộ hành chi mộ hành chi cũng đang nhìn xem bọn họ thái dương gân xanh một cổ một tấm ngón tay bóp ở lòng bàn tay dùng hết toàn lực để cho mình hơi hồi phục một chút lý trí ôn tồn lễ độ cao ngạo quen khuôn mặt thịnh nộ đứng lên đáng sợ đến cực điểm diệp ly không biết nhiếp cẩn du đến tột cùng là ai nhưng tử vừa mới nhiếp cẩn du trong khi nói chuyện biết rõ r a da, da của nàng cứu diệp thiếu hoa lại bởi vì diệp thiếu hoa để cho hắn không cần quản chuyện này hắn hít sâu hai lần có thể không nhịn được nắm vút nhiếp cẩn du cổ áo đưa nàng thất tha thất thểu kéo dậy đưa tay xiết quả đấm tại trên mặt nàng đập đến mấy lần cuối cùng lạnh lùng đứng lên đưa tay đem chính mình và t á o vớt lên nhiếp cẩn du ngươi đừng rơi xuống trong tay của ta sau khi nói xong hắn quan tâm diệp thiếu hoa cũng chưa kịp nghiên cứu nơi này một đám các đại lão vội vàng truy đi ra bên ngoài tiểu quang bọn họ liếc nhìn nhau cũng theo diệp ly rời đi chờ người đều đi hiện trường chỉ còn lại có mộ hành chi cùng nam đảo người mộ hành chi mới đưa ánh mắt phóng tới nhiếp cẩn du trên người nhiếp cẩn du dọa điên muốn đứng lên làm thế nào cũng không đứng dậy được chỉ có thể chấn kinh hoảng sợ nhìn về phía mộ hành chi mộ mộ mộ hành chi ánh mắt sung huyết năm đó diệp thiều hoa muốn rời đảo hắn thật sự cho rằng nàng là đã xảy ra chuyện gì cho nên không nghĩ ở tại trên đ ả o đến cuối cùng cũng không mở miệng nói cái gì để cho người ta an bài tốt để cho nàng rời đi có thể mộ hành chi đẻ xuống ngực ngang ngái một đôi nhốn máu con mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m nhiếp cần du ta nên ngăn lại nàng không không đúng hắn nhắm mắt lại ta nên đã sớm giết n g ư ơ i nhiếp cần du thậm chí có thể nhìn thấy trên người hắn nồng đậm sát khí nàng hoảng sợ nhìn xem mộ hành chi phương hướng không tự chủ được lưới quay ngược lại lui mấy bước thất tha thất để kém chút ngã s ắ p xuống cuối cùng đỡ tưởng đem người ở đây đều mang về một cái cũng đừng lưu mộ hành chi sờ một cái bên hông xuống lục tốt xấu là khắc chế bản thân chỉ là tay còn tại nhịn không được run hắn cùng nhiếp tiên sinh một đường c h e t r ở tốt như vậy diệp thiều hoa một thân ngông n e n kinh tài tuyển diễm lại bị những cẩu vật này giày xéo thành dạng này tất cả đều mang về có ý tứ gì nhiếp nhị thúc k h à n giọng kiệt lực mộ quy vân không cần gọi ta mộ hành chi ngẩng đầu nhìn về phía nhiếp nhị thúc gàn từng chữ một chuyện này vẫn chưa xong diệp thiếu hoa về tới chiếc kia xe bọc thép bên trong nàng không có ngồi lên ghế lái mà là tựa vào chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên một tay khoác lên trên cửa sổ xe một tay cầm điện thoại di động tựa hồ tại cùng người nói gì đó bởi vì mặt mày túi t h ấ p xuống thấy không rõ nàng biểu lộ nhiếp cẩn hoài một người bỏ tới đằng sau diệp ly cùng tiểu quang đám người tăng cường hắn tới nhìn thấy nhiếp cẩn hoài cũng nổi lên diệp ly nhún mày nhưng cũng không nói gì thêm dù sao chuyện này cùng nhiếp cẩn hoài không có quan hệ gì có thể nghĩ đến nhiếp cẩn hoài là nhiếp cẩn du đ ệ đệ diệp ly sắc mặt liền không tốt nổi hắn im lặng không lên tiếng ngồi lên ghế lái lái xe rời đi nơi này bởi vì phía sau xe còn có một cái hôn mê bất tỉnh mộ thu có chút chen nhiếp cẩn hoài bản thân vùi ở trong khắp n g a ngách ngồi xuống một chút cũng không diện tích phương hắn nhìn xem ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên diệp thiều hoa xuất thần xe lái đến hoa quốc tại c ử u châu đảo bãi hạ cánh mới dừng lại mộ thu còn hôn mê tiểu quang đám người lo lắng hắn an toàn lập tức đem hắn chuyển xuống đến đến nơi đây thời điểm bọn họ m á y truyền tin bị che đậy tín hiệu rốt cục thông diệp ly thông chi một đội người tới đón cứu mộ thu trạng thái hiện tại cũng không thể chờ xung quanh lại chú đóng ở c ử u châu đảo hoa quốc quân đội nghe được diệp ly thỉnh cầu lúc những người kia đến rất nhanh cái này một đôi người lúc đầu lấy diệp ly cầm đầu tiểu quang nhìn xem diệp ly có chút không c o i ở đây trạng thái bộ dáng liền làm đi trước cùng những người kia thương lượng diệp thiều hoa cũng xuống xe nàng tựa ở trên cửa xe lúc này tựa hồ đã trở về kết thúc rồi tin nhắn chính thờ ơ thưởng thức nổi lên điện thoại di động nhiếp cẩn hoài cùng một đường lúc này nhìn thấy diệp thiều hoa đầu ở chỗ này rốt cục lấy dũng khí mở miệng diệp tỉ tỉ ngươi đừng khổ sở nghe được thanh âm diệp thiều hoa nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía nhiếp cẩn hoài nàng cùng nhiếp cẩn hoài ở chung thời gian cũng không nhiều rời đi đảo thời điểm nhiếp cẩn hoài mới bốn tuổi nàng một năm cũng không trở về một lần n à o về sau là nghe nói nhiếp cẩn hoài thiên phu không tốt nàng mới bắt tay vào làm tự mình mang nhiếp cẩn hoài nhưng trên cơ bản đều là đ a n g video dạy hắn cũng hoặc là để cho nhiếp hàng cho hắn mang tin tức hai người lấy năm năm ở giữa đã gặp mặt liền một đầu ngón tay cũng chưa tới từ bé cùng một chỗ mở lớn nhiếp cẩn du đều như vậy kiên kỵ bản thân diệp thiều hoa vốn cho là nhiếp cẩn hoài sẽ càng kiên kỵ nàng nhìn xem nhiếp cẩn hoài đưa tay vô vô đầu hắn hai người không nói gì sau một hồi khá lâu diệp thiều hoa đổi một tư thế nghiêng người sang dựa vào lấy thân xe cẩn hoài ngươi hận ta sao nhiếp cẩn hoài một mặt mở mịt ngừng đầu ta nói ta không quản nam đảo ngươi sẽ hận ta sao diệp thiều hoa ngẩng đầu nhìn mặt trời đã thăng lên bầu trời phương hướng rốt cục nghe rõ diệp thiều hoa lời nói nhiếp cẩn hoài mở to hai mắt nhìn diệp tỉ tỉ ngươi đang miên man suy nghĩ thứ gì ta nghe nhiếp hằng nói qua thật nhiều lần gia gia của ta khi đó thích nhất chính là ngươi nhiếp cẩn hoài nhìn xem nàng thanh lánh mặt thấp giọng mở miệng chuyện gì đều che chở ngươi nếu là hắn biết rõ ngươi bây giờ biến thành dạng này hắn khẳng định đau lòng muốn chết bên này thời tiết vẫn rất nóng sáng sớm cũng không có quá nhiều ý lạnh diệp t h i ề u hoa kéo dưới cổ áo nghe nhiếp cẩn hoài lời nói sau một hồi khá lâu đều không có mở miệng hồi lâu sau bên kia máy bay chuẩn bị xong diệp ly tới gọi người diệp t h i ề u hoa muốn vội vàng về nước Nhiếp cẩn trong không khí như có như không nghe hoài khí hầu có được tự mộ thu câu k ô n g q á á x còn định, điểm đúng đạm đến đề nhẹ không? Thanh nhiếp cẩn mình không vấn hai chữ, hoài hoài thai phải hay mười Mộ của ra có có c gì? thu lỗ xảy hôn mê hướng thượng cấp báo cáo lần hành động này sự t ì n h đã đến diệp ly trên đầu hắn có việc trong người chỉ phân phó người đem diệp t h i ể u hoa đưa trở về đi qua mấy giờ diệp ly cảm xúc đã k h ô n g chế xong hướng thượng cấp đánh báo cáo lúc này mới đi bệnh viện quân khu nhìn mộ thu hắn đi thời điểm tiểu quang còn chờ ở ngoài phòng bệnh nhìn thấy diệp ly đám người đi tới hắn lập tức đứng lên mộ huấn luyện viên không có việc gì tiểu quang hồi báo trước mộ thu tình huống còn nết miệng nở nụ cười nói đến mộ huấn luyện viên thân thể thật tốt vừa mới y tá đều kinh ngạc mộ huấn luyện viên thụ nặng như vậy tổn thương chịu một đêm vết thương vậy mà không có nhiễm trùng cả người trạng thái cũng tốt đến không được diệp ly kinh ngạc một chút những người khác cũng mở to hai mắt nhìn nhao nhao cảm thán không hổ là mộ huấn luyện viên quả nhiên phi nhân loại những người khác cảm thán diệp ly nhưng trong lòng thì một trận nào có người trúng đạn nhiều ngày như vậy không lấy viên đạn ra trạng thái còn có thể tốt như vậy về phần mộ thu trạng thái tốt như vậy nguyên nhân diệp ly không tự chủ được liền nghĩ tới diệp thiếu hoa mà tiểu quang một đoàn người cảm thán xong mộ huấn luyện viên phi nhân loại cũng nghĩ tới diệp thiếu hoa ngoài cửa phòng bệnh tĩnh một lần tiểu quang chủ trì một lần cái thứ nhất mở miệng hắn nhìn xem diệp ly nghĩ đến mấy giờ trước gặp được sự tình tiểu quang biểu lộ có chút k h á i dị diệp ly tỷ tỷ ngươi liền nàng không phải minh tinh sao làm sao sẽ nàng cũng thật lợi hại a tiểu quang bọn họ đều không biết diệp thiều hoa thân phận cụ thể nhưng từ trước đó phát sinh tất cả đến xem tuyệt đối sẽ không đơn giản đi nơi nào cái này cũng quá điên cuồng ta vẫn cảm thấy ta tối hôm qua đang nằm mơ một người nết n ế t miệng nói đến đây tiểu quang hạ thấp thanh âm tỷ tỷ ngươi rốt cuộc là ai a nam đảo những cái này tiểu quang đám người tạm thời đụng vào không đến nhưng nghị cũng có thể nghĩ đến đứng ở loại tầng thứ này thượng nhân vật nhất định sẽ không đơn giản đi nơi nào một nhà đều biến thái như vậy ta chịu phục nói đến phần sau thiểu quang vô v ô diệp ly bả vai diệp ly gật gật đầu lại không cười mộ thu cứu hắn một mạng tại xác định mộ thu không có nguy hiểm tính mạng về sau diệp ly mới kéo lấy gánh nặng bước chân về tới diệp ra diệp ra diệp đồng sáng sớm liền ra ngoài xử lý thủ tục gần nhất hai ngày phong hải tập đoàn cùng tô ra sinh ý không không quá tốt trong nhà chỉ có vừa mới xin phép nghỉ trở về diệp phong cùng diệp lao gia tử nhìn thấy diệp ly trở về sau lưng không thấy diệp t h i ế u hoa diệp lao gia tử ánh mắt tối sầm lại nhạt nhưng là hắn rất nhanh liền kịp phản ứng hắn một đêm đều không có ngủ nấu con mắt đỏ bừng chờ lấy diệp ly đi về cùng diệp t h i ế u hoa lúc này diệp lao gia tử muốn làm nhất chính là cùng diệp t h i ế u hoa hảo hảo nói chuyện ra ra có chuyện ta giấu giếm các ngươi rất lâu hôm nay ta nghĩ cùng các ngươi nói rõ ràng tại hắn lúc nói chuyện diệp lao gia tử gần như đồng thời mở miệng chuyện gì xảy ra thiều hoa lúc nào biến thành quốc tế trại huấn luyện huấn luyện viên hết chương này chương một nghìn một trăm năm mươi một nghìn một trăm năm mươi hiện thực một trăm mười ba nhị tiểu thư là g i ã liêu diệp ly muốn cùng diệp lao gia tử nói sự tình chính là liên quan tới diệp thiều hoa một bộ phân thân phần nhưng hắn còn chưa nói liên nghe được diệp g i a g i a mở miệng nói ra lời nói hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía diệp lao gia tử trại huấn luyện huấn luyện viên nhìn diệp ly bộ dạng này cũng giống là không biết diệp thiều hoa bên này tình huống lão ra t ử cùng diệp phong nhìn lẫn nhau một cái sau đó mấp máy môi đêm tối hôm qua chuyện phát sinh một chữ không lọt cùng diệp ly nói một lần diệp ly hiện tại đầu góc ông ông t ắ c hưởng có thể phủ lên chiến kỳ hẳn là trại huấn luyện lão nhân chiếc kêu máy bay trực thăng hẳn là bọn họ chúng ta loại tân binh này là không có tư cách có được một c ố bản thân chiến cơ diệp ly một chút xíu nhớ lại đầu góc liên tiếp nhận trúng kích bây giờ còn chưa tỉnh hồn lại chỉ thi thao nói lấy bọn họ có thể đem chiến cơ mở ra quân sự sân bay hẳn là quốc tế trại huấn luyện mười vị trí đầu nhân vật ta nhớ được nhớ kỹ ta lần thứ nhất đi trại huấn luyện thời điểm mang ta đi vào cái nào lão binh nói cho ta biết trại huấn luyện mười vị trí đầu toàn bộ đều là năm đó nhóm đầu tiên binh đám lính kia nghĩ tới đây diệp ly đầu lập tức trở nên c h ố n g chân mà giống như kinh lôi nổ vang trong đầu chỉ còn lại có người lính giả kia nói cho hắn biết lời nói năm đó cái kia dạy bọn họ huấn luyện viên liền họ diệp trại huấn luyện đến bây giờ trước một trăm người từng cái đều hy vọng có thể bái dưới tay nàng diệp ly chính mình cũng cơ hồ nghe không được bản thân thanh âm hắn chợt nhớ tới tại lúc đầu cùng mộ thu lúc huấn luyện thời gian hắn cùng những người khác tiến độ một dạng chỉ là càng về sau mộ thu cho hắn mặt khác một tấm huấn luyện tờ đơn diệp ly tiến độ đ ô n g nhiên thần tốc đứng lên lúc trước diệp ly cũng cho rằng là mộ thu cực kỳ chiếu cố bản thân có thể bây giờ suy nghĩ một chút phần kia để cho hắn tiến bộ thần tốc kế hoạch biểu hiện là Là diệp thiều hoa làm a nghĩ tới đây về sau diệp leader đã mở miệng có loại sinh hoạt tại trong ngộng đồng dạng không thể tin được hắn cái kia nhị tỷ lát mình biến h ó a bỗng nhiên biến thành trại huấn luyện cái kia thần bí diệp huấn luyện viên thậm chí hắn đều quên muốn cùng diệp lao g i a t ử cùng gió đêm nói lên diệp thiều hoa vấn đề thân phận diệp lao g i a t ử cùng diệp phong tại biết rõ diệp thiều hoa là quốc tế giáo viên huấn luyện lúc cả người đều hứng chịu tới trùng kích nhưng bây giờ nghe diệp ly ý tứ diệp thiều hoa còn chưa không phải phổ thông huấn luyện viên mà là toàn bộ trại huấn luyện binh đều muốn bái nhập môn hạ loại trình độ kia tối hôm qua biết rõ tin tức kia về sau diệp lao gia tử cùng diệp phong nghĩ một đêm mới tiêu hóa xong cái kia làm bọn hắn chấn kinh tin tức lại không nghĩ rằng thật vất vả tiếp nhận xong cái này nhận thức diệp ly rốt cuộc lại cho bọn hắn bỏ ra một cái kinh lôi diệp lao gia tử cố gắng nuốt một cái bản thân nước miếng cho nên thiều hoa nàng nàng thực sự là diệp ly nghĩ đến nhiếp hằng nói chuyện gật gật đầu nếu như giới thứ nhất người là diệp thiều hoa m ă n g ra cái kia nhiếp hằng câu kia đem c h ạ y huấn luyện đều cho mộ ra sự t ì n h liền tốt hiểu rất nhiều chỉ là diệp ly lại không nghĩ tới trên quốc tế như vậy có tên đáng sợ như vậy một chỗ hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ địa phương tỷ tỷ nàng lại là bên trong đời thứ nhất huấn luyện viên nếu như là dạng này cái kia tối hôm qua cái kia tổ chức khủng đố người đối với diệp thiều hoa như vậy k i ê n kỵ cũng cho có được. cái liền không như người Liên nam hoàn toàn không giải rất lâu, rất lâu, lý Ly nhìn xem hai người, lúc đầu hắn muốn đem Diệp khó thể vậy để đảo, ta một bởi vì lúc trước diệp thiều hoa cùng diệp ly nói bộ đội diệp ly vẫn cảm thấy diệp thiều hoa là một cái bình thường đặc công lúc này diệp thiều hoa là trại huấn luyện vị kia thần bí diệp huấn luyện viên diệp thiều hoa đặc công thân phận liền không quá quan trọng mà hai người này cũng bị diệp thiều hoa là phấn nộn càng khiếp sợ đến trong lúc nhất thời tốt ngồi ở trên g h ế salon quên đi trước đó diệp ly nói chuyện bất quá chuyện này không thể nói nhưng diệp ly đem đêm qua phát sinh sự tình chọn vài câu nói ra nhiếp cần du nam đảo sự kiện kia hắn không có mở miệng nghĩ đến chờ tìm cơ hội chậm rãi cho lao gia tử nói bằng không thì hắn thật sợ lao gia tại sẽ bị tức chết sau khi nói xong lão gia tử đỏ h ồ n g mắt cho diệp thiều hoa gọi điện thoại để cho nàng buổi tối trở lại dùng cơm diệp ly nói nơi đó rất nguy hiểm hắn kém một chút liền chết ở đâu cho nên không nhìn thấy diệp thiều hoa bản nhân lao ra t ử căn bản là không an tâm đến tiếp vào diệp ra ra điện thoại thời điểm diệp thiều hoa còn tại mộ viên cùng mộ quản gia nói chuyện phòng trang bị nghe được mộ quản gia thanh âm diệp thiều hoa liếc hắn một cái mộ g i a lúc nào cũng làm vũ khí làm ăn mộ quản gia cung kính trả lời thiếu g i a trước mấy ngày nhận được một phần chuyên gia vũ khí bản vẽ đang chuẩn bị tạo ra như vậy vũ khí đi ra ứng phó phi ứng tổ chuyên gia vũ khí diệp thiếu hoa chính cầm người giúp việc đưa cho nàng khẩu trang cùng kính dâm nghe được câu này tay một trận mắt lạnh mặt mày hướng mộ quản gia nhìn sang nàng thân hình thon dài biếng nhác tựa ở cửa xe một bên lúc đầu muốn lên xe nghe được mộ quản gia lời nói nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía mộ quản gia hơi kinh ngạc cái dạng gì chuyên gia vũ khí để cho mộ gia cũng nhịn không được tham dự vào đối với diệp thiếu hoa mộ quản gia luôn luôn không có cái gì tận lực giấu diễn phương trước thay diệp thiều hoa kéo cửa xe ra mới nở nụ cười là một vị gọi xưởng tiên sinh cụ thể bởi vì là kỹ năng đặc biệt giữ bí mật ta cũng không do lắm tiểu thư có thể đợi thiếu gia trở về hỏi cặn kẽ diệp thiều hoa mặt không thay đổi đem chính mình khẩu trang đeo lên đột nhiên liền không có hứng thú nàng ngồi lên ngồi kế bên tay lái đi công ty tìm khương tỷ mộ liêu hôm nay không cùng diệp thiều hoa cùng đi nàng còn đang cựu châu đảo bên kia chưa có trở về tối hôm qua chuyện phát sinh quá nổ tung phi ương tổ tổ chức khủng bố lột mộ hành chi còn có nam đảo những người kia đều ở có thể nói là một lớn lên lão cấp bậc gặp mặt chớ nói chi là phi ương lấy ra tiểu mới bom hẹn giờ diệp thiều hoa có thể tiện tay giải quyết nhưng người khác không thể được cái này dĩ nhiên đưa tới trên quốc tế cộng đồng khủng hoảng mộ liễu là quốc tế huấn luyện người cũng phải lưu lại mở họp cùng làm một chút sự t ì n h khác trước kia khương tỷ biết lái xe tới ở nửa đường tiếp diệp thiều hoa bây giờ bị đào không sai biệt lắm mọi người đều biết nàng cự phú diệp thiều hoa liền tùy tâm sở d ụ n g để cho mộ quản gia trực tiếp đem nàng đưa đến cửa công ty diệp thiều hoa chỉ thông chi khương tỷ nàng sẽ đi công ty nhưng không cùng khương tỷ nói nàng lúc nào sẽ đi qua chờ diệp thiều hoa mở ra cửa phòng làm việc đi vào thời điểm liền thấy khương tỷ còn có trợ lý một đoàn người đều mở to một đôi mắt không hề chớp mắt nhìn mình nhất là khương tỷ chính sách một cái băng ghế ngồi ở đối diện cửa phương hướng diệp thiều hoa đem khẩu trang kéo xuống gỡ xuống kính dâm để qua một bên tùy ý ngồi vào một bên trên ghế chuẩn bị cầm lấy điện thoại di động chơi thang nhóc các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì chứ diệp thiều hoa tựa lưng vào ghế ngồi cũng không ngẩng đầu lên hỏi khương tỷ trợ lý thợ trang điểm những người này chỉ là nhìn xem diệp thiều hoa ngươi g i ã liễu khương tỷ cái thứ nhất mở miệng diệp thiều hoa s ừ n g sốt một chút tối hôm qua kinh lịch sự tình nhiều lắm nàng đem phát sinh ngày hôm qua sự tình cơ hồ đều quên nghe được khương tỷ lời nói mới nhớ dã liêu cái thân phận này có hơi phiền thoái nhưng so với diệp thiều hoa cầm trong tay những nghề nghiệp khác trên cơ bản không đáng để bụng cho nên diệp thiều hoa quên rất nhanh lúc này khương tỷ một nhắc nhở diệp thiều hoa mới phản ứng được khó trách vừa mới lên lầu thời điểm trên đường đi tất cả mọi người đối với mình trứng mắt nàng gật gật đầu tiếp tục túi đầu đâm điện thoại di động thờ ơ mở miệng các ngươi đều nhìn một ngày còn không tin sao không phải ngươi khương tỷ lúc này rốt cục bưng kín ngực thở một cái mang thở dài ngươi sao không sớm nói với ta ngươi biết ta kèm chút dọa cho đã chết rồi sao hù chết ta không phải đã sớm cùng ngươi nhắc nhở qua diệp thiều hoa hướng phía sau nhích lại gần không quá để ý nói t h ằ n g nhóc hôm nay là cái gì hành trình khương tỷ dùng một buổi tối để tiêu hóa diệp thiều hoa là giã liêu chuyện này điện thoại di động đều muốn bị truyền thông còn có nhà đầu tư cùng các nghệ nhân đánh bể nàng cả người cũng là trong gió lộn xộn không phải ngươi bây giờ nói cho ta biết ngươi còn có hay không cái khác khương tỷ nhìn xem diệp t h i ế u hoa gian nan mở miệng ngươi nói cho ta biết để cho ta có thể là chịu được lấy bằng không thì đến lúc đó truyền thông đều biết thân ta là ngươi người đại diện còn bị ngươi mơ mơ màng màng tiểu trợ lý một mực ngồi sồn ở diệp t h i ế u hoa bên người hai tay dâng cái cằm dùng một đôi ngôi sao mắt thấy hướng diệp t h i ế u hoa diệp t h i ế u hoa đánh chết mất hai người nghe được khương tỷ lời nói ngẩng đầu nhìn nàng một cái là có có nhưng đều không phải là công chúng thân phận càng nghe diệp thiều hoa lời nói khương tỷ càng lo lắng nàng chính thân sắc ngươi bây giờ cùng một chỗ nói cho ta biết đi ta có thể tiếp nhận tiểu trợ lý cho diệp thiều hoa rót một chén trà nóng tới diệp thiều hoa tiếp nhận uống một ngụm m ạ n bất kinh tâm nói không được đây là cơm mật ngươi không có cách nào biết rõ thổ tông ngươi lại hù ta khương tỷ cắn răng hầm hừ một câu không nói thì tính nghe khương tỷ lời nói diệp thiều hoa uống xong nước đem cái chén để qua một bên hửng một tiếng đúng rồi ngươi hôm qua chuyện gì xảy ra những người kia muốn đem ngươi mang đến chỗ nào khương tỷ nhìn về phía diệp thiều hoa nhữ n g mày ta xem những người kia giống như rất khó dây vào bọn họ lúc nào thả ngươi cũng không cứ gọi điện thoại cho ta diệp thiều hoa dừng một chút đ ỗ n g nhiên ngầm đầu ngươi nói như vậy ta nghĩ ra rồi ta hôm qua giống như vượt n g ủ ngươi nghiêm túc khương tỷ sắc mặt đại biến diệp thiều hoa một ván đánh xong đem điện thoại di động tiện tay ném tới trên mặt bàn nghĩ nghĩ sau đó nói bất quá không có việc gì bọn họ không còn dám tìm ta khương t h ị có lòng muốn hỏi ngày hôm qua cũng là những người nào nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có hỏi diệp thiều hoa muốn nói thời điểm tự nhiên sẽ nói diệp thiều hoa hôm nay hành trình không nhiều bởi vì hôm qua dã liễu cái kia tin giật g ầ n công ty xung quanh cũng là phóng viên cho nên không có an bài nàng thông cáo bất quá diệp thiều hoa cũng không rời đi đợi đến trạng vạn tối thời điểm nàng mới rời khỏi chuẩn bị trở về diệp ra buổi sáng thời điểm diệp ra ra gọi điện thoại cho nàng để cho nàng trở về diệp ra tô mân cùng diệp đồng mấy người này gần nhất vì công ty loay hoay sức đầu mẹ chán tô ra kinh tế đại bộ phận rút lại mấy cái công trình lợi nhuận đều đ ô n g nhiên rút lại công ty mấy cái cao tầng hàng ngày lại tô ra chắn tô mân tô mân cũng không muốn trở về căn biệt thự kia vừa vặn có chuyện muốn cùng diệp đồng nói liền cùng một chỗ về tới diệp ra tô lan bận bịu cắt trái cây châm t r à lên lầu diệp ra ra cùng diệp ly nói thật lâu lời nói thẳng đến lúc này hai người mới xuống lầu trên mặt cũng là một mặt hoảng hốt ra ra nhìn thấy hai người xuống lầu diệp đ ô n g mở miệng kêu một tiếng đệ đệ ngươi không phải đi tham gia nhiệm vụ sao làm sao trở về sớm như vậy diệp ly lắc đầu ra chút tình huống liền sớm trở lại rồi hai người đều không yên lòng nhìn xem cửa chính phương hướng không nhìn thấy cái kia người giúp việc cũng một bên lau nhà một bên nhìn về phía cửa chính phương hướng diệp đ ô n g nhìn thấy hai người thái độ liền biết buổi tối hôm nay diệp thiều hoa lại phải về đến rồi tô mân vốn còn muốn cầu diệp ly đem hướng dương tập đoàn cái kia tợ lẹn n ở giới thiệu cho hắn cứ nhìn diệp ly dày cũng không đổi sau đó liền đi ra cửa chính không khỏi hỏi một câu tô lan mấp máy môi hai đầu lông mày có chút bực bội buổi tối là thiều hoa muốn trở lại đi t h i ề u hoa tô mân mật người diệp đ ô n g nhìn hắn dạng này lập tức giang rộng ra chủ đề cậu ngươi xem chúng ta mới kế hoạch phương án đây là công ty cao tầng ba ngày không ngủ không nghỉ cuối cùng thảo luận đi ra một cái kết quả diệp đồng vì phong hải tập đoàn cũng là phí sức tâm tư con mắt một vòng nồng đẫm mắt còn thâm nhìn thấy diệp đồng đưa qua phương án tô mân túi đầu thoạt nhìn càng xem con mắt càng sáng chủ yếu vẫn là vạn thần bản quyền vấn đề hai người chính nói thời điểm người giúp việc đống nhiên kích động nói nhị tiểu thư người rốt cục trở lại rồi thanh âm q u a bén nhọn diệp đồng vừa vặn phiền đến không được nàng lúc trở về chưa từng có nghe được người giúp việc kích động như vậy qua mí mí môi h ư ớ n g người giúp việc nhìn sang tô lan phiền c h á n hướng cái kia người giúp việc nhìn sang một câu ngươi có thể hay không đừng q u ấ y giày đồng đồng còn không có ai nói đi ra thì nhìn người giúp việc bưng lấy một quyển sách còn có một cây bút đưa cho diệp t h i ể u hoa hai mắt tỏa sáng nhị tiểu thư con gái của ta là ngươi f a n sách chuyện cũng là ngươi f a è n hâm mộ nàng tối hôm qua một đêm không ngủ còn muốn đến diệp ra làm người giúp việc ngươi có thể cho nàng ký cái tên sao tô mân cùng diệp đồng tô lan ba người hướng nàng nhìn sang người giúp việc trong tay bưng lấy trên sách tin bốn chữ lớn vạn thần thương khung viết viết thật muốn kết thúc nha còn có một cái lớn tính tiết chính là thiều hoa trọng sinh đầu đôi u sau đó liền không có ý định viết nhiều đến lúc đó mọi người còn muốn nhìn lời nói có thể viết mấy cái hiện thực tống nghệ phiên ngoại n h à ngày mai gặp hết chương này chương、1151. 1.151 h i ệ n thực 114 t h â n phận ngồi vững diệp đồng sụp đổ diệp thiều hoa trên đường trở về lúc liền suy tư làm sao cùng diệp ra ra giải thích nàng cứu diệp ly chuyện này trên tay nàng còn ôm lấy màu đen khẩu trang nghe được người giúp việc lời nói nàng lúc đầu nhìn về phía diệp ly cùng diệp lao ra từ ánh mắt dừng một chút sau đó hướng người giúp việc bên này nghiêng nghiêng nhìn chằm chằm thân sắc kích động một lần người giúp việc nhìn mấy giây về sau nàng chậm rãi đưa tay tiếp nhận sách cùng bút người giúp việc lấy ra quyển sách này cũng là thứ nhất bản vạn thần thương khung sách nhìn ra được bị đọc qua số lần rất nhiều nhưng bị chủ nhân rất tốt thoạt nhìn cực kỳ sạch sẽ diệp thiều hoa tại gáy sách bên trong viết xuống bút danh về sau liền đem quyển sách này một lần nữa đưa tới người giúp việc nàng nhìn xem người giúp việc m ộ ư ơ i điểm tiếp sau khi trở về mới trong tay khẩu trang nhét trở về trong túi quần nghĩ nghĩ sau đó nói cũng không cần tới làm người giúp việc từ người giúp việc đi ra đến diệp thiều hoa ký bản thân bút danh từ đầu tới đôi cũng bất quá hai phút đồng hồ nhưng mà người giúp việc lời nói lại là lăng không nổ vang kinh lôi một thạch kích thích ngàn cơn sóng đừng nói diệp đồng tô lan cùng tô mân những người này liền xem như đứng cách diệp t h i ể u hoa gần nhất diệp ly cùng diệp lao g i a tử đều hoảng hốt ở cả một nhà người sững sờ hai phút đồng hồ đều cơ hồ không có tỉnh táo lại ba tô mân trong tay vừa mới cầm lên chén trà rơi trên mặt đất nước trà dần dần hắn một thân nhưng mà tô mân cũng không có quản những cái này chỉ là đằng mà một lần đứng lên mắt sáng như đuốc nhìn về phía người giúp việc phương hướng cơ hồ là thất thanh nói n g ư ờ i nói cái gì cái sách gì cái gì tác giả người giúp việc bị tô mân cái dạng này giật nảy mình nàng mờ mịt nhìn về phía tô mân liền nhị tiểu thư sách à, vạn thần thương cung cứu lao ra ngài không phải cũng biết quyển sách này cho dù kinh ngạc nhưng người giúp việc vẫn là tâm tình hết sức tốt giải thích hôm qua diệp thiều hoa cùng giã liêu tin tức này tuân ra đến về sau giới giải trí cùng giới internet văn đản tất cả đều điên rồi người giúp việc con gái tối hôm qua một đêm không ngủ còn nói nhao nhao lấy muốn tới diệp ra cho diệp thiều hoa làm người giúp việc thiên biết mình ưa thích muốn mạng viết lách đại đại cùng bản thân phấn bên trên yêu đậu là cùng một người chuyện này có bao nhiêu kinh hỷ nghe được tô mân hỏi nàng người giúp việc nhìn tô mân l ê n mắt lại nhìn xem mặt mũi biểu lộ chính bung thong đôi mắt v u ố t v u ố t khẩu trang diệp thiều hoa nàng nhớ tới trước đó tô lan một mực cực kỳ ghét bỏ diệp thiều hoa đứng ở tô mân bên người diệp đồng ngay từ đầu thời điểm liền cương ngay tại chỗ lúc này nghe được người giúp việc giải thích vô ý thức mở miệng điều đó không có khả năng vạn thần thương không làm sao lại là nàng viết diệp đồng phản bác người giúp việc lời nói thanh âm đều có điểm bén nhọn một mặt ngươi điên biểu lộ người giúp việc thần sắc trở nên nghiêm túc lên nàng xuất ra bản thân trong túi quần điện thoại di động đại tiểu thư cứu lao ra các ngươi đều còn chưa kịp nhìn lầy bộ đi nhị tiểu thư chính là g i ã liễu ta sẽ không nhìn lầm nói xong người giúp việc còn lật ra một cái giao diện hảo tâm đưa cho diệp đồng đi xem diệp đồng thấy được g i ã liêu phát ra đầu kia v ở i bồ tô mân cùng diệp đồng đều ở đánh vạn thần thương khung xuất bản lần hai quyền chủ ý muốn thông qua bộ này h ấp ti kịch để cho công ty thành công thẩm thấu đến nghề giải trí diệp đồng cho dù là tự phụ cũng không thể không thừa nhận g i ã liêu viết thiên tiểu thuyết này là thật bạo nàng càng nhìn ra bộ này h ấp ti phía sau giá trị buôn bán cũng bởi vậy một mực mười điểm cố gắng muốn từ g i ã liêu nơi đó cầm tới vạn thần bản quyền lần này bởi vì diệp thiều hoa dự định nhân vật nữ chính nhân vật diệp đồng thậm chí cho rằng g i ã liêu thực sẽ dưới cơn nóng giận rút về cùng hướng dương tập đoàn bản quyền nàng cũng một mực dạng này chờ mong nhưng bây giờ nàng từ người giúp việc trong lỗ thai đều nghe được thứ gì diệp thiều hoa dĩ nhiên là g i ã l i ê u diệp đồng cảm thấy cái thế giới này là điên tô mân lúc này cũng rốt cục kịp phản ứng hắn gần nhất bị tô ra sự tình một mực phiền muộn thần sắc rốt cục tóe ra một đường hy vọng c h i sắc thiều hoa ngươi sao không sớm nói cho cậu những cái này về vui diệp thiều hoa đem trên người áo khoác màu đen cởi xuống nghe được tô mân lời nói nàng biếng nhác hướng cái kia vừa nhìn đi qua không vẻ mặt gì mà trả lời ta tại sao phải nói cho ngươi ta diệp thiều hoa nói chuyện luôn luôn không quá khách khí tô mân bị nàng đâm một cái cũng nghĩ đến diệp thiều hoa mới vừa lúc trở về hắn giống như chưa từng có nhìn tới nàng nghĩ tới đây tô mân ra mặt đỏ lên ngay sau đó cũng có chút vẻ xấu hổ bên người diệp ly một câu đều không nói trực tiếp xuất ra trong túi quần điện thoại ra điện quần diệp động. địa đều Trên thực tế cũng không cần lục soát, vừa mở ra phô thiên cái địa đều còn luận thực tế soát, tại thảo ra phô h lục cái c vừa mở u y n này. Đã qua cả ngày, nhưng chuyện này nhiệt độ căn bản cũng không có hạ xuống,、hai、nhà fans hâm mộ liền cùng ăn、Tết、đồng dạng. Đã độ qua hai cả có hạ hâm ệ tiết mộ d lao ra từ tỉnh tỉnh mê mê hắn lớn tuổi ngày bình thường cũng liền huấn luyện chim không xem sách thế nào nhưng là vạn thần t h ư ờ n g khung quyển sách này hắn là biết、ừ. rõ bởi vì diệp đồng cùng tô mân thường xuyên nhắc tới quyển sách này nôn t ừ bên trong ý tứ chính là quyển sách này rất lợi hại lợi hại đến diễn sinh sản phẩm có thể làm cho tô thị thương nghiệp mở rộng thiếu hoa n g ư ờ i thực sự là diệp lao gia tử cả ngày hôm nay bị kích thích nhiều lắm so với diệp t h i ế u hoa là quốc tế trại huấn luyện huấn luyện viên sự tình nàng là dã liêu giống như cũng không như vậy làm cho người kinh ngạc diệp đông những người này chính là kinh ngạc sớm chờ lúc nào đó bọn họ biết rõ diệp t h i ế u hoa là quốc tế trại huấn luyện huấn luyện viên sự tình diệp t h i ế u hoa thoạt nhìn rất bình tĩnh nàng chậm rãi đi bên cạnh bàn cho mình tới một ly trà tô mân diệp lạo gia tử còn có diệp ly đám người ánh mắt đều ở diệp thiều hoa trên người diệp đồng căn bản là không có tâm tình lại đi nhìn nàng bên người tô lan biểu hiện trên mặt nàng hai tay nắm vớt xe lan biên giới trong lòng không ngừng nghĩ đến trước đó phát sinh sự tình nàng vì chính mình phong hải tập đoàn tự ngạo không thôi đầu nhắc so với ai khác đều cao căn bản chưa từng để mắt diệp thiều hoa hết chương này chương một nghìn một trăm năm mươi hai 1.152 h i ệ n thực 115 t h ậ t đại l a o buổi tối còn có diệp đồng không khỏi nhớ tới bản thân trước đó tại diệp thiều hoa bên người nói chuyện lại diệp thiều hoa trước mặt không chỉ một lần nâng lên dã liêu thậm chí ban đầu thời điểm còn cảm thấy mình có thể cầm tới dã liêu bản quyền thậm chí cho rằng diệp thiều hoa sẽ bởi vì chính mình có thể cầm tới tv bản quyền mà cầu bản thân cho nàng một vai vài ngày trước còn cười trên nỗi đau của người khác diệp thiều hoa đắc tội dã liêu fans hâm mộ lúc này nhìn đến buồn cười nhất chính là chính nàng khó trách nàng làm nhiều như vậy n h ư ợ n bộ đều không có để cho phong hải tập đoàn cầm tới vạn thần thương không bản quyền diệp đ ô n g thậm chí có thể tưởng tượng chính mình lúc trước lại diệp thiều hoa trước mặt cao cao tại thượng xem thường bộ dáng theo diệp thiều hoa lại nhiều b u ồ n cười lúc này diệp đ ô n g căn bản là không dám ngẩng đầu nhìn trong đại s ả n h bất cứ người nào biểu lộ nàng túi đầu sắc mặt căng đỏ bừng diệp đ ô n g tô mân đều rất chân kinh có thể chỗ nào có thể có tô lan chân kinh t ô lan chính ngơ ngác nhìn diệp thiều hoa phương hướng con mắt có chút đăm đăm nếu là ngày trước nàng khả năng còn không hiểu rõ diệp thiều hoa cái này dã liêu thân phận có cái gì có thể nàng gần nhất những ngày này tận mắt thấy tô thị cao tầng cùng phong hải tập đoàn cao tầng vì vạn thần thương khung bản quyền liên tục ba ngày không ngủ không nghỉ liền vì một phần này kế hoạch diệp đồng cùng tô mân đang cùng dã liếu người này biên tập gọi điện thoại lúc ngự khí đều tốt đến không được tại t ô lan trong mắt diệp thiều hoa vẫn luôn không có cái gì hành động chỉ tại giới giải trí bán một chút mặt có thể mỹ nhân luôn có tuổi xế chiều thời điểm không chút bản l ã n h không điểm thực học căn bản liền sẽ không lâu dài cho nên lúc ban đầu tại gặp được lính đánh thuê thời điểm tô lan trước tiên liền coi diệp thiều hoa là làm con rơi nhưng bây giờ nữ nhi này giống như cũng không phải nàng trong tưởng tượng như vậy như vậy không dùng tô lan miết môi không hề chớp mắt nhìn về phía cách đó không xa diệp thiều hoa diệp thiều hoa căn bản cũng không có nhìn bản thân nàng ánh mắt đều ở diệp ly cùng diệp trên người lao r a tử tô lan nhìn xem dạng này diệp t h i ế u hoa chợt nhớ tới diệp t h i ế u hoa nhìn bản thân thời điểm xa lạ kia lại hờ hưng ánh mắt đáy lòng đ ố n g nhiên dâng lên một trận khủng hoảng nàng đang nghĩ mình đương thời có phải hay không có phải làm sai hay không thiều tô lan h á hốc mồm nàng cốt khí dũng khí muốn nói chuyện với diệp t h i ế u hoa lại không nghĩ rằng bị diệp ly cắt đứt nhị tỷ ngươi lên lầu ta có chuyện muốn hỏi ngươi diệp ly rốt cục xem xong rồi thấy b ù bên trên tất cả tin tức hắn hít sâu một hơi sau đó nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa thân phận dù sao hữu quan cơ mật diệp ly cũng không muốn để cho diệp đồng những người này biết rõ nghe được diệp ly lời nói diệp thiều hoa căn chén xuôi theo nhìn hắn một hồi mới gật gật đầu một đôi mắt đen giống như màu mực được nàng một tay cầm cái chén không nhanh không c h ậ m đi theo diệp ly lên lầu có chút bung thong đôi mắt biểu lộ mười điểm bình tĩnh diệp ra ra nhìn thoáng qua s ư ớ n g sở ở tô lan liếc mắt nghĩ đến chi khí lá kia cách cùng hắn nói chuyện hắn không khỏi nghĩ đến nếu là lại một thiên tô lan biết rõ diệp thiều hoa chân chính tình huống diệp đồng cùng diệp ly hai người cộng lại cũng không đủ diệp thiều hoa một hai phần mười nàng sẽ ra sao diệp lao gia tử chỉ muốn nghĩ những thứ này liền nhớ lại diệp thiều hoa bị ném bỏ bộ dáng ngực huyết khí cuồn cuộn vốn là thuộc về bọn hắn diệp gia nghĩ tới đây lao gia tử thậm chí không nhịn được nghĩ lấy tô lan nếu là biết rõ nàng tận lực vứt xuống con gái thập quốc tế trại huấn luyện huấn luyện viên nàng khi đó biết dùng như thế nào biểu lộ diệp ra ra chỉ là suy nghĩ một chút hắn nhắm mắt lại sau đó quay người cũng đi theo diệp ly cùng diệp thiều hoa rồi sau tiến lên lầu dưới tô mân hoảng hoảng hốt hốt có chút nói một mình khó trách khó trách diệp ly hướng dương tập đoàn nhỏ như vậy đều có thể cầm tới vạn thần thương khung bản quyền khó trách tô thanh đột nhiên tới nơi này đến như vậy cần trước kia những cái kia không có dấu vết mà tìm kiếm đồ vật lúc này thoạt nhìn nhưng dần dần rõ ràng tô mân có thể nghĩ đến diệp đồng cùng tô lan lại như thế nào có thể có thể nghĩ không ra thiều thiếu hoa nàng không nhất định để ý đến ta nhưng ngươi là mẹ của nàng nàng làm sao cũng sẽ không không để ý tới ngươi tô mân bỗng nhiên quay người đ è xuống tô lan bả vai ánh mắt sáng n g ờ i nói vạn thần thương k h ô n g xuất bản lần hai quyền còn không có bán đi ngươi đi nói với nàng để cho nàng phải tất yếu bán cho chúng ta tô ra tô lan sửng sốt một chút nàng chuyện này liền giao cho ngươi ta tin tưởng ngươi tô mân bung lỏng tay ra sau đó vội vàng cầm lên áo khoác liền hướng ngoài cửa lớn đi không được chuyện này rất trọng yếu ta phải phải trở về nói cho cha một tiếng hắn không có nhìn bên người sắc mặt trắng bệnh diệp đồng liếp mắt trực tiếp rời đi diệp ra diệp đồng răng cắn môi dưới cố gắng muốn duy trì trên mặt mình cười làm thế nào cũng duy trì không nàng túi thấp xuống đôi mắt đáy mắt loe âm t à n sau một hồi khá lâu nàng mới thấp giọng mở miệng mội mội giấu thật là tốt lúc trước ta theo cậu vì vạn thần thường k h ô n g bộ phim này bản quyền bỏ ra nhiều như vậy nàng không muốn đem trao quyền cho chúng ta lại chế d ễ u một dạng xem chúng ta viết bản kế hoạch xem chúng ta xấu mặt rất có ý tứ sao tô lan không có nghe được diệp đồng trong lời nói hận ý chỉ là dùng một đôi mắt sững sờ phải xem hướng diệp thiều hoa rời đi phương hướng nhìn xem tô lan dạng này diệp đồng đáy mắt hung ác nham hiểm càng sâu lên lầu diệp thiều hoa vào thư phòng đem cái chén đổi một tay nhìn xem diệp ly cùng diệp lao ra tử đi đầu mở miệng hỏi một câu ra ra tốt rất thành thật rủ xuống đôi mắt diệp thiêu hoa cúi thấp xuống đôi mắt nhìn thấy trên bàn sách bày biện một khẩu súng chính là nàng để cho người ta mang cho diệp ly cái kia một cái không khỏi cầm lên trong tay ước lượng một lần diệp ly trầm mặc đứng ở bên người nàng diệp lao gia tử t i ề n đến đóng lại cửa thư phòng cũng để cho diệp quản g i a tại cửa ra vào nhìn xem thiếu hoa n g ư ờ i trước kia trôi qua như. như thế nào lao gia tử nghĩ đến hôm nay diệp ly cùng hắn nói chuyện hắn vẫn như cũ còn không tại trạng thái ta nghe diệp ly nói quốc tế trại huấn luyện có cái diệp huấn luyện viên là dạy dung thiếu một lần kia đêm qua ta nghe đến bọn họ bảo ngươi diệp huấn luyện viên đó là thật ngươi sao sự tình đến nơi này cũng không có gì tốt dầu diếm hơn nữa quốc tế trại huấn luyện trước đó huấn luyện viên diệp thiều hoa cảm thấy cũng không cái gì nhận không ra người nàng tại hai người khiếp sợ không thôi trong ánh mắt khẽ vớt cảm sự tình đều mở ra nói nàng cả người cũng không lo lắng như vậy huệ phải cũng không thèm để ý trả lời một câu cũng không tính được huấn luyện viên đi vừa vặn có thời gian sẽ dạy cho bọn họ chỉ là cái kia một số người thích gọi bản thân huấn luyện viên ngươi ngươi khi đó mới bao nhiêu lớn a dù là vừa mới diệp ly đã đa đoán thật là từ diệp thiều hoa trong miệng nghe t h ế một chút diệp ly cùng diệp lao ra t ử trong lòng đều có chút sợ hãi trại huấn luyện là năm năm trước mới bắt đầu có có thể năm năm trước diệp thiều hoa mới bao nhiêu lớn a là có thể lên đảm nhiệm huấn luyện viên diệp g i a g i a cùng diệp ly nhìn lẫn nhau một cái diệp g i a g i a ha to miệng có lời gì lại nói không nên lời diệp thiều hoa nhìn xem hai người thật lâu nói không nên lời một câu không khỏi thấp thấp đôi mắt nồng đậm lông mi rủ xuống đem trở lên con mắt bao trùm ở nhân chứng mặt mày đều mềm đứng lên g i a g i a xin lỗi ta giấu giếm ngươi không ít thứ chén trong tay bên trong vẫn là nước nóng sương ngủ bừng bừng dâng lên diệp t h i da da ngần người sau đó bỗng nhiên lắc đầu chính là con mắt có chút đỏ ngươi hắn câm thanh âm sau đó thấp giọng nói ngươi nào có cái gì có lỗi với ta rõ ràng là chúng ta diệp da thẹn đúng rồi ngươi ra ra ra ra a chính là cao hứng nói ra về sau bầu không khí lập tức liền khá hơn chỉ là diệp ly cùng diệp lao ra tử đều xuống ý thức không hỏi liên quan tới nhiếp cẩn du sự tình thiếu hoa ngươi lúc này hẳn không có cái gì giấu giếm chúng ta a diệp da da hít sâu một hơi khó khăn bình phục bản thân cười một tiếng muốn h ò a hoãn một lần bầu không khí đã thấy diệp thiều hoa mấp máy môi liền nhìn như vậy bản thân có chút chần chờ lão gia tử cùng diệp lì thân thể đều có chút lắc không phải ngươi còn có cái gì chưa hề nói sao dạng này quá kích thích rồi a diệp thiều hoa không nhanh không chầm uống một h ơ p nước sau đó chầm thấp mở miệng xác thực còn có nhưng là không thể nói nàng thanh tuyến có chút ý lạnh cùng với nàng cả khuôn mặt đồng dạng bất quá trong chén nhàn nhạt x ư ơ n g mù làm giảm b ấ t nàng cái kia lạnh đến không được biểu lộ lao gia tử cùng diệp ly hai người lúc này là thật hoàn toàn p h ụ ngươi nói đi ta có thể tiếp nhận diệp lao gia tử nhìn xem diệp thiều hoa che n g ự c nói diệp thiều hoa nghiêng đầu nhìn diệp g i a g i a một hồi nắm vuốt ngón tay tiếng cười g i a g i a ngài cũng không cần biết rõ tốt g i a g i a ba người nói trong chốc lát liền xuống lầu ăn cơm diệp thiều hoa bữa cơm này ăn rất nhanh ăn xong liền chuẩn bị muốn rời khỏi ta phải đi hướng dương tập đoàn nhìn xem nàng hướng về phía lao gia tử nói một tiếng t ô lan một mực sầu lấy không có chen vào nói địa phương nghe được diệp thiều hoa thanh âm nàng lập tức mở miệng cười muốn đi trò chuyện vạn thần thương khung bản quyền vấn đề sao thanh âm ôn ôn hòa hòa nàng cho rằng diệp thiều hoa muốn đi hướng dương tập đoàn nói bản quyền công việc diệp thiều hoa chỉ là bánh nàng liếp mắt không cùng nàng nói câu nào t ô lan biểu lộ mười điểm cương diệp thiều hoa mặc kệ nàng xuất ra điện thoại di động cho bên kia phát cái tin nhắn sau đó kéo ghê ra đứng lên người giúp việc vội vàng đem nàng áo khoác lấy tới nàng cầm lên khẩu trang trực tiếp đi ra cửa hướng dương tập đoàn tô ra tô mân vẫn chưa về t â ngoại công đang ngồi trong đại sảnh nhìn xem tô thanh chính đẻ xuống bàn phím trên màn ảnh máy vi tính là một mảnh xem không hiểu phức tạp cò hướng dương tập đoàn trong khoảng thời gian này chính là một thất không người có thể khắc chế hát mã lấy ra phần mềm đem những công ty khác gắt gao ngăn chặn không cho những người khác lộ một chút sinh tồn c h i đạo trên thị trường đồng loại công ty đều bị bọn họ chèn ép tô g i a gần nhất nhập không đủ suất tài chính bên trên xuất hiện cực kỳ vấn đề nghiêm trọng người tô g i a muốn thông qua tô thanh đào chân tường tô thanh nghe được t ô ngoại công lời nói không khỏi c a o mày ta không biết ngươi làm sao lại không biết t ô ngoại công rõ ràng không tin hắn còn muốn nói điều gì tô thanh thu đến một đầu tin nhắn về sau đi thẳng tô g i a ta về công ty tăng ca t ô ngoại công tức g i ậ n đến sắc mặt phát trầm đã là hơn tám giờ tối rồi sau khi tính h ù n lại phát hiện đồng sự đều ở kịch liệt thảo luận lợi hại như vậy kỹ thuật không nên trước đó chưa nghe nói qua mới là tô thanh nhìn về phía ngoài cửa người chờ chút sẽ biết bên cạnh thân quản lý đang tại trả lời một cái lập trình viên lời nói ánh mắt nhìn ngoài cửa lập trình viên còn muốn hỏi là ai thời điểm liền nghe được quản lý điện thoại di động vang lên một tiếng quản lý nhìn thoáng qua vội vàng hướng cửa chính địa phương đi vươn ngủ quá đằng sau tình tiết có chút tiểu cao có thể ta viết xong một câu ngủ một hồi chính mình cũng không biết viết cái gì liền không vững cầm viết tiểu cao có thể là có thể viết không tốt thật muốn cho các ngươi nhìn ta một chút không có sửa đổi phân bản chính mình cũng có thể cởi t ỉ n h trước hết ngủ một giấc ba giờ chiều viết lên bảy giờ đại khái còn có thể viết cái năm sáu ngàn chữ buổi tối gặp hoa cái này chó sắp chữ lao lả lửa ta hết chương này chương một nghìn một trăm năm mươi ba một nghìn một trăm năm mươi ba hiện thực một trăm mười sáu tô thanh bị sợ tự chụp sư môn